Mộ Yêu Nhiệt lười biếng thanh âm ở bên thai vang lên, lại là một lời trung đích. Tới rồi hiện tại, Thẩm Linh Phượng sớm lấy tiếp nhận rồi, hắn biết chính mình sở hữu hết thảy, cũng đã tiêu hóa. Cho nên lại nghe được, đã thực bình tĩnh. Thất tiểu thư đến Thẩm phủ. Lúc này, ngoài xe chuyển đến đánh xe xa phu thanh âm. Thẩm Linh Phượng ngẩng đầu vừa thấy, Mộ Yêu Nhiệt đã vào không gian, xuống xe, vào Thẩm phủ, một đường đi vào Thẩm Trọng Dương thư phòng ngoại. dọc theo đường đi hạ nhân thấy nàng trong tay cầm thánh chỉ các loại suy đoán thất tiểu thư gia chủ làm ngài đã tới liền trực tiếp đi vào gia chủ vẫn luôn đang chờ thẩm trọng dương bên người thị vệ nhìn đến nàng tới cung kính nói gật gật đầu thẩm linh phượng đẩy cửa đi vào liền nhìn đến thẩm trọng dương đứng ở bên cửa sổ cho mày một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng biết hắn ở vì chính mình lo lắng thẩm linh phượng không khỏi trong lòng ấm áp Thân tình thật sự rất kỳ quái, có đôi khi, trong lúc lơ đãng liền cảm động. Ra ra! thẩm Linh Phượng đi lên trước mở miệng nói. Linh Phượng, ngươi đã trở lại, sự tình thế nào? Thái Hậu có hay không trách tội với ngươi? Đang ở trầm tư trung thẩm Trọng Dương nghe được nàng tiếng kêu, lập tức phục hồi tinh thần lại. 54 chương 54 chủ nhân ngươi thật là quá vĩ đại. Nói nửa ngày, thẩm Trọng Dương cũng biết cái đại khái. Chỉ là... Hắn cũng kinh ngạc Thái Hậu đối thẩm linh phượng thiên vị tới rồi như vậy nông nỗi. Cư nhiên không màng hoàng gia mặt mũi. Đúng rồi, ra ra, tứ tỷ ở ta thỉnh chỉ muốn phế hôn thời điểm. Xuất hiện ở Hi hòa cung thẩm linh phượng luôn mãi cân nhắc, vẫn là quyết định đem tin tức này cũng nói cho hắn. Cái gì? Ta không phải cấm nàng đủ sao? Thẩm Trọng Dương kinh ngạc nói. Ta cũng không biết, ta nhìn đến Đông Phương Kỳ mang nàng tiến Hi hòa cung. Nàng nói gì đó không có. thẩm trọng dương liền sợ nàng xuất hiện nói cái gì đó không nên lời nói nàng nói nàng hoài tam hoàng tử hài tử nói tam hoàng tử muốn từ hôn là vì cưới nàng thẩm linh phượng mặt không đổi sắp nói tại sao lại như vậy thật là ra môn bất hạnh người tới đi đem đại di nương gọi tới thẩm trọng dương cả giận nói linh phượng nếu chuyện của ngươi đã giải quyết vậy về trước học viện đi thôi hảo ta đây liền đi về trước thẩm linh phượng biết Hắn là sợ một hồi Lưu Anh tới sẽ giận chó đánh mèo với nàng. Ra thẩm ra đại môn, nàng đột nhiên muốn chạy đi, gọi một tiếng Tiểu Liên. Giây tiếp theo, Tiểu Liên liền xuất hiện ở Thẩm Linh Phượng trong lòng ngực. "Chủ nhân, ngươi thật là quá vĩ đại." Tiểu Liên hai mắt ngập nước nhìn nàng, bán manh nói. "Trời biết, nàng nghĩ nhiều ra tới chơi, cả ngày ở không gian, nhàm chán đã chết." Mặt sau cùng nhau cùng ra tới Lam Minh cũng gật đầu đồng ý. hắn cũng không thích buồn ở không gian không thú vị đi thôi nghe tiểu liên mềm mại thanh âm nàng không tự giác cũng trở nên tâm tình thực hảo dọc theo đường đi tiểu liên nơi nơi xem có vẻ phá lệ vui vẻ mau xem a kia không phải thẩm ra cái kia phế vật thất tiểu thư sao thật đúng là đâu lớn lên như vậy mỹ đáng tiếc là cái phế vật ai ai các ngươi còn không biết a biết cái gì a ta nghe ta nhi tử nói a nàng linh căn thức tỉnh rồi ngày hôm qua liền đi đông dương học viện học tập mà pháp thiệt hay giả a đương nhiên là thật sự ta còn có thể lừa các ngươi không thành nghe đến mấy cái này lời nói thẩm linh phượng nhẹ nhữ mày những người này quá điềm táo lúc này tránh ra mau tránh ra thẩm linh phượng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một chiếc xe ngựa mất khống chế giống nhau từ đường phố một khác đầu chạy như bay mà đến đường cái trung gian còn đứng một cái tiểu nữ hải nàng kinh hoàng thất thố nhìn chạy như bay mà đến xe ngựa sợ tới mức thẳng khóc thẩm linh phượng nhìn lướt qua ngay sau đó lập tức vọt đi lên ở xe ngựa sắp đụng phải tiểu nữ hải kia nghìn cân treo sợi tóc hết sức bấy lên tiểu nữ hải hướng một bên lóe đi vương kinh hồn chưa định tiểu nữ hải thẩm linh phượng ngưng tụ khởi ma pháp chiều xe ngựa bánh xe đánh đi xôn xao hu theo bánh xe bị phá hủy chỉnh giá xe ngựa phiên xuống dưới. thẩm linh phượng lại ở xe ngựa phiên đảo thời điểm, phi thân mà thượng, giữ chặt thời cương mã, xoay người cười ở trên lưng ngựa. Chế trụ nó, lúc này mới tránh cho một hồi bi kịch. Ai như vậy lớn mật, dám hủy hoại bổn tiểu thư xe ngựa. Tiểu thư, ngài không có việc gì đi. thẩm linh phượng giữ chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, nhìn đến chính là một cái bạch y hề nữ tử, đứng ở xe ngựa bên kia. Nguyên lai là tướng quân đại nhân thiên kim đã trở lại. Khó trách như vậy kiêu ngạo. Đúng vậy. Cái này này thẩm phủ thất tiểu thư nhưng thảm, khẳng định phải bị đánh. kia nhưng không nhất định, các ngươi vừa rồi không thấy được sao. Nhân gia thân thủ có bao nhiêu hảo. Đúng vậy. Chẳng lẽ đồn đái là thật sự. Này thất tiểu thư thật sự thức tỉnh linh can. Ta phòng chừng là thật sự. 55 chương 55 hôm nay khiến cho ngươi biết rốt cuộc ai mới là phế vật. Tiểu Vũ, Nương, thiếu chút nữa bị đụng vào tiểu nữ hải nhìn thấy chính mình mẫu thân, mới từ kinh hách trung phục hồi tinh thần lại ôm chặt phụ nhân cổ. Tiểu nữ hải khóc thút thít không thôi, không khóc không khóc ga. Nương tại đây đâu? Mau làm Nương nhìn xem, bị thương không có? Phụ nhân đau lòng kéo tiểu nữ hải, Nương, ta không có việc gì, là cái kia đại tỷ tỷ đã cứu ta. Tiểu nữ hải tay hướng thẩm linh phượng một lóng tay, cười cười nói. thất tiểu thư thật là người tốt ta đa tạ ngươi cứu tiểu nữ ngài đại ân ta không có gì báo đáp Ngay sau thất tiểu thư nếu có việc yêu cầu ta làm ta nhất định vượt lửa qua sông không chối tử. nói xong phụ nhân hai đầu gối quỳ xuống đất dập đầu ba cái thẩm linh phượng thấy vậy nhảy xuống ngựa nâng dậy nàng nhàn nhạt nói không cần như thế chỉ là về sau đừng lại như vậy đại ý làm hài tử chạy đến trên đường tới đại tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại tiểu vũ trưởng thành cũng muốn giống đại tỷ tỷ giống nhau lợi hại tiểu vũ hâm mộ lại hướng tới nói thấy tiểu vũ đơn thuần bộ dáng Thẩm linh phượng ngồi xổm xuống thân nói ngươi kêu tiểu vũ a về sau ngàn vạn không thể một người chạy ra như vậy rất nguy hiểm biết không tiểu vũ đã biết tiểu vũ cười nói uy ngươi thai đi ca bổn tiểu thư nói chuyện ngươi nghe không được sao phía sau truyền đến nàng thịnh khí lăng nhân nói thẩm linh phượng quay đầu lại nhìn nàng một cái trong mắt mang theo rõ ràng khinh thường chính ngươi đem xe ngựa đuổi đến nhanh như vậy thiếu chút nữa đụng vào người không xin lỗi còn như thế kiêu ngạo ta còn không biết mộng tướng quân gia giáo nguyên lai như thế nào hảo a ngươi người rốt cuộc là ai thật to gan mộng tiên kiểu chán nản nhìn chung quanh ba cánh đều là một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng tiểu thư nàng chính là thẩm gia vị kia một bên nha hoàn nhắc nhở nói Thầm gia vị kia, cái kia phế vật, chính là nàng. Ngọc tiên kiểu quả thực không thể tin được hai mắt của mình, trước mắt cái này vừa thấy liền thân thủ bất phàm người, cư nhiên là ngày xưa cái kia phế vật. Hơn nữa, nàng vừa rồi rõ ràng cảm giác được một cổ cường đại linh lực. Này vẫn là cái kia phế vật sao? Nàng mới mấy ngày không trở về đế đô, cái này phế vật cư nhiên hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Thầm linh vượng trong mắt xẹt qua một kia hàn ý, phế vật. Vừa rồi còn nghĩ đem này phế vật mũ hái được, ngươi liền đưa tới cửa tới, không đánh liền thật xin lỗi ngươi. Hôm nay khiến cho biết rốt cuộc ai mới là phế vật. Chỉ thấy thẩm linh phượng vèo một tiếng chạy như bay đi ra ngoài. Bang, thanh thúy một cái tắt vang lên. Mọi người đều thất thần, đây là có chuyện gì? Thế nào? Phế vật sao? Bên hai vang lên thẩm linh phượng khinh thường ngữ khí, nàng mới phản ứng lại đây, nàng cư nhiên bị đánh, thật nhanh tốc độ. Nàng căn bản là không thấy rõ, đã bị đánh. Tức khắc, giận sôi máu, ngươi dám đánh ta. Đánh chính là ngươi. Nói xong, lại là hai cái cái tắt đón đi lên. Ngậu Thiên Kiều đôi tay che lại xương đỏ mặt, đáng chết, nàng cư nhiên bị cái này phế vật đánh. Thật quá đáng. Quá kiêu ngạo. Quá không coi ai ra gì. Đại tỷ tỷ thật là lợi hại. Nương, ngươi xem đại tỷ tỷ nhiều vì phong A. Tiểu vũ đồng nôn vô kỵ đem tất cả mọi người từ khiếp sợ chung kéo lại. Đang đánh. Có người nhỏ giọng nói. Chính là. ỷ vào chính mình là tướng quân phủ đại tiểu thư. Ngày thường liền sẽ khi dễ chúng ta này đó dân chúng. Đúng vậy. Đánh đến thật sự là quá tốt. Đại khoái nhân tâm A. Chính là đánh này mộng thiên tiểu. Này thất tiểu thư đã có thể phiền toái. Thiết. Người đương thẩm ra là ăn chay A. Bọn họ nghị luận sôi nổi. Thẩm Linh Phượng toàn nghe vào trong thai, hư lạnh một tiếng nói nguyên lai like ngày thường liền kiêu ngạo quán, khó trách như vậy không giáo dưỡng. 56 chương 56 muốn làm chủ nhân của ta, không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. Đều câm miệng cho ta. Ngọng Thiên Kiều nghe được bọn họ nói, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lại xem Thẩm Linh Phượng kia khinh bỉ ánh mắt, càng làm mau tức chết rồi. Chậc chậc chậc, xem ra ngươi thanh danh nhưng không tốt lắm đâu. Thẩm Linh Phượng cười đến vui sướng khi người gặp họa. Ngươi mộng tiên kiều bị nàng tức giận đến nói không ra lời. Như thế nào? Con tưởng nói ta là phế vật sao? Thẩm Linh Phượng lạnh lùng nói. Không đợi nàng nói chuyện, tiểu vũ liền ở phía sau lớn tiếng hô. Đại tỷ tỷ mới không phải phế vật đâu. Đại tỷ tỷ nhưng lợi hại. Kia phụ nhân lại lo lắng đi lên trước nói, thất tiểu thư, là chúng ta hại ngươi. Cái này, ngươi đem mộng tiểu thư đắc tội. này nhưng như thế nào cho phải đừng lo lắng nàng không dám đối ta như thế nào thẩm linh phượng nghe ra giọng nói của nàng trung quan tâm khẽ cười nói chính là đại tỷ ngươi cứ yên tâm đi tiểu vũ mới vừa bị kinh hách ngươi mau mang tiểu vũ về trước ra đi thôi thẩm linh phượng đối nàng lo lắng không cho là đúng chỉ là thúc giục nàng chạy nhanh đi vậy được rồi ta kêu dương khiết thất tiểu thư ngày sau nếu có cái gì phân phó cứ việc tới tìm ta Dương Khiết thỏa hiệp nói. Thấy Thẩm Linh Phượng gật đầu, Dương Khiết lúc này mới mang theo Tiểu Vũ rời đi. Ừ, ngươi nhưng thật ra làm khởi người tốt tới. Mộng Thiên Kiều chán ghét nhìn Thẩm Linh Phượng. Ta cũng không phải là cái gì người tốt, bất quá, so ngươi hảo một chút. Thẩm Linh Phượng cố ý chọc giận nàng. Thuận tay tiếp được vừa rồi ném tới một bên, hiện tại lại nhảy trở về Tiểu Liên. Ngươi đây là thứ gì? Mộng Thiên Kiều thấy manh manh Tiểu Liên. Tức khắc đôi mắt tỏa sáng, hảo đang yêu, thật muốn đoạt lấy tới. Ngươi ra cửa không mang theo đôi mắt. Nga, ta đã quên, là không mang, bằng không cũng sẽ không như vậy. thẩm linh phượng châm chọc nhìn nàng, lại dùng ngón tay chỉ chung quanh một mảnh hỗn độn. Ngươi, thầm linh phượng ngươi không cần quá phận. Ta hỏi ngươi lời nói đâu. Hiện tại trong mắt chỉ nhìn đến tiểu liên cái này tiểu manh vật, cư nhiên cũng không hề so đo vừa rồi bị đánh việc. Đây là ta thu sủng. Thẩm linh phượng trợn trắng mắt, thằng ngãi này, biến sắc mặt trở nên rất nhanh, vừa rồi còn muốn tính sổ bộ dáng, lập tức cũng chỉ cố tiểu liên. Thú sủng. Hào đáng yêu, ta muốn, ngươi đem nàng cho ta. Lúc này, nàng đại tiểu thư tính tình lại nổi lên. Tiểu liên nhìn ra nàng ý tứ, ngạo kiều quăng nàng liếc mắt một cái, khinh thường quay đầu lại, đem thí thí đối với nàng. Xấu nữ nhân. Ngộng thiên kiều ngẩn người. Vừa rồi này chỉ tiểu thú là cái gì ánh mắt? Nàng ở khinh bỉ chính mình. Nàng bị một con không biết tên tiểu thú cấp xem thường. Thích, xấu nữ nhân. Cũng không chiếu chiếu gương, còn muốn làm chủ nhân của ta, không có cửa đâu, cửa sổ đều không có. Tiểu liên hướng nàng làm cái mặt quỷ, tiếp theo lại đem đầu vặn đến một bên, điều đều không điều nàng. Nào, ngươi cũng thấy rồi, nàng không chịu. thẩm linh phượng vô tội nhún vai. Ngươi không phải nàng chủ nhân sao? Ngươi đem nàng bán cho ta, ra cái giới đi. Mộng thiên kiểu không ai bị nổi nói. Mới không cần đâu. Ta chủ nhân mới sẽ không đem ta bán. Ngươi liền nằm mơ đi. Tiểu liên bị nàng lời nói hoảng sợ, thật sợ thẩm linh phượng sẽ bán nàng. Làm gì à không? Nếu ngươi về sau đều đi theo ta, ta nhất định sẽ đối với ngươi thực tốt. Như vậy đáng yêu còn có thể nói thu sủng, nàng nhất định phải được đến. Không bán. Lần này, không đợi tiểu liên nói cái gì, Thẩm linh phượng liền lạnh lùng ném xuống này hai chữ, sau đó vòng qua nàng, lo chính mình đi phía trước đi đến. "Uy, Thẩm linh phượng, ngươi đứng lại đó cho ta, hôm nay, ngươi cần thiết đem nàng bán cho ta. Mộng thiên kiều đuổi theo, ngăn lại nàng, cao ngạo nói. 57 chương 57 ta không phải cố ý. Tránh ra. Thẩm linh phượng lạnh lùng nhìn nàng. Không cho. Chứ phi ngươi đem nàng bán cho ta. Mộng thiên kiểu chỉ vào tiểu liên, ngạo mạn nói. Ta không có khả năng xe bán, ngươi đã chết nảy tâm đi. thẩm linh phượng buồn cười, đại tiểu thư, ngươi tưởng chơi xấu cũng đừng chơi đến nàng trên đầu tới a, Ngươi nếu không bán, hôm nay cũng đừng muốn chạy. Ngỗng thiên kiểu quýnh lên, vươn đôi tay muốn ngăn trụ nàng. Xấu nữ nhân, ngươi tránh ra. Tiểu liên thấy nàng như vậy mặt dày mày dạ, ruôi chảo phát tới. chiếu cánh tay của nàng chính là một chảo a Ngọc thiên kiều nhìn cánh tay thượng máu chảy đầm địa chảo ngân kinh hô lên tiểu thư ngươi thế nào a tiểu thư kia nha hoàn vội vàng chạy tiến lên đây xem xét ngươi dám bắt ta tiểu liên vô tội nhìn nàng chớp chớp mắt nói ta không phải cố ý thẩm linh vững hãn trận mắt nói dối ra hỏa bởi vì ta là cố ý tiểu liên nghe răng nói lúc này ngộng thiên kiều cũng vô ngữ các ngươi đứng làm gì còn không cho ta thượng đem cái kia tinh linh cho ta trảo lại đây ngộng thiên kiều chiều phía sau mấy cái tùy tùng hô to mấy cái tùy tùng ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi không biết nên làm cái gì bây giờ thẩm ra cũng không phải là dễ trọng đế đô đệ nhất đại gia tộc bọn họ nhưng đắc tội không nổi cái này đại tiểu thư thật sẽ gây chuyện còn không thượng ngộng thiên kiều thấy bọn họ đứng bất động Cả giận nói, bị nàng một e mấy cái tùy tùng đành phải căng ra đầu thượng. Thẩm linh phượng khỏe miệng dương lên, ngay sau đó, ngưng tụ khởi linh lực, huy động ma pháp đánh út về phía kia mấy cái tùy tùng. Thuận gian, vài người đồng thời bị ma pháp đánh bay đi ra ngoài, xem đến mộng thiên kiểu một trận kinh hãi, cái này thẩm linh phượng, thật sự là thay đổi một người. Lấy nàng tu vi, chính mình xa xa không bằng nàng. Nếu như vậy, hà tất tự tìm mất mặt. Bất quá này thủ, nàng nhất định phải báo, ma thú, nàng cũng sẽ đoạt lấy tới. Đồ vô dụng, còn không đi. Nói xong, chính mình xoay người lên ngựa, mang theo một đám người, xám xịt đi rồi. Thật không trải qua đánh, cứ như vậy liền chạy, còn không có lý ma ma có thể bị đánh đâu. Tiểu liên cũng không biết từ nào móc ra một cái khăn tay nhỏ, biên xoa vừa rồi chảo quá mộng thiên kiều tay, một bên ghét bỏ nhữ lại mi. Thầm linh phượng khỏe miệng run rẩy. tiểu liên thứ này hiện tại là càng ngày càng đầu nàng nhưng nhớ rõ lúc trước kia lý ma ma bị đánh đến giống cái đầu heo nghe hạ nhân liêu khởi nói lý ma ma nằm trên giường tu dưỡng vài thiên đầu. chủ nhân chúng ta tiếp tục đi dạo phố đi tiểu liên đôi mắt cười đến giống trăng non đáng yêu cực kỳ thẩm linh phượng khép cười một tiếng gật gật đầu một người một thú tiếp tục đi dạo phố phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là ảo giác thấy các nàng đi xa Trung quanh dân chúng lại bắt đầu bắt quái lên. Xem đi. Ta nói được không sai đi. Này thất tiểu thư A, hiện tại là thân thủ bất phàm A. Đúng vậy. Đại gia nhìn thấy không có, vừa rồi đánh mộng tiểu thư kia mấy cái cái tát. Ta xem cũng chưa nhìn đến, này mộng tiểu thư đã bị đánh. Ta cũng không thấy được A. Bất quá A, các ngươi đừng nói, này mấy cái cái tát đánh đến là đại khoái nhân tâm A. Này mộng tiên tiểu nên giáo hấn. Chính là. này thất tiểu thư khí thế có thể so nàng khá hơn nhiều. Chính là chính là. Ai, các ngươi chú ý tới kia chỉ ma thú không có. Đó là ma thú sao? Thấy thế nào không giống a? Nào có như vậy tiểu nhân ma thú? Kia giống như là tinh linh. Đi xa Thẩm Linh Phượng nghe được bọn họ nói, không cấm cảm thán, vô luận ở thời đại nào, này bắt quái chính là bá tánh trà dư tiểu hậu chủ đề. Không hề để ý tới bọn họ nói. Thẩm Linh Phượng mang theo tiểu liên chơi nửa ngày, cuối cùng hồi học viện. 58 chương 58 đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Một đêm tu luyện. Ngày hôm sau, Thẩm Linh Phượng rửa mặt xong, một đường đi vào phòng học, nàng phát hiện, dọc theo đường đi, mọi người xem ánh mắt của nàng quái quái. Tiến phòng học, Liễu Mộng Tuyết liền phát đi lên, ba lượng hạ liền đem nàng kéo đến trên chỗ ngồi. Ngày hôm qua rốt cuộc sao lại thế này a? Liễu Mộng Tuyết trận to mắt nhìn Thẩm Linh Phượng. cái gì sao lại thế này thẩm linh phượng hỏi lại ngày hôm qua ngươi không phải tiến cung đi sao thẩm vũ đình như thế nào cũng giết đi qua nàng đều làm gì liễu mộng tuyết trong mắt mạo bắt quái con mang thẩm linh phượng mặc hôm nay sáng sớm liền nơi nơi đều ở truyền nói là ngày hôm qua thái hậu triệu ngươi tiến cung đàm luận hôn sự thẩm tứ tiểu thư nửa đường sát ra tới tuyên bố nàng hoài tam hoàng tử cốt nhục còn nói tam hoàng tử muốn từ hôn Chính là muốn cưới thẩm tứ tiểu thư. Thất tiểu thư đương trường liền tức giận đến thỉnh chỉ phế hôn. Thiên nột, nguyên lai tại đây gì thế? Lời đồn truyền bá tốc độ cũng một chút cũng không thua gì 21 thế kỷ. Có phải hay không thật sự a Nàng thật sự hoài tam hoàng tử hải tử. liễu mộng tuyết bát quái ước số hoàn toàn bị kích khởi tới. ngươi muốn nghe lời nói thật đâu? Vẫn là nghe lời nói thật đâu? Thẩm linh phượng nghiền ngấm cười. Đương nhiên là lời nói thật lạc. Là... Ta biết Linh Phượng tốt nhất, khẳng định sẽ nói cho ta. Liêu Mộng Tuyết chớp chớp mắt, kéo nàng tay háo làm nụ nói. Phất khai tay nàng, thẩm Linh Phượng cười cười mị mị thấu tiến nàng, phế hôn là thật sự, nàng hoài không mang thai ta cũng không biết. liễu Mộng Tuyết khinh bị nàng, này nói cũng tương đương chưa nói, ta cũng biết người phế hôn, chính là muốn biết thẩm Vũ Đình rốt cuộc có phải hay không thật sự mang thai sao. Đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, ta thật không biết. Thẩm Linh Phượng cũng khinh bị nàng, như vậy bắt quái làm gì? Ngươi như thế nào sẽ không biết sao? Nàng mới không tin đâu, bởi vì lúc ấy Hoàng Thượng đang ở nghị phế hôn Thánh Chỉ, nàng gần nhất nói nàng hoài Đông Phương Duệ hài Tử, ta liền cầm phế hôn Thánh Chỉ, sau đó liền vô vô ngông chạy lấy người bái. Thẩm Linh Phượng bất đắc dĩ buông tay, tỏ vẻ không biết không phải nàng sai, ách, không phải đang nói hôn sự sao? Đúng vậy, đang nói phế, hôn sự sao? thẩm linh phượng cười đến giống cái hồ ly kế tiếp cả ngày thẩm linh phượng đến nào mọi người đều là dùng đồng tình ánh mắt xem nàng buổi tối trở lại ký túc xá thẩm linh phượng liền chui vào không gian ta tưởng tối nay đi hoàng cung một chuyến thẩm linh phượng dựa vào dưới tàng cây khoanh tay trước ngực nói nàng đã bị ngươi ra ra tiếp hồi thẩm ra trên đầu Mộ yêu nghiệt phong khinh vân đạm nói ngươi như thế nào biết thẩm linh phượng kinh ngạc hỏi ra cái gì đều biết quân lăng thiên nhảy xuống cây treo lên chiêu bài thức yêu nghiệt tươi cười thẩm linh phượng trợn trắng mắt thứ này chết yêu nghiệt yên tâm đi nàng không có cơ hội nói ra bí mật này quân lăng thiên làm như biết nàng suy nghĩ cái gì có ý tứ gì thẩm linh phượng nhướng mày hỏi bởi vì đêm nay qua đi nàng sẽ đã quên hết thảy ngươi làm cái gì rốt cuộc có ý tứ gì vì cái gì nàng nghe không rõ Cũng không có làm cái gì, chính là lau nàng một bộ phận ký ức mà thôi. Quân Lăng Thiên không cho là đúng cười nói. Thẩm Linh Phượng thất thần. Lau một bộ phận ký ức. Còn mà thôi. Quân Lăng Thiên, người rốt cuộc cường đại tới rồi loại nào nông nỗi. Tiểu Phượng Phượng đừng dùng như vậy sùng bái ánh mắt nhìn ra, nếu thật muốn cảm ơn ra, liền lấy thân báo đáp như thế nào. Quân Lăng Thiên cười đến tà mị. Thẩm Linh Phượng một cái xem thường ném cho hắn. Xoay người lại đi bắt đầu rồi hôm nay tu luyện. 59 chương 59 sơ cấp bổ huyết đan. Ngày hôm sau, lại không biết là ai truyền ra hai cái lời đồn đãi. Nói là, hôm qua, Tam Hoàng tử phủ nhận thẩm gia tứ tiểu thư có mang hắn hải tử, đem nàng đưa về thẩm gia, lại ở trong một đêm vô cớ sinh non. Có người nói là Tam Hoàng tử hạ tay, cũng có người nói là nàng chính mình xấu hổ và giận dữ khó làm, uống dược sinh non. Các loại cách nói bay lời trời. Còn có một cái đương nhiên chính là hôm qua tướng quân phủ thiên kim Mộng thiên tiểu kiêu ngạo lái xe, giúp đâm chết một tiểu nữ hài, thẩm ra thất tiểu thư ra tay cứu tiểu nữ hài, cũng lấy sức của một người giáo huấn mộng tiểu thư cập một chúng tùy tùng. Chúng ba cánh toàn nói, đại khoái nhân tâm. Trong phòng học, liễu mộng tuyết ngồi cùng thẩm linh phượng hai người mặt đối mặt ngồi. Ngươi đã nhìn mau nửa canh giờ. Xem đủ rồi sao? Thẩm linh phượng bình tĩnh nhìn nàng nghiêm túc nói liễu mộng tuyết lắc đầu tiếp tục nhìn chằm chằm nàng thẩm linh phượng đơn giản mặc kệ làm nàng xem lấy ra linh cơ đan phương thẩm linh phượng tiếp tục nghiên cứu lệ dược gần nhất nàng một có rảnh đi học đã luyện ra sơ cấp đăng dược liễu mộng tuyết thấy nàng không hề lý nàng nhục trí ghé vào trên bàn còn xem cái này bên ngoài đều lời đồn truyền điên rồi ngươi cũng không nói cho ta trấn tướng quá không phúc hậu ngươi đều nói là lời đồn còn quản nó làm gì có thời gian quản những cái đó còn không bằng hảo hảo tăng lên thực lực của chính mình thẩm linh phượng dùng khỏe mắt dư quang quét nàng liếc mắt một cái hào đi liễu mộng tuyết cái này hoàn toàn độ trí chiến lâu như vậy cũng không chịu nói nàng long hiếu kỳ đều trà sáng cái này cho ngươi thấy nàng một bộ ta hảo hủy khuất bộ dáng thẩm linh phượng cảm thấy buồn cười lấy ra tối hôm qua luyện chế ra tới bổ huyết đan đặt ở nàng trước mắt Dùng cái này an ủi ngươi đã khỏe Đây là cái gì liễu mộng tuyết cầm lấy trang bổ huyết đan bình nhỏ Nghi hoặc hỏi Ngươi đoán liễu mộng tuyết thấy nàng thần thần bí bí bộ dáng Trần trờ mở ra cái chai Tức khắc Một cổ dễ ngửi dược hương liền bừng lên Liêu gia cũng là đế đô đại gia tộc trí nhất Bổ huyết đan thứ này liễu mộng tuyết tự nhiên biết Đây là bổ huyết đan Cho nàng cái này làm gì Từ từ nhìn thẩm linh phượng trong tay linh cơ đan phương liễu mộng tuyết nháo trong biển toát ra một cái suy đoán linh phượng cái này bổ huyết đan nên không phải là chính ngươi luận đi liễu mộng tuyết thấu tiếng nàng nhỏ giọng hỏi ân hử thẩm linh phượng không tỏ ý kiến gật đầu liễu mộng tuyết nghe được nàng xác nhận giống xem quái vật giống nhau nhìn thẩm linh phượng nhị mạ muốn hay không như vậy người thiên quá đả kích người có hay không nàng đều xuyên tới một năm Khoảng thời gian trước mới đột phá trung cấp ma pháp sư, nàng còn cảm thấy chính mình tu luyện không tội, bởi vì người bình thường, từ thức tỉnh linh căn bắt đầu, vẫn luôn tu luyện đến trung cấp ma pháp sư, như thế nào cũng muốn cái 2 năm, chậm người 3 năm đều có. Nàng cũng coi như số ít trung tinh anh, chính là, hôm nay cùng thẩm linh phượng một so, nàng phát hiện, nàng quá kém, từ từ, đến bây giờ, nàng còn không biết thẩm linh phượng là cái gì cấp bậc đâu. Ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Liễu mộng tuyết bỗng nhiên để sát vào thẩm linh phượng hỏi. Khu khu. Chờ hạ, ngươi làm ta ngồi xong trước. Thiên nột, vì cái gì nàng có một loại hôm nay sẽ bị đả kích thật sự hoàn toàn cảm giác. Không cần đả kích nàng ấu tiểu tâm linh hảo mị. Cao cấp thẩm linh phượng lẳng lặng phun ra hai chữ. Kỳ thật, nàng gần nhất tu luyện đã đến bình cảnh. Nàng phòng trường, không dùng được bao lâu. Nàng nhất định có thể đột phá đại mà pháp sư. Đến lúc đó, nàng muốn bắt đầu đi ra ngoài rèn luyện. Chỉ có ở trong nghịch cảnh mới có thể trưởng thành mau. 60 chương 60 đột phá trung cấp luyện dược sư. Một ngày khóa thượng song sau, buổi tối, Thẩm Linh Phượng chuẩn bị lao tới trung cấp luyện dược sư. Không gian, lầu 2. Thẩm Linh Phượng dựa theo linh cơ đan phương thượng ghi lại lượng, đem các loại dược liệu đều bỏ vào lò luyện đan. Ngưng tụ ra một thốc màu lam ngọn lửa, chậm rãi đem ngọn lửa đưa vào lò luyện đan. Chỉ thấy, ngọn lửa hỗn hợp linh lực, dung hợp dược liệu, dần dần biến thành bột phấn. Lúc này, thẩm linh phượng điều tiết linh lực đem lửa đốt đến càng vượng. Tiểu liên cùng Lam Minh ở một bên nghiêm túc nhìn. Đây là thẩm linh phượng lần thứ hai luyện dược. Tuy rằng ngày hôm qua thành công luyện chế ra mấy cái sơ cấp bổ huyết đan, chính là ngay từ đầu, cũng lãng phí thật nhiều dược liệu nàng mới nắm giữ hảo hòa hậu. Rốt cuộc không có người chỉ đạo, chính mình sờ soạn có thể có như vậy thành quả cũng đã thực không tồi. cứ như vậy qua đại khái hai cái canh giờ lò luyện đan thuốc bột bắt đầu ngưng tụ lên dần dần biến thành đan dược thẩm linh phượng hơi hơi thu chút linh lực làm ngọn lửa trở nên nhỏ chút lại một lát sau đan dược hơi hơi phát ra một ít ánh sáng thẩm linh phượng biết nàng thành công hoàn toàn thu hồi linh lực thẩm linh phượng mở ra lò luyện đan 12 viên bổ huyết đan xuất hiện ở các nàng trước mắt nghiễm nhiên đây là trung cấp bổ huyết đan chủ nhân ngươi thành công Tiểu Liên vui vẻ bay qua tới nói, Ân Thẩm Linh Phượng gật đầu, nàng cuối cùng thành công. Học xong luyện dược, nàng có thể không cần lại sầu. Ở cái này cường giả tụ tập gì thế, luyện dược sư có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên Thần Đại Lục đệ nhất luyện dược thiên tài, Vân Thiên Đại Sư, hiện giờ là tổng sư cấp luyện dược sư, cũng là duy nhất một cái không chịu gia tộc cùng hoàng gia ước thúc người, đơn giản là hắn có thực lực. Luyện dược sư đều như thế thiếu, như vậy có thể nghĩ. Thị trường thượng đan dược tự nhiên là thiếu đến đáng thương, không chỉ là thiếu, còn đều là gia tộc dùng dư lại những cái đó cấp thấp đan dược, mới lấy ra tới bán đi. Đương nhiên, cũng có cá biệt không biết tên luyện dược sư, bọn họ hành tẩu với trên đại lục, lại là ma pháp cùng luyện dược tề tu. Những người này, không ai biết bọn họ cụ thể ở đâu. Bọn họ cũng sẽ đem chính mình luyện chế ra tới đan dược bắt được nhà đấu giá chàng đi tiến hành bài bán, từ bài bán hành thu chịu thành. Tư cập này, thẩm linh phượng đối luyện dược càng là coi trọng. Tiểu liên, la minh, ta lại luyện chế một ít đăng dược. Ngày mai, chúng ta liền đi hiên dương bài bán hành chuyển vừa chuyển. Hảo a hảo a. Chủ nhân. Tiểu liên vừa nghe có đi ra ngoài chơi, vui vẻ nói. Chủ nhân, người đã hao phí không ít linh lực, hôm nay liền đến đây là ngăn đi. Ngày mai lại tiếp tục. La minh lại là lo lắng nhìn nàng. Vừa rồi. Luyện chế trung cấp bổ huyết đan, bởi vì nóng đội, muốn học cấp tốc, đã hao phí hơn phân nửa linh lực, nếu lại kiên trì, sẽ đan điền khô kiệt. Không có việc gì, ngươi đừng quên đây là địa phương nào. Thiểu liên ném xuống một câu liền bay đi ra ngoài. Chờ nàng lại trở về thời điểm, trong tay bắt lấy một cái bình nước, Lam Minh vừa thấy, bừng tỉnh đại ngộ chụp một chút chính mình đầu, thật là quan tâm sẽ bị loạn, cư nhiên đã quên, nơi này chính là nhất không thiếu linh khí. uống xong một lọ thánh linh thủy thẩm linh phượng sắc mặt lại khôi phục như thường đan điền linh lực cũng trở nên tràn đầy hảo các ngươi đừng ở chỗ này xảo ta đều đi ra ngoài đi ta muốn nhiều luyện tập thẩm linh phượng thúc giục các nàng trong mắt lập lòe kiên định ánh mắt tiểu liên cùng lam minh không muốn rồi lại thấy nàng vẻ mặt kiên định đành phải rời đi các nàng cũng muốn tu luyện không thể cấp chủ nhân kéo chân sau trong khoảng thời gian này các nàng phong ấn Đều đã giải trừ 61 chương 61 chúng ta trốn học đi Ngày hôm sau Lời đồn như cũ không ngừng truyền bá Mà lời đồn vai chính lại giống cái không có việc gì người Năng lực kém ban hiện tại là náo nhiệt đến không được Vừa đến tan học nghỉ ngơi gian Luôn có chút bắt quái người vây quanh ở phòng học ngoại Có chút là vui sướng khi người gặp họa Có chút là lòng hiếu kỳ quá nạo Linh Vượng, ngươi xem ngươi Hiện tại đều thành danh người liễu mộng tuyết đôi tay trong cằm, nhìn bên ngoài vây xem đám người dầu dĩ nói nhìn lướt qua phòng học ngoại thẩm linh phượng vô ngữ những người này như thế nào đều như vậy bắt quái nếu không chúng ta trốn học đi ra ngoài chơi đi liễu mộng tuyết đột nhiên trước mắt sáng ngời tặc hề hề nói kỳ thật nàng cũng có ý tưởng này dù sao các nàng không phải cái thứ nhất trốn học người bất quá trốn học hẳn là không cần xin nghỉ không phải hảo gật gật đầu thẩm linh phượng nói xin nghỉ đi liễu mộng tuyết chớp chớp mắt do dự một chút liền sợ không cho xin nghỉ a bất quá vẫn là đi hảo bằng không khả năng cũng chưa đến chơi vì thế hai người đi vào mục lăng nơi văn phòng tìm được hắn mục lao sư ta muốn xin nghỉ thẩm linh phượng nhàn nhạt nói như vậy thoạt nhìn giống như không phải ở xin nghỉ học sinh ngược lại như là tại hạ đạt mệnh lệnh giống nhau vì cái gì Mục lăng ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, cái này không phải thẩm gia vị kia sao? Bởi vì ngươi giảng khóa ta đều ở sách vở xem qua, cũng đều biết. Cho nên ta cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. kiêu ngạo, cuồng vọng, ngươi nói ngươi đều sẽ. Mục lăng xem kỹ nhìn nàng. Thẩm linh phượng gật gật đầu, tin hay không tùy thích, nàng không cần phải giải thích quá nhiều. Hiện tại mà nói, thượng này đó cơ sở khóa thật là lãng phí thời gian. Mục lăng nhìn nàng nửa ngày, cuối cùng, hơi hơi mỉm cười, nói, nếu ngươi đối chính mình như thế nào tự tin, ta cho phép ngươi xin nghỉ, nhưng là, tiếp theo kỳ ma pháp thí nghiệm, ngươi cần thiết muốn thông qua. Không thành vấn đề. Thí nghiệm thông qua. kia đối nàng tới nói, quá đơn giản. Hảo, vậy ngươi có thể xin nghỉ, chờ ngươi ma pháp thí nghiệm thông qua, về sau ta trường trình học thời gian, ngươi đều có thể chính mình ăn bài. mục lăng sảng khoái cấp ra càng mê người điều kiện kia lão sư liền rửa mắt mong chờ đi thẩm linh phượng khỏe miệng giơ lên vốn là tuyệt sắc mặt là người có chút không rời mắt được nhìn thẩm linh phượng tam hai câu liền thu phục liễu mộng tuyết ngây ngốc đứng ở nơi đó thẳng đến liễu mộng tuyết ngươi còn có việc sao mục lăng mỉm cười đứng lên túi đầu nhìn nàng a không ta không có việc gì ha ha, kia lão sư ta liền đi trước Liễu mộng tuyết phản ứng lại đây, đánh ha ha liền lui đi ra ngoài. Vừa ra đi, nàng liền nhìn đến thẩm linh phượng mắt đã đi xa. Linh phượng, ngươi cũng quá không phúc hậu, ngươi xin nghỉ, ta làm sao bây giờ a? Liễu mộng tuyết đuổi theo nàng, tàu nhau nói. Giao trộn, thẩm linh phượng ném xuống hai chữ, vòng qua nàng, tiếp tục về phía trước đi đến. Liễu mộng tuyết hiện tại cũng cảm nhận được khóc không ra nước mắt cảm giác. Đơn giản, hoặc là không làm. đã làm phải làm đến cùng nàng muốn chạy trốn khóa ở nghẹn đi xuống nàng liền phải móp meo dù sao nhiều nhất nàng cũng giống thẩm linh phượng giống nhau ma pháp thí nghiệm thời điểm thông qua là được cũng không khó sợ len sợi a nói đi là đi linh phượng ngươi từ từ ta a ngươi tính toan trốn học thẩm linh phượng dừng lại bước chân nghiền ngẫm nhìn nàng vô nghĩa ngươi không ở ta một người nhiều nhàm chán a liễu mộng tuyết thẳng trận trắng mắt kia lại không ngừng ngươi một người thẩm linh phượng biết nàng đây là muốn chạy trốn khóa mới không cần đâu những cái đó cơ sở tri thức ta cũng sẽ ngươi đều ra tới ta cũng muốn ra tới chơi liễu mộng tuyết bĩu môi nhíu mày nói 62 chương 62 không cần kêu a di hảo mị vừa ra học viện tiểu liên lại chính mình chui ra tới linh phượng đây là cái gì hoa hào đáng yêu a Liễu Mộng Tuyết nhìn đến nàng trong lòng ngực đống nhiên nhiều ra tới manh hóa Tiểu Liên, thiếu chút nữa liền nhào lên đi. Hảo đang yêu, Hảo tưởng hôn một cái. Đây là Ta Ma thú, là một con tinh linh. Tiêu Tiểu Liên, Thẩm Linh Phượng nhìn nàng một cái nói: Ngươi Hảo, A gì? Tiểu Liên nghe được nàng khích lệ, cười hai mắt cong cong. Hoa, ngươi còn có thể nói a? Liễu Mộng Tuyết mắt mạo đảo tâm, đương nhiên rồi. tiểu liên ngạo kiều ngẩng đầu nói bất quá không cần kêu a di hảo mị nàng con không có gả chồng đâu kêu a di nhiều lao a vì cái gì không thể kêu a di ngươi thoạt nhìn so với ta ra chủ người lao ra tiểu liên nghiêng đầu chấp chấp mắt ta nơi nào già rồi nhân ra hiện tại chính là thanh xuân mỹ thiếu nữ được không ngươi muốn kêu tỉ tỉ liễu mộng tuyết bất mãn sửa đúng nga ta đây kêu ngươi mộng tỉ tỷ hảo Tiểu Liên cười tủm tỉm bán manh. "Ân, Tiểu Liên hảo ngoan hảo đáng yêu." Liễu Mộng Tuyết vươn tay sờ sờ nàng đầu. "Hảo manh a." Đông nhiên, Thẩm Linh Phượng dừng lại bước chân, nhìn bên cạnh trang phục cửa hàng, "Trên người của ngươi có tiền sao?" "A, đòi tiền làm gì?" Liễu Mộng Tuyết không rõ nàng muốn làm gì. "Liên nói có hay không?" "Có hoa." Kia đi thôi." "Ai, Linh Phượng, ngươi đi đâu a?" Chỉ chốc lát sau, Các nàng đi vào trang phục cửa hàng, đi ra hai cái nam nhân, một cái một thân màu đen ma mà pháp bảo, mang theo mũ, căn bản nhìn không tới mặt. Một cái khác, một bộ bạch y, y tóc cao cao thúc khởi, nghiêm nhiên, là nhất phái công tử ca. Một đen một trắng, thành trên đường phố một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Dọc theo đường đi, có không ít cô nương quay đầu lại nhìn bọn họ. Người xem người xem, cái kia hắc công tử nhiều có khí thế, thật ngầu a. một nữ hoa si nói đúng vậy đúng vậy đáng tiếc nhìn không tới mặt một cái khác hoa si tiếc hận nói chính là a bất quá vị tiêu bạch đi công tử cũng thực tuấn tiếu đâu một nữ nhân khác nhìn nam trang liễu mộng tuyết nói ha ha linh phượng ngươi nghe a thật tốt chơi thật nhiều nữ nhân đối chúng ta phạm hoa si liễu mộng tuyết đi vào nơi này một năm lần đầu tiên xuyên nam trang có vẻ hưng phấn không thôi nhớ kỹ Là lanh phong thẩm linh phượng để n nở biến nhắc nhở nàng. Hào hào, ta nhớ kỹ. Cứ như vậy, một đường đi vào hiên dương nhà đấu giá. Thẩm linh phượng ngẩng đầu nhìn hiên dương nhà đấu giá bảng hiệu, cực kỳ hoa lệ bề ngoài. Không hổ là đế đô đệ nhất đại nhà đấu giá. Đi lên trước, cửa bảo vệ cửa lập tức tiến lên đây ngăn cản các nàng. Hai vị công tử, thỉnh cho chúng ta xem các ngươi vé vào cửa. Tuy rằng các nàng đều quần áo bất phàm, chính là... Phàm làm muốn vào này hiên dương nhà đấu giá, đều là phải có vé vào cửa hoặc là thiệp mời. Vé vào cửa. Thẩm linh vượng nghi vẫn nhìn về phía liễu mộng tuyết. Tới nơi này, đều là muốn vé vào cửa, hoặc là thiệp mời. Liễu mộng tuyết bám vào nàng bên thai giải thích nói. Nguyên lai like là như thế này, bất quá, nàng không phải tới chơi. Nói cho các ngươi hành trường, ta có đan dược bán ra. Bảo vệ cửa liếc nhau, gật gật đầu. Trong đó một cái liền đi vào bẩm báo. Chỉ chốc lát sau, hắn lại ra tới, công tử, thỉnh ngươi cùng ta tới. Nói xong, xoay người ở phía trước dẫn đường. Hai người cùng hắn đi vào lầu ba góc một phòng, đẩy cửa ra, bảo vệ cửa làm cái thỉnh tay thức, liền đi rồi. Đi vào đi, thẩm linh phượng nhìn một vòng, phát hiện bên trong còn có một gian phòng tối. Các hạ muốn bán ra cái gì đan dược. Phòng tối nội, truyền ra một cái nam âm. Nghe tới tựa hồ là mới hai mươi vài tuổi bộ mươi 63 chương 63 các hạ tôn tính đại danh. thẩm linh phượng vung tay lên, mấy cái dược bình liền xuất hiện ở trên bàn. Phòng tối người vừa thấy, trước mắt sáng ngời, người này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, cư nhiên có không gian nhẫn. Này dược không phải là chính hắn luyện chế đi. Xin hỏi các hạ, này đó là cái gì đan dược? Cái gì phẩm cấp? Phòng tối người ta nói bãi, cư nhiên mở cửa. từ cửa tiến vào thấy vậy thẩm linh phượng đạm đạm cười các hạ nếu muốn hỏi sao không lấy gương mặt thật kỳ người nếu ra phòng tối liền không cần muốn mang mặt nạ chính là a sao không lấy gương mặt thật kỳ người che che giấu giấu nhất không thú vị liễu mộng tuyết cũng ở một bên hát đệm nói người tới lại không để ý tới các nàng nói tự kính đi đến bên cạnh bàn cầm lấy một cái cái chai mở ra nghe nghe lại đảo ra một viên nhìn một chút Trung cấp hồi linh đan, khẳng định ngữ khí từ hắn trong miệng nói ra. thẩm linh phượng không cho là đúng gật đầu, nếu nhảy qua không để cập tới. Như vậy nàng đương nhiên biết, nhân ra sẽ không bóc mặt nạ, tự nhiên là nhiều lời vô ích. Không bằng không nói. Trung cấp bổ huyết đan. Trung cấp chú nhan đan. Trung cấp hồi khí đan. Nhất nhất xem qua lúc sau, hắn chuẩn xác không có lầm nói ra toàn bộ dược danh. Này đó đều là bình thường đan dược. Các hạ muốn bán cái cái gì giá cả. Này đó đan dược thoạt nhìn tuy rằng là bình thường đan dược, sắc giống như so mặt khác cùng phẩm cấp đan dược có linh khí. Dược hiệu tất nhiên cũng không giống nhau. Ngươi cho ta cái gì giá cả. thẩm linh phượng đệ thấp giọng nói, hỏi ngược lại. Như vậy đi, ta cho ngươi cái giá cả, nhìn xem ngươi vừa lòng không. Ngươi nơi này là bốn loại đan dược, phân biệt là bổ huyết đan 24 viên, hồi linh đan 12 viên. Hồi khí đan 12 viên, chú nhan đan 8 viên, ơn giới chúng ta nhà đấu giá hành giới, các hạ cảm giác như thế nào? Không thành vấn đề. Thẩm linh phượng sảng khoái nói. Hảo, các hạ thỉnh hơi ngồi một lát. Ra đây liền làm người xử lý. Tại hạ lenh phong. Còn không có thỉnh giáo các hạ tôn tính đại danh. Mặt nạ không chịu trích, tên liền phải biết đi. Thất lễ, tại hạ nghiêm thanh. Nghiêm thanh ngượng ngùng nói, tiếp theo hắn lại gọi tới một người. Đem đan dược đều cầm đi xuống. Lệnh phong các hạ, uống ly trà đi. Nghiêm thanh thế nàng đổ ly trà, đưa đến nàng trước mặt. Lại hỏi đến, không biết vị công tử này tôn tính đại danh. Liễu Hàn, thẩm linh phượng công đạo quá, ít nói lời nói. Đến nỗi Liễu Hàn, là nàng ở 21 thế kỷ tên. Nguyên lai là Liễu công tử, thỉnh uống trà. Không biết này đó đan dược, chính là các hạ chính mình luyện chế. Nghiêm thanh thử hỏi, như thế nào? ngươi sợ ta là trông tới thẩm linh phượng cùng hắn đánh thái cực các hạ hiểu lầm nghiêm thanh chỉ là tò mò thôi nếu là các hạ không muốn nói kia liền tính nghiêm thanh hơi mang xấu hổ nói thẩm linh phượng không để bụng cười cười ở nhà đấu giá hỗn người cư nhiên còn như vậy thẹn thùng này nhưng không giống thương nhân rồi nói chuyện phiếm nhàn rỗi thực mau vừa rồi lấy đi đan dược người đã trở lại chỉ thấy hắn giao cho nghiêm thanh một chương tinh tạo liền lại lui đi ra ngoài Lệnh phong các hạ, ấn hành giới, trung cấp bổ huyết đan, hồi linh đan, hồi khí đan đều là 80 đồng vàng một viên, trung cấp chú nhan đan là 200 đồng vàng một viên. Tổng cộng là 5.440 đồng vàng, nơi này là 6.000 đồng vàng. Thẩm linh vượng nghe vậy, nhữ mày nói, nhiều. Nga, bởi vì các hạ lần đầu tiên tới chúng ta nhà đấu giá bán ra đan dược, cho nên liền tính 6.000 đồng vàng. Quan trọng nhất chính là, Này đó vừa rồi Vinh Thúc nói cho hắn, này đó đan dược dược hiệu là cái khắc cùng phẩm cấp đan dược dược hiệu gấp 2. Thẩm Linh Phượng không nói chuyện nữa, tiếp được tinh tạm, thứ này muốn dùng như thế nào? 64 chương 64 ngươi làm tiểu liên gia tới cùng ta chơi đi. Các hạ ngày sau nếu có đan dược muốn bán ra, hy vọng có thể lại đến chúng ta hiên Dương nhà đấu giá, này tinh tạm là cả nước thông dụng, chỉ cần là có bạc phô. Nghiêm Thanh cẩn thận giải thích nói, Muốn hay không như vậy tiền tiến, cư nhiên cùng 21 thế kỷ ngân hàng giống nhau. Nơi này liền điểm này dùng tốt. Bằng không đồng vàng cầm, đó là mệnh chết người thiết ấu. liễu mộng tuyết nhịn không được thò lại gần, nhỏ giọng nói cho nàng. Chỉ cần giá cả hợp lý, nhất định. thẩm linh phượng minh bạch sau, nhàn nhạt nói. Muốn bán đan dược ở đâu đều giống nhau. Ta đây liền chờ mong các hạ lần sau quang lâm. Nghiêm thanh sang sảng cười nói. Gật gật đầu. Thẩm Linh Phượng liền rời đi huyên dương nhà đấu giá. Hoa, Linh Phượng, ngươi quá sẽ kiếm tiền. Liền những cái đó đan dược liền 6.000 đồng vàng, về sau ngươi dưỡng đi. Trở lại kia ra trang phục cửa hàng, đổi hồi quần áo ra tới sau, liếu mộng tuyết lại bắt đầu kỷ kỷ sao sao. Bất quá, xác thật, nàng cũng không nghĩ tới, đan dược thị trường như thế nào có tiền đồ, chỉ là một ít trung cấp bình thường đang đan dược, cư nhiên bán 6.000 đồng vàng. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào chơi a? Liễu mộng tuyết đi vào thế giới này một năm, lần đầu tiên ra tới chơi, hương phấn đến không được. Xem đến thẩm linh phượng cũng thực hết trôi nói rồi. Ai biết nàng chơi lên cư nhiên giống cái tiểu hải tử. Ta tưởng hồi một chuyến thẩm ra, ngươi là hồi học viện vẫn là cùng nhau. Đột nhiên tưởng trở về nhìn xem, không biết thẩm vũ đình thế nào, cũng không biết ra ra thế nào, nhớ tới thẩm trọng dương, thẩm linh phượng giữa mày. không khỏi dâng lên một tia lo lắng thần xác ta mới không cần hồi học viện đâu ta đi theo ngươi thẩm ra chơi chơi hảo Vừa nghe muốn nàng hồi học viện liễu mộng tuyết thẳng lắc đầu kia đi thôi thấy nàng dáng vẻ này thẩm linh phượng buồn cười lắc đầu linh phượng ngươi làm tiểu liên gia tới cùng ta chơi đi được không liễu mộng tuyết đáng thương vô cùng nhìn nàng thẩm linh phượng gật đầu không nói giây tiếp theo Tiểu Liên liền xuất hiện ở Thẩm Linh Phượng trong lòng ngực. ngộng Tỷ Tỷ. Tiểu Liên híp mắt tím hướng nàng chào hỏi. "Tiểu Liên, ta ôm ngươi được không sao?" Liễu Mộng Tuyết vừa thấy đến Tiểu Liên, lập tức vươn tay, nói muốn ôm nàng. Tiểu Liên nhìn nhìn Thẩm Linh Phượng, không phản đối. Lại nhìn nhìn nàng, cuối cùng quyết định cho nàng ôm một chút. Vì thế, một người một thú hai đồ tham ăn, dọc theo đường đi chơi đến vui vẻ vô cùng. Trở lại Thẩm ra. thẩm linh phượng đường kính đi thẩm trọng dương thư phòng hạ nhân nhìn đến nàng đều không giống trước kia như vậy trào phúng nàng trong mắt ngược lại mang theo một tia sợ hãi mấy ngày nay đồn đãi đều truyền điên rồi mọi thuyết vân vân đem thẩm linh phượng nói thành một cao thủ các nàng trước kia liền khinh thường thẩm linh phượng hiện tại đương nhiên sẽ sợ nàng trả thù cho nên liền xuất hiện như vậy một bộ cảnh tượng hai người thông suốt đi vào thẩm trọng dương thư phòng vào thư phòng liên nhìn đến thẩm trọng dương cúi đầu ngồi ở kia, không nói một lời. ra ra, thẩm linh Phượng đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng gọi một tiếng. thấy hắn không phản ứng, đành phải lại kêu mấy lần. linh Phượng! ngươi như thế nào đã trở lại? lúc này không phải hẳn là còn ở đi học sao? thẩm trọng dương lấy lại tinh thần, nhìn đến thẩm linh Phượng, nghi hoặc hỏi. ra ra, ngươi làm sao vậy? vừa rồi ta kêu ngươi vài biến. Thẩm Linh Phượng hơi mang lo lắng nói, nàng cảm thấy Gia Gia biến giả rồi chút. Gia Gia không có việc gì, ngươi còn chưa nói, ngươi như thế nào đã trở lại? Ta cùng Lão sư xin nghỉ, lớp học thượng giảng cơ sở tri thức, ta đều sẽ. Phải không? Thẩm Trọng Dương nghe nàng nói như thế nào, trên mặt rốt cuộc lộ ra điểm tươi cười, lại nhìn đến đứng ở mặt sau Liễu mộng Tuyết, 65 chương 65 đôi mẹ con này thật là tính xấu không đổi. Lúc này mới hỏi. Nàng là ai? Thầm ra ra, ngươi hảo, ta kêu liễu mộng tuyết, là linh phượng đồng hảo. Ngươi kêu ta tiểu mộng thì tốt rồi. liễu mộng tuyết lễ phép nói. Nga, ngươi là liếu ra con vợ cả tiểu thư đi. Thầm trọng dương nhô tới, cười tủm tỉm sờ sờ dâu nói. anh, cái gì con vợ cả không con vợ cả, không đều là người sao. Đều giống nhau. liễu mộng tuyết ngượng ngùng cười nói. Linh phượng, nếu ngươi có bằng hữu tới. còn không mang theo nàng đến sảnh ngoài đi thẩm trọng dương trong mắt mỉm cười nói chính mình cháu gái giao bằng hữu tự nhiên là chuyện tốt hơn nữa hắn nhìn ra được tới đứa nhỏ này là cái hảo hải tử không cao ngạo không nóng nảy chính là có điểm tùy tiện không có việc gì thẩm ra ra tùy tiện thì tốt rồi đi thôi cũng mau đến cơm chiều lúc ta làm hạ nhân chuẩn bị đồ ăn thẩm trọng dương nói liền dẫn đầu về phía trước thính đi đến thấy hắn đã đi xa bất đắc dĩ hai người đành phải theo sau ra ra tứ tỷ nàng hiện tại thế nào thẩm linh phượng uống một ngụm hạ nhân mới vừa đảo trà, nhìn hắn hỏi lời vừa ra khỏi miệng nàng nhìn đến thẩm trọng dương bưng chén trà tay hơi hơi dừng một chút ngươi tứ tỷ nàng thẩm linh phượng ngươi cái này tiểu tiện nhân ngươi còn dám trở về thẩm trọng dương nói còn chưa dứt lời ngoài cửa liền truyền đến lưu anh hô to thanh nghe vậy Thẩm Linh Phượng nhăn lại mày, đôi mẹ con này thật là tính xấu không đổi, một ngụm một cái tiện nhân. "Uy, ta nói lại thẩm, ngươi làm sao nói chuyện? Như vậy không giáo dưỡng. Thẩm Linh Phượng cùng thẩm Trọng Dương còn không có tới kịp nói cái gì, Liêu Mộng Tuyết liền đứng lên mắng to nói. Ngươi lại là từ đâu ra? Đây là chúng ta thẩm ra ra sự, cùng ngươi không quan hệ, cũng ngay. Đã vọt vào tới Lưu Anh thấy Liêu Mộng Tuyết, khinh thường nói. nàng hiện tại chỉ nghĩ tìm thẩm linh phượng kia tiểu tiện nhân tính sổ nàng nữ nhi nhất định là bị nàng làm hại trừ bỏ nàng không người khác ta đây đâu thẩm trọng dương hát mặt trầm giọng nói phu phu thân đại nhân lưu anh lúc này mới nhìn đến hắn cũng ở có phải hay không ta cái này gia chủ cũng quản không được ngươi a phu thân đại nhân ta không phải ý tứ này chỉ là nhớ tới đình nhi còn ở trên giường hôn mê ta khổ sở cho nên mới muốn tìm nàng thảo cái cách nói lưu anh nói lên thẩm vũ đình lập tức liền thay đổi một bộ sắc mặt nước mắt nói xuống dưới liền xuống dưới gọi người nhìn chính là một vị vì nữ nhi đau lòng từ mẫu hào một cái thảo cách nói ngươi cứ như vậy tới tìm linh phượng thảo cách nói thẩm trọng dương tức giận một phép cái bàn đứng lên cả giận nói phu thân đại nhân ngươi nghe ta nói a đình nhi sẽ không vô cớ chạy tiến cung đi khẳng định là có người muốn hại nàng a Lưu Anh đẩy cõi lòng oán hận nói, nàng đều dám làm ra cùng người châu thai ám kết loại sự tình này tới, còn có cái gì là nàng không dám làm, ngươi nói cho ta a. Quả thực là bại hoại nề nếp gia đình, ngươi cư nhiên còn dám nói tìm linh phượng thảo cách nói, các ngươi không biết xấu hổ, ta này trương mặt già còn muốn đâu. Ra ra, đừng nóng giận. Thẩm linh phượng thấy hắn tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, tiến lên lôi kéo hắn ngồi trở lại ghế trên, an ủi nói. Đúng vậy. Thẩm ra ra, ngươi đừng nóng giận. Liễu Mộng Tuyết biết, đây là các nàng ra việc tư nàng quản không được, chỉ có an ủi một chút. Tiểu Mộng A. Thật là ngượng ngùng, ngươi lần đầu tiên tới liền nháo ra như vậy sự, làm ngươi chế dễ ước. Thẩm Trọng Dương xin lỗi nói. Không có việc gì, Thẩm ra ra. Linh Vượng, ta nhớ tới còn có chút việc, liền về trước học viện. Nói xong, Liễu Mộng Tuyết đem Tiểu Liên buông sau, cho nàng sử cái ánh mắt liền đi rồi. 66 chương 66 trước thu điểm lợi tức đi. Đại di nương, ta còn không biết ta làm cái gì làm ngươi như vậy phẫn nộ đâu. Ngươi nói tứ tỷ, Nàng không phải mang thai sao. Loại sự tình này ta như thế nào hại nàng. Liễu mộng tuyết vừa đi, Thẩm linh vượng liền mở miệng nói. Nếu đưa lên tới tìm ngược, không ngược ngươi liền thật xin lỗi ngươi. Hiện tại liền trước thu điểm lợi tức đi. Ngươi đừng giả ngu. Ngươi dám nói không phải ngươi thiết kế đỉnh nhi lưu đi hoàng cung. Lưu anh ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm nàng. lớn tiếng nói. Ta thiết kế nàng đi hoàng cung làm cái gì? Đi mất mặt xấu hổ. Ha ha, đại di nương, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ấn ngươi nói, ta thiết kế tứ tỷ trộm đi đi hoàng cung. Sau đó nàng làm cho mọi người mặt, nói ra nàng hoài tam hoàng tử cốt đủ. Cuối cùng ta bất đắc dĩ thỉnh chỉ phế hôn, lạc một cái xú danh thanh. Ngươi cảm thấy ta sẽ làm như vậy chuyện ngu xuẩn sao? Thẩm Linh Phượng cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói: Ngươi cái này tiểu thiện nhân, cư nhiên trở nên như thế xảo lưỡi như hoàng. lặng lẽ từ không gian lấy ra phế hôn thánh chỉ, mở ra thánh chỉ cho nàng thấy rõ ràng. Thẩm Linh Phượng sắc mặt biến đến càng thêm lạnh băng. Đây là tứ tỷ làm chuyện tốt, các ngươi trăm phương nghìn kế, muốn còn không phải là kết quả này sao? Hiện tại ta cùng Tam Hoàng Tử hôn sự làm phế đi. Các ngươi còn không hài lòng sao? Ngươi nói bậy, rõ ràng là ngươi làm hại đình nhi, ta đáng thương hải tử a. Hiện tại còn nằm trên giường, hôn mê bất tỉnh. Lưu Anh hiện tại cũng không rảnh lo thánh chỉ. Nhìn thẩm trọng dương sắc mặt càng ngày càng đen, nàng nắm lên ống tay háo xoa trên mặt nước mắt, ý đồ có thể kích khởi thẩm trọng dương đối thẩm vũ đình thương tiếc. Chỉ tiếc, nàng tính sai rồi. Ở nàng trước mặt, còn đứng một cái thẩm linh phượng đâu. Đại di nương! ngươi lời này ta liền không hiểu ta từ trong cung ra tới thời điểm tứ tỷ còn hảo hảo như thế nào hiện tại nhưng thật ra ta sai rồi thẩm linh phượng cười lạnh nay chỉ cáo giả thật đúng là liền ăn vạ nàng tiểu tiện nhân đừng tưởng rằng bang đủ rồi tả một cái tiểu tiện nhân hữu một cái tiểu tiện nhân nàng mới là ta thẩm trọng dương đích tôn nữ ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm những cái đó phá sự ta cũng không biết nếu không phải xem ở hồng vũ phân thượng ta đã sớm đem ngươi trục xuất đế đô chủ ra thẩm trọng dương rốt cuộc nhịn không được cho nàng một cái tác phụ thân đừng gọi ta phụ thân ta nhận không nổi ngươi cút cho ta trở về chờ hồng vũ trở về ta lại xử trí ngươi người tới đem đại di nương mang về không chuẩn làm nàng trở ra vâng thẩm trọng dương tiếng nói vừa dứt liền có hai người đi vào tới đem còn ở lăng thần trung lưu anh kéo đi ra ngoài đợi một hồi mới có thể nghe được nàng phản ứng lại đây tiếng gạo thẳng đến đi xa linh vượng ngươi tứ tỷ đều là nàng gieo gió gật bão nếu hôn sự đã phế đi chuyện này khiến cho nó qua đi đi thẩm trọng dương ngồi ở ghế trên một tay chống cái chắn nói linh phượng biết ngươi tứ tỷ sự liền chờ phụ thân ngươi trở về rồi nói sau thẩm linh vượng gật đầu nàng biết thẩm ra là đế đô đệ nhất đại gia tộc ra như vậy sự khẳng định muốn thích đáng xử lý. Ra đây trước đỡ ngài trở về nghỉ ngơi đi. Đưa Thẩm Trọng Dương trở lại phòng, Thẩm Linh Phượng liền hồi học viện. Trong không gian, Thẩm Linh Phượng cùng Lam Minh đang ở thương lượng cái gì, nửa ngày, Lam Minh chiều nàng gật gật đầu. Chủ nhân, ta cũng đi thôi. tiểu Liên ở một bên, đáng thương vô cùng nói. Không được. Hai người chăm miệng một lời nói. Đi nhanh về nhanh, cẩn thận. Lam Minh gật gật đầu. Lắc mình ra không gian Trong bóng đêm Chỉ thấy một đạo bóng dáng Chợt lóe mà qua Thẩm ra Đại di nương trong viện Nàng đang ở tê tâm liệt phế mắng to kia bóng dáng như quỷ mị giống nhau Thần không biết quỷ không hay vào sân Một lát sau Lại lạng yên không một tiếng động rời đi 67 chương 67 này đã là lần thứ 8 thất bại Mấy ngày kế tiếp thẩm linh phượng đều là ngốc tại trong không gian Không phải tu luyện chính là luyện dược. Ma Pháp gặp bình cảnh, làm nàng có chút buồn rầu. Hôm nay, không gian lầu 2 lại truyền ra một tiếng tiếng nổ mạnh. Ở tầng dưới chốt Tiểu Liên cùng Lam Minh bất đắc dĩ liếc nhau, đồng thời nói, lần thứ 8. Này đã là lần thứ 8 thất bại. Chủ nhân còn chưa từ bỏ ý định sao. Tiểu Liên đạp hợp lại lỗ thai nhỏ, ghé vào trên cỏ, dầu dĩ nói. Chủ nhân là quá nóng nội. Lam Minh lo lắng nói. Hai người đều không giống ngày thường như vậy chơi đùa. Tiểu Liên gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. "La Minh, ta hảo buồn a." Tiểu Liên huệ vải hiểu xịu nói, "Chủ nhân như vậy ngươi còn có tâm tình chơi sao?" La Minh khinh bỉ nhìn nàng một cái. "Không còn nếu là ngày thường nàng nhất định nhào lên đi đánh một trận, dám khinh bị nàng, chính là hôm nay." "Thôi bỏ đi, vô tâm tình." Lầu 2. Thẩm Linh Phượng buồn bực nhìn trước mắt một mảnh phế dược cha. Vì cái gì không được? Liên như vậy khó đột phá sao? Bình tĩnh bình tĩnh, càng nhanh càng không có khả năng thành công. thẩm linh phượng bình ổn hảo tâm cảnh. Lại suy nghĩ đã lâu, cuối cùng, nàng quyết định thử lại một lần, nếu vẫn là không được, liền tính. Cầm lấy trang thánh linh thủy bình nước, uống một hớp lớn. Lại lần nữa lấy hảo dược liệu, đem dược liệu để vào lò luyện đan. thẩm linh phượng thật cẩn thận tiến hành mỗi đi bước một sầu. Bốn cái canh giờ đi qua. Thẩm Linh phượng đầy đầu hãn, lại một khắc cũng không dám lơi lỏng, nàng thậm chí có thể cảm giác được, trong đan điền linh lực đang ở chậm rãi khô kiệt. Nhiều nhất kiên trì không được một canh giờ, nếu đan điền trung linh lực khô kiệt, rất có khả năng sẽ thương đến đan điền cùng kinh mạch, nhẹ giả tu luyện không hề đi tới một bước, trọng giả, đan điền rách nát, về sau chỉ có thể làm một cái phế nhân. Ma tiểu liên cùng Lam Minh, thật sự nhịn không được, trộm chạy đi lên, nhìn đến, đúng là một màn này Làm sao bây giờ a? La Minh. Tiểu Liên bị Thẩm Linh Phượng bộ dáng hoảng sợ. Trước nay chưa thấy qua nàng như vậy chật vật quá. Không cần xảo, ngươi như vậy xảo đi xuống, chủ nhân còn không có linh lực khô kiệt, đã bị ngươi ồn ào đến tẩu hỏa nhập ma. La Minh lần đầu tiên chiều nàng giống đến. Tiểu Liên bị hắn giống đến thất thần. Không có việc gì, phải tin tưởng chủ nhân, nàng liền tính lại nóng nộ cũng sẽ không làm không có nắm chắc sự. Lam Minh có điểm bực bội an ủi nàng. Thiểu liên gật đầu, hai thú liền ở một lẳng lặng mà chờ. Lại qua nửa canh giờ, Lam Minh cũng bắt đầu bình tĩnh không được. Chính là hắn biết, hiện tại là mấu chốt nhất thời điểm, lại không bình tĩnh cũng cần thiết bình tĩnh. Lại qua 15 phút, dược lò dần dần bắt đầu sinh ra biến hóa, nguyên bản màu sắc cảm đạm đan dược dần dần trở nên ánh sáng lên. Nhìn đến này biến hóa, một người hai thú đều là trước mắt sáng ngời. Thẩm Linh Phượng chậm rãi điều tiết cháy lực, lại một lát sau, đan dược tản mát ra một trận thanh hương. Thành công, Thẩm Linh Phượng chậm rãi thu hồi cuối cùng một chút hỏa, mở ra lò luyện đan, bên trong thỉnh lình nằm năm viên cao cấp trúc cơ đan. Tuy rằng chỉ có năm viên, nhưng làm màu sắc lại so với giống nhau cao cấp đan dược muốn hảo, xem như phẩm giai tốt cao cấp trúc cơ đan. Thấy chính mình vất vả hai ngày hai đêm cuối cùng thành quả, Thẩm Linh Phượng cuối cùng lộ ra tươi cười, tiếp theo Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Chủ nhân. Tiểu liên cùng Lam Minh nhìn đến nàng muốn té xỉu, vội vàng đỡ nàng. Ham chơi tiểu liên, bị dọa đến nháy mắt khóc ra tới. Hô không có việc gì, chủ nhân là tiêu hao linh lực quá nhiều, cho nên mới thể lực chống đỡ hết nổi. Té xỉu. Lam Minh bế lên thẩm linh phượng, vì nàng kiểm tra rồi một chút. Mới thật mạnh hô một hơi, cuối cùng là thả lỏng xuống dưới. 68 chương 68 người khóc cái gì. Thẩm Linh Phượng vẫn luôn hôn mê tới rồi ngày hôm sau. Chạm vạng, Thẩm Linh Phượng cảm giác chính mình ở một cái hắc cám trong không gian, nàng không ngừng đi, chính là như thế nào cũng đi không đến cuối. Cuối cùng, nàng đống nhiên nhìn đến một tia ánh sáng. Dựa vào trong lòng kiên định tín niệm, nàng rốt cuộc đi ra hắc cám. Ách. Trên giường Thẩm Linh Phượng phát ra rất nhỏ ưng, hơi hơi mở to mắt, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện đây là trong không gian chính mình phòng. nàng như thế nào ở trên giường nàng không phải ở luyện dược sao từ từ thẩm linh phượng đột nhiên ngồi dậy nàng là ở luyện dược hơn nữa đã thành công luyện ra cao cấp trúc cơ đan chính là nàng như thế nào ở trên giường chủ nhân ngươi rốt cuộc tỉnh, hù chết tiểu liên ô ô tiểu liên bị nàng động tinh đánh thức nhìn đến nàng ngồi dậy lập tức nhào qua đi khóc lên tiểu liên ngươi khóc cái gì thẩm linh phượng nhắc tới nàng Ghét bỏ nói. Chủ nhân, ngươi luyện dược luyện đến thiếu chút nữa linh lực khô kiệt, đem ta cùng Lam Minh đều hủ chết. Nói như vậy, ta té xỉu. Thẩm linh phượng hô một hơi. Nguyên lai là té xỉu, khó trách sẽ nằm ở trên giường. Đúng vậy. Nữ nhân, ngươi thật là không muốn sống tu luyện. Tưởng giết chết chính mình sao. Lam Minh ở thời điểm này vào được, hán ngữ khí không tốt nói. Xin lỗi nhìn vùi đầu buồn khóc tiểu liên cùng sắc mặt xú xú Lam Minh. Xem ra lần này, thật sự dọa đến bọn họ. Hảo, Tiểu Liên đừng khóc, ta đáp ứng các người, về sau sẽ không lại mạo như vậy hiểm. Thẩm Linh Phượng cười bế lên Tiểu Liên, hứa hẹn nói. Trong lòng cảm giác vô cùng ấm áp, nàng có thể máu lạnh, có thể vô tình, nhưng cũng biết, nàng đã có được chân chính hữu nghị hòa thân tình. Đây là nàng vẫn luôn đều hy vọng được đến, hiện tại được đến, nàng thật sự thực thỏa mãn. Lại cũng càng thêm kiên định phải bảo vệ các nàng tâm. nghỉ ngơi tốt về sau thẩm linh phượng đổi hảo màu đen ma mà pháp bào, mang theo tiểu liên cùng lam minh xuất hiện ở đế đô nhất phồn hoa trên đường phố chủ nhân ta muốn ăn đường hồ lô chủ nhân ta muốn ăn hoa quế tô chủ nhân ta muốn ăn táo lê bánh mẫu đồ tham ăn vừa ra tới liền nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm những cái đó ăn trong mắt hoàn toàn trang không được cái khác đồ vật thẩm linh phượng hôm nay cũng tính toán thỏa mãn nàng vì thế liền xuất hiện như vậy một bộ cảnh tượng. Một cái màu đen ma pháp bảo nam tử, trong lòng ngực ôm một con tinh linh, tinh linh đẩy tay đều là ăn. Phía sau còn đi theo một cái áo lam lam phát xoay ca, như vậy tổ hợp, đi ở trên đường, tỷ lệ quay đầu so lần trước còn cao. Mà các nàng, một cái nhìn không tới mặt, một cái ăn vui vẻ vô cùng. Còn có một cái cười đến phong tao. Thức mau, bọn họ đi vào hiên dương nhà đấu giá cửa. cửa thủ vệ liếc mắt một cái liền nhận ra thẩm linh phượng. Đi lên trước tới, bảo vệ cửa cung kính cưới lầu nói, lãnh phong các hạ, hành trường phân phó qua, nếu là ngài đã tới, không cần thì mời, trực tiếp đi vào là được. Ta đây liền đi nói cho hành trường ngài đã tới. Chiều hắn gật gật đầu, thẩm linh phượng mang theo tiểu liên cùng Lam Minh đi vào bên trong, tốt nhất một lần, quay lại hấp tốc, cũng không có xem qua bên trong là như thế nào. Lần này, Thẩm Linh Phượng đơn giản mang theo bọn họ nơi nơi tham quan. Không hổ là đế đô đệ nhất đại nhà đấu giá. Bên trong rất lớn. Cùng sở hưu ba tầng, tầng thứ nhất tự nhiên là bảy biện bán đấu giá vật phẩm triển lãm đài. Tầng thứ hai là bình thường ghế lô, giống nhau đều là trật đích. Tầng thứ ba là chuyên môn ghế lô, ấn năm tính, một năm thu phí 5 vạn đồng vàng. Giống nhau đều là hoàng gia người hoặc là trong gia tộc người sẽ bao xuống dưới. Này hiên dương nhà đấu giá một năm thu được ghế lô phí liền nhiều đến kinh người. 69 chương 69 lần sau nhất định phải đổi cái rửa cửa sổ ghế lô. Lênh phong các hạ, người đã đến rồi. Không biết hôm nay tới là nghĩ ra bán đan dược đâu. Vẫn là. Đang ở tham quan ba người, nghe được nghiêm thanh thanh âm, đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Ta bỏ ra bán mấy viên đan dược. Đem nghiêm thanh xem đến ngượng ngùng, cuối cùng. Thẩm Linh Phượng mới mở miệng hóa giải hắn xấu hổ. Nga, nếu là muốn bán ra đan dược, chúng ta đây vẫn là vào nhà nói đi. Các hạ thỉnh, vừa nghe nói muốn bán đan dược, nghiêm liền đem nàng mời vào trong phòng. Không biết các hạ lần này cần bán ra cái gì đan dược. Nghiêm thanh vì nàng đổ một ly trà, chờ mong nói. Lần trước đan dược, so giống nhau đan dược dược hiệu nhiều gấp đôi, một viên đan dược tương đương với cái khác hai viên đan dược. Thẩm Linh Phượng không nói lời nào. Lấy ra trang cao cấp trúc cơ đan cái chai, ném cho nghiêm thanh. Nghiêm thanh mở ra nắp bình, thoáng chốc, một cổ dễ ngửi dược hương phiêu ra tới. Đây là cao cấp trúc cơ đan. Thiên nột, thiếu niên này, đến tột cùng là người nào? Đột nhiên xuất hiện ở đế đô, còn có thể luyện chế ra cao cấp đan dược. Tối hôm qua, hắn làm người đi điều tra, kết quả cái gì cũng không tra được. Vâng, thẩm linh phượng nhàn nhạt nói. Như vậy đi. Này hai viên cao cấp trúc cơ đàn có thể lấy bán đấu giá hình thức bỏ ra bán, nếu lành phong các hạ tin được ta, có thể cho chúng ta hiên dương nhà đấu giá ngươi tiến hành bán đấu giá, chúng ta chỉ ấn lệ chịu một bộ phận lợi. Nghiêm Thanh Thành khẩn nói. Hảo, thẩm linh phượng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Nếu các hạ tin được ta, ta đây khiến cho bọn họ chuẩn bị đi xuống, 7 ngày sau có một hồi đấu giá hội, liền cùng nhau tiến hành bán đấu giá, các hạ cảm thấy như thế nào? Thấy nàng sảng khoái đáp ứng, nghiêm thanh nhiệt tình nói. Người an bài đi. Đối này đó, thẩm linh phượng không có ý kiến, nàng hiện tại muốn biết, cao cấp trúc cơ đang có thể đánh ra cái gì giá cả tới. Ta đây liền đi an bài. Các hạ có thể nơi nơi nhìn xem. Trước xin lỗi không tiếp được một chút. Nói xong, nghiêm thanh đứng lên liền nghĩ ra đi. Lại nghe đến thẩm linh phượng nói, không cần, ta còn có việc, liền đi trước, 7 ngày sau ta sẽ đúng giờ đến này. Chủ nhân, vì cái gì phải chờ tới 7 ngày sau a? Gia Huyên Dương nhà đấu giá, Tiểu Liên khó hiểu hỏi, vừa rồi liền vẫn luôn muốn hỏi. Bùn, nhân gia khẳng định luôn trước chuẩn bị, làm tốt tuyên truyền, đến lúc đó mới có càng nhiều người tới bán đấu giá. Lam Minh khinh bị nói, người mới buồn đâu? Tiểu Liên đô miệng nói, Thẩm Linh phượng không để ý tới các nàng, đi vào một quán trà, mục đích, nghe tin tức, phải biết rằng, ở cổ đại. Tin tức nhanh nhất địa phương chính là này đó địa phương. Hai vị khách quan muốn tới điểm cái gì? Các nàng tiến quán trà, liền có tiểu nhị nhiệt tình đón đi lên. Thẩm Linh Phượng tìm cái giữa góc vị trí ngồi xuống, "Lam Minh, ta muốn một hồ trà." "Các ngươi muốn ăn cái gì chính mình điểm." Vừa nghe đã có ăn, tiểu Liên lập tức liền nhảy đến Lam Minh trên người, linh hồn truyền âm nói cho hắn một đống điểm tâm tên. Kết quả, bọn họ hai điểm mau một bàn điểm tâm. Vì thế Trong quán trà liền xuất hiện như vậy một màn, một cái áo đen nam tử cùng một cái áo lam lam phát nam tử không lên tiếng vang uống trà. Trên bàn nằm bò một con ma thu ở manh ăn, hảo không buồn cười. Chọc đến người chung quanh liên tiếp ghé mắt quan khán. thẩm linh phượng nhìn tiểu liên ăn tương cùng sức ăn, khỏe miệng run rẩy lần sau nhất định đổi cái rửa cửa sổ ghế lô. Các nàng bên này, tiểu liên ăn đến lửa nóng, một khác đầu người cũng ở bát quái. Ai ai, các ngươi không biết đi. Ta nghe nói à, nay thẩm gia đại di nương cũng không biết được bệnh gì, toàn thân đều ở hư thối. Trong con trà, một đám người tụ ở bên nhau uống trà, một người thổn thức nói. Bảy mươi chương bảy mươi lạc nhật xâm lâm. Thiệt hay giả a? Nói như vậy dò người. Đương nhiên là thật sự, nay vẫn là ngày hôm qua ta nghe ta tức phụ nói, ta tức phụ nàng mội mội tẩu tử biểu ca ở thẩm gia quản sự. nay còn có thể có giả sao? Thôi đi ngươi. Đều truyền bao nhiêu người, khẳng định là gật người. Ai ai, việc này còn thật có khả năng là thật sự. Ta tối hôm qua, à đi ngang qua thẩm ra kia, nghe được có nữ nhân quỷ khóc sói gạo. Không thể nào. Nghe đến mấy cái này, thẩm linh cùng Lam Minh liếc nhau. Thẩm linh phượng trong lòng cười lạnh, nay chỉ là vừa mới bắt đầu. Các ngươi thiếu nàng, là nhất định phải còn. Ta muốn các ngươi để mạng lại còn. Ở quán trà ngồi gần hai cái canh giờ. nên biết đến không nên biết đến đều nghe được. Thẩm Linh Phượng được đến chính mình muốn tin tức, phó trả tiền, liền mang theo các nàng rời đi quan trả. Trở lại học viện sau, Thẩm Linh Phượng đã tọa vận hành kinh mạch, trong khoảng thời gian này tu luyện quá mức chặt chẽ, nàng hiện tại muốn đem căn cơ chất hảo, bằng không rất khó lao tới đại mà pháp sư. Gặp được bình cảnh, chính là bởi vì nàng cho tới nay nóng lòng cầu thành, lại hơn nữa không có thực chiến quá. Cho nên, cấp bậc là thăng. Ma pháp kỹ năng lại vận dụng không đủ thuần thục. Tiểu liên cùng Lam Minh thấy nàng nỗ lực tu luyện, cũng đều từng người đi tu luyện. Một đêm tu luyện, thực mau liền đi qua. Ngày hôm sau, Thẩm linh phượng vẫn là quyết định đi lạc nhật xâm lâm, cùng ma thú chiến đấu, ở trong lịch cảnh trưởng thành. Lạc nhật xâm lâm, bên trong đại thụ che trời, ma thú đông đảo. Là cái rèn luyện hảo địa phương, lại cũng so ma thú rừng rậm tới nguy hiểm đến nhiều. Ma thu rừng rậm giống nhau học viện lão sư đều là dẫn dắt học sinh đi rèn luyện. Đi vào lạc nhật sông lâm, thẩm linh phượng nhẹ nhàng nữ mày. Nơi này thực câm trầm. Tiểu phượng phượng, ngươi thật muốn tiến nơi này rèn luyện. Quân lăng thiên ở một bên nói. Chính hắn là không quan hệ, chính là nàng là một lần nữa bắt đầu. Hiện tại liền tiến nơi này, có điểm khó khăn, bất quá, hắn cũng cảm thấy người muốn ở trong lịch cảnh trưởng thành. thẩm linh phượng nữ mày, không tỏ ý kiến gật đầu. Sau đó lại nghiêng đầu ngạo nghễ nói, "Nếu ngươi sợ, liền không cần theo tới." Tiểu Liên cùng Lam Minh cũng đều ra tới chuẩn bị thực chiến, đã lâu cũng chưa đánh nhau, bọn họ cũng tưởng tùng tùng gân cốt. "Tiểu phương Phượng vượng ra sao có thể sẽ sợ, đi thôi." Quân mô yêu nghiệt cười đến sán lạ. Tiến lạc nhật xâm lâm, Thẩm Linh vượng liền cảm thấy âm trầm trầm. Hơn nữa, tiến rừng rậm, ánh sáng liền tối sầm xuống dưới. Các nàng đành phải chậm rãi đi. nơi này trên mặt đất còn hảo sẽ không quá ấm ức. Tiểu Liên cùng Lam Minh đều xung phong nhận việc ở phía trước dò đường. đi rồi rất xa, lại còn không có nhìn đến ma thú, Thẩm Linh Vượng khẽ nhíu mày, hảo kỳ quái. như thế nào một con ma thú cũng không có. chủ nhân, ta cảm ứng được, phía trước không xa, có ma thú hơi thở. Tiểu Liên bỗng nhiên nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Thẩm Linh Vượng nói xong. Liên mang theo các nàng chiều tiểu liên nói địa phương tới gần. Càng tới gần, thẩm linh phượng đã nghe đến một cổ dày đặc mùi màu tươi. Giống giống. Đột nhiên nghe được ma thú táo bạo tiếng hô, thẩm linh phượng cẩn thận đến gần. Nơi này thực vật rất cao, chỉ cần hơi hơi cúi đầu liền có thể ẩn nấp lên. thẩm linh phượng đẩy ra phía trước bụi cỏ. Giống giống. Ngao ô. Nghe thanh âm, thẩm linh phượng liền biết không ngăn một con ma thú. Hai chỉ. Tứ Giai Ma Thú Phía sau, quân lăng thiên nhắc nhở thanh em đúng lúc vang lên. Tứ Giai Ma Thú Tới vừa vặn tốt, Thẩm linh phượng khỏe miệng giơ lên một mặt lạnh lùng cười. Chỉ có ở loại địa phương này, người tiềm lực mới có thể bị vô hạn kích phát ra tới. Tiểu phượng phượng, ta sẽ không ra tay giúp người, bởi vì ngươi yêu cầu chân chính rèn luyện. Trừ phi ngươi có sinh mệnh thời khắc nguy hiểm. Quân lăng thiên không biết từ nào lấy ra tới một cái quả táo, cắn một ngụm nói. 71 chương 71 người đại gia, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Đoạt lấy trong tay hắn quả táo, mấy ngụm ăn xong, sau đó lại đem quả táo hạch ném cho hắn. Tiện đà tiếp tục chiều kia hai chỉ đánh đến chính lửa nóng ma thú đi đến. Ló đầu ra nhìn nhìn, là một con sư thiếu thú cùng một con kim cương lang, quả nhiên giống quân lăng thiên nói, đều là tứ giai ma thú. Quân lăng thiên nhìn trong tay quả táo hạch, vô ngự trận trắng mắt, theo sau, ném xuống. Lại lấy ra một cái quả táo. Theo đi lên. Thế nào? Tiểu Phượng Phượng, ngươi là chờ chúng nó đánh xong trở lên đâu? Vẫn là cùng nhau tới đâu? Găm quả táo, quân lăng thiên trầm gì gì hỏi. Cùng nhau đi. thẩm linh Phượng ngạo nghễ nhìn hắn một cái nói. Quân lăng thiên gật gật đầu, cười đến vô cùng sẵn lạ. Tiếp theo, nhẹ nhàng nhéo, trong tay quả táo vỡ thành hai nửa. Sau đó, ném đi ra ngoài. Giống giống. Nga ô. Bị hắn hôn hợp linh lực ném ra quả táo đánh chúng sư thiếu thú cùng kim cương lang lập tức rít gào lên, vừa chuyển đầu, liền nhìn đến thẩm linh phượng. Trong mắt là ngăn không được phẫn nộ, đáng giận nhân loại, dám đánh chúng nó, không muốn sống nữa sao. Thẩm linh phượng mặc, ngươi đại gia, ta còn không có chuẩn bị tốt đâu. Bất đắc dĩ, đành phải vận khởi ma pháp linh lực, đón đi lên, còn ở phẫn nộ bên trong kim cương lang, bị nàng đánh trúng, đau đến một trận loạn giống. Ngay sau đó, một cổ cường đại linh lực công kích chiều sư thiếu thú phần đầu đánh tới, đáng thương sư thiếu thú còn không có tới kịp khởi sướng công kích cũng đã chết thẳng cẳng. Kim cương lang thấy nàng một kích liền đánh chết sư thiếu thú, trong mắt lộ ra hoảng sợ biểu tình, xoay người cất bước liền chạy. Thẩm linh phượng mắt khổng co rụt lại, muốn chạy trốn. Không có cửa đâu. Đuổi sát mà thượng, ba lượng hạ liền giải quyết nó. Lấy ra chúng nó thi thể nội màu vàng ma hạch. ném cho mặt sau Tiểu Liên, Tiểu Liên không nói hai lời liền nuốt đi xuống. Lam Minh thấy vậy, đáng thương nhìn Thẩm Linh Phượng, chủ nhân, ta cũng muốn. Cho hắn một cái an ủi ánh mắt, Thẩm Linh Phượng tiếp tục hướng bên trong đi đến. Một hồi ta nhường cho ngươi đã khỏe. Tiểu Liên chớp chớp mắt tím, đáng yêu nói, sau đó đuổi kịp Thẩm Linh Phượng bước chân. Lam Minh khinh bị nàng, ai muốn ngươi làm, lão tử chính mình giết ma thú đi. Kế tiếp, Thẩm Linh Phượng gặp được đều là tứ cấp. Ngũ cấp ma thú, cũng gặp được mấy chỉ lục cấp ma thú, nhiều phế đi một ít thời gian, thẩm linh phượng đều là chính mình giải quyết, quân lăng thiên chỉ là ở một bên nhìn, các nàng thông suốt chiều rừng rậm chỗ sâu trong đi. Thức mau, thẩm linh phượng liền nắm giữ ký xảo, thân thể này tuy rằng không bằng kiếp trước, chính là, cũng còn tính vừa lòng. Một đường, tiểu liên ăn hơn 20 cái ma hạch, lam minh chính mình cũng ở đánh ma thú, cũng ăn không ít ma hạch. Lúc này nếu có người nhìn đến nàng như vậy phí phạm của trời đem ma hoạch cho chính mình thú sùng ăn, khẳng định tức giận đến hụt máu. Ma hoạch tác dụng rất nhiều, tu luyện thời điểm có thể hấp thụ ma hoạch linh lực tới tăng cường tự thân tu vi, bắt cấp trở lên cao cấp ma thú ma hoạch còn có thể dùng để luyện khí. Ách, an no. Ở ăn luôn đệ Tam 12 cái ma hoạch lúc sau, tiểu liên rốt cuộc đánh cái no cách. thẩm linh phượng trợn trắng mắt, tiểu liên ngươi cái đồ tham ăn, chỉ biết ăn. còn nói chính mình cũng muốn rèn luyện, ngươi là tới rèn luyện như vậy gia tăng sức ăn đi. Lam Minh Mặc, hắn cũng giết rất nhiều ma thú hảo sao. Quân Lăng Thiên phong khinh vân đàm nhìn. Một ngày xuống dưới, Thẩm linh phượng vận dụng ma pháp cùng đấu khí đều thuần thuộc rất nhiều. Hôm nay liền đến đây thôi. Mặt trời xuống núi phía trước, quân Lăng Thiên nhắc nhở nói. Thẩm linh phượng nhìn nhìn sắp lạc sơn thái dương, gật gật đầu. Sau đó, đoàn người chiều rừng rậm bên ngoài đi đến. 72 chương 72 ta đồ ăn vặt đều ăn xong rồi. Mấy ngày kế tiếp, ban ngày Thẩm Linh Phượng đều ở lạc nhật sâm lâm chém giết ma thú. Buổi tối liền ở trong không gian luyện dược. Vài ngày sau, Thẩm Linh Phượng vẫn như cũ là sáng sớm liền tỉnh. Rửa mặt xong, ra không gian, lại chuẩn bị bắt đầu tân một ngày thực chiến rèn luyện. Mấy ngày nay, các nàng đã mau tới gần rừng rậm chỗ sâu trong. Chủ nhân, chúng ta khi nào đi ra ngoài a? tiểu liên ngẩng đầu dùng sáng ngợi mắt tím nhìn nàng nước mắt lưng chồng nói ngày mai đi thẩm linh phượng những mày nàng đối chính mình tác chiến kinh nghiệm còn không hài lòng luyện nữa một ngày ngày mai lại đi ra ngoài hơn nữa ngày mai chính là thẩm hồng vũ hồi đế đô thời gian a còn phải đợi ngày mai a vừa nghe đến cái này đáp án tiểu liên đủ rút cụm đuôi ghé vào làm mình trên người, người làm sao vậy ngày hôm qua không phải còn ăn ma hoạch gan thật sự vui sướng sao lam minh thấy nàng buồn bã hiểu xỉu, nhữ mày hỏi ta đồ ăn vật đều ăn xong rồi Tiểu liên đang thương hề hề ngầm đầu chớp chớp mắt tím nói thẩm linh vượng lam minh quân lang thiên ba người đồng thời vô ngữ nhìn chằm chằm nàng như thế nào như vậy có thể ăn nhân gia đói sao các ngươi biểu như vậy nhìn ta bị bọn họ nhìn chằm chằm nửa ngày Tiểu liên ngượng ngùng rúi đầu vào lam minh trong quần áo. Ta nhớ rõ mua rất nhiều đồ vật đặt ở trong không gian đi. Thẩm linh phượng vô ngữ đỡ chán, lúc này mới đệ mấy thiên A. Cư nhiên đều ăn xong rồi. Lại không ngừng ta một người ăn. Tiểu liên thanh âm dầu dĩ phát ra. Hôm nay cuối cùng một ngày, buổi tối trở về đi. Thẩm linh phượng nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định buổi tối trở về. Mặt trời lặn phía trước trở về đi. Quân Lăng Thiên cắn một ngụm không biết tên màu đỏ trái cây nói. Thằng nhãi này, cũng không biết đâu ra như vậy nhiều trái cây, mấy ngày nay ăn cái không dứt. Vì cái gì? thẩm Linh Phượng đoạt lấy trái cây, cắn một ngụm, không tồi, thực ngọt ta. Bởi vì trời tối lúc sau là ra không được này lạc nhật xâm lâm. Quân Lăng Thiên lại lấy ra một cái trái cây, ý vị thâm trường nói. Kỳ thật, nàng cũng đoán được một chút, nếu là lạc nhật xâm lâm. Khẳng định là cùng Hắc Cam có điểm quan hệ. Ra không được sao. Ta đảo phải thử một chút. Các ngươi nếu là sợ, có thể đi trước. Thẩm linh Phượng tiêu căng dơ lên đầu, nhìn phía trước khu rừng rậm rạp. Tiểu Phượng Phượng đều không sợ, ra như thế nào sẽ sợ đâu. Quân lăng thiên ăn trái cây, khinh thường nói đến. Lạc nhật xâm lâm với hắn mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Chúng ta phải đợi chủ nhân cùng nhau đi tiểu liên cùng Lam Minh liếc nhau, cùng tiêu lên nói. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, Thẩm Linh Phượng gật đầu cười cười, mang theo các nàng tiếp tục hướng phía trước đi đến, bắt đầu hôm nay rèn luyện. Bởi vì không có đủ vật nhưng ăn, cho nên Tiểu Liên cũng gia nhập chiến đấu. Một ngày xuống dưới, ba người thu hoạch không ít. Một ngày thực mau liền đi qua, chạm vạng, bọn họ tìm một khối khô giáo đất trống. Quân Lăng Thiên lại làm ra mấy con thỏ nướng cho đại gia ăn. Ăn nướng thì thỏ, Thẩm Linh Phượng đống nhiên cảm thấy. người này cũng không phải như vậy không đúng tí nào ăn no sao đại gia nằm ở đất trống thượng nghỉ ngơi tiểu liên các ngươi đều ăn no không thẩm linh vượng quay đầu hỏi anh ăn no tiểu liên vừa lòng sờ sờ tròn trịa bụng ngươi đều ăn hai con thỏ có thể không no sao lam minh khinh bị nàng đem hắn kia phân đều cấp cấp đi ăn tiểu liên vừa nghe bổ nhào vào trong lòng ngực hắn làm nũng chớp chớp mắt ải du Biểu keo kiệt như vậy sao nàng vẫn như cũ không phát hiện, la minh trong mắt kia một mà sùng lịch. Nếu ăn no, chúng ta trở về đi. thẩm linh phượng nhìn sao trời nói. Quân lăng thiên bọn họ gật gật đầu, đều đứng lên, chuẩn bị xuất phát trở về. 73 chương 73 kia còn chờ cái gì? Đoàn người chậm rãi đi ở lạc nhật sâm lâm. Trung quanh thường thường phát ra ma thú la hét thanh cùng trùng điểu tiếng kêu Có vẻ phá lệ lạnh lẽo. Đi rồi một đoạn đường. Cũng không phát hiện có thứ gì, thẩm linh phượng không cấm nhíu mày nói, ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì cao cấp ma thú ra tới đâu. Cái gì cũng không có được không. Nghe được nàng lời nói, quân lăng thiên dừng lại bước chân, tiểu phượng phượng đây là càng muốn hướng hổ khẩu sống đâu. Chỉ thấy nàng không tỏ ý kiến nhún vai. Nếu như vậy, chúng ta đây không bằng đi dừng rậm chỗ sâu trong nhìn xem như thế nào. Quân lăng thiên không để bụng hướng bên trong chỉ chỉ. Kỳ thật hắn cảm ứng được bên trong có cổ không tầm thường linh lực dao động. Tiểu Liên cùng Lam Minh liếp nhau, bọn họ cũng cảm ứng được. Rốt cuộc là cái gì, bọn họ cũng muốn đi xem. Kia còn chờ cái gì. thẩm Linh Phượng cũng là cảm ứng được. Lam Minh sau khi nghe xong, biến ảo thành Lam Kỳ lần chiến đấu hình thái. Đà Tiểu Liên, dẫn đầu hướng bên trong chạy đi. thẩm Linh Phượng cùng quân Lang Thiên theo sát mà thượng. Chờ bọn họ đuổi theo Tiểu Liên cùng Lam Minh thời điểm. Bọn họ đã đi vào rừng rậm chỗ sâu trong, mới phát hiện, nguyên lai bên trong còn có một cái hồ nước. Đối diện hồ nước chính là một cái sơn động. Giờ phút này, trung gian đất trống thượng, lại là náo nhiệt không thôi. Một con tuyết trắng cửu vĩ tuyết hồ ngồi nằm đang tới gần sơn động địa phương, chung quanh một đoàn ma thú vây quanh nàng, lúc này, nàng thoạt nhìn thực suy yếu. thẩm linh phượng nhìn đến sau, ánh mắt lóe lóe, đó là một con thần thú, chính là vì cái gì hơi thở như vậy nhược. Đây là một con mới vừa sinh sản xong cựu vĩ hồ, là một con thần thú. Quân lăng thiên cảm ứng một chút. Nguyên lai like là như thế này, chính là, liền tính là mới vừa sinh sản xong, cũng không đến mức như vậy suy yêu a Ngao ngao, Cựu vĩ hồ phóng xuất ra thần thú uy áp, những cái đó cấp thấp ma thú bị kinh sợ đến làm điều thú tán. Nháy mắt, chỉ còn lại có các nàng tránh ở đại thụ mặt sau, chờ ma thú đàn đều tan đi, các nàng mới chậm rãi đi ra. Frank. Lúc này, từ hồ nước bên trong đột nhiên nhảy ra một cái song đầu dao, nó thẳng tắp chiều trên bờ kiểu vĩ hồ công kích mà đi. Đại thấy rõ ràng sau, thẩm linh phượng nháy mắt liền sợ ngây người, này chỉ song đầu dao cư nhiên là tứ giai linh thú. Kiểu vĩ hồ một bên né tranh nó công kích, một bên phóng thích kỹ năng, hung hăng mà đánh vào song đầu dao trong đó một cái trên đầu. Bị đánh trúng song đầu dao, á a kêu to. Hừ. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ linh thú, cũng tưởng nuốt ta nội đàn, quả thực là vọng tưởng. Cửu vĩ hồ ngạo nghễ ngừng đầu, khinh thường nói. Ngươi đều đã sắp chết, còn nói cái gì mạnh miệng. Xong đầu giao nói, không màng một bên thẩm linh phượng các nàng, tiếp tục chiều cửu vĩ hồ công kích tới. Mà lúc này, thẩm linh phượng cả người đã ngây ra như phóng, không phải nói, chỉ cần thánh thú cấp bậc trở lên mới có thể mở miệng nói chuyện sao. Đây là tình huống như thế nào á á á. Tiểu Phượng, Phượng nay chỉ cửu vĩ hồ liền mau không được, ngươi muốn hay không thượng đâu?" Quân Lăng Thiên một tay chống cằm nói. "Thượng, như thế nào không thượng?" Nhìn nhìn sắp chịu đựng không nổi cửu vĩ hồ, Thẩm Linh Phượng quyết đoán phi thân mà thượng, đón nhận xong đầu dao. "Ngu xuẩn nhân loại, mau cút khai." Không có lưu ý, bị Thẩm Linh Phượng đánh trúng xong đầu dao phẫn nộ quát. "Đến đây đi, đối thủ của ngươi là ta." Thẩm Linh Phượng chiều nó ngéo một cái ngó út. "Đáng giận!" Cư nhiên dám coi rẻ nó, nó phẫn nộ nói đáng giận nhân loại. Ngay sau đó, nó trong miệng phun ra một cái lũ lụt trụ, chiều thẩm linh phượng bên này đánh tới. Tốc độ cực nhanh, làm ngươi thấy không rõ lắm. Thẩm linh phượng hiểm hiểm tránh thoát, theo sát mà đến, là song đầu dao trong miệng phun ra tới mũi tiến nước. Thẩm linh phượng thấy vậy, lập tức chém ra hỏa hệ ma pháp, thúc giục linh lực, hung hăng mà đánh đi ra ngoài, lập tức liền hóa giải mũi tiến nước. 74 chương 74 ta sẽ chiếu cố hảo nó. Song đầu giao thấy chính mình phát ra công kích bị một cái nhỏ yếu nhân loại phá giải, giống giận. Thẩm Linh Phượng khinh thường nói, liên điểm này bản lĩnh, ngươi còn linh thú đâu? Vô tri nhân loại, nô nguồn xé nát ngươi. Song đầu giao nghe được nàng lời nói, nhanh chóng xông lên. Tưởng cấp Thẩm Linh Phượng trí mạng một kích. Thẩm Linh Phượng thấy nó quanh thân khí thế bạo trướng, ám đạo một tiếng không hảo. Tiểu Liên Lam Minh, Mau. Tiểu Liên cùng Lam Minh cùng nàng ở chung lâu như vậy, tự nhiên biết nàng hiện tại ý tứ. Vì thế lập tức phối hợp Thẩm Linh Phượng cùng nhau phát động công kích. Tức khắc ba cổ lực lượng cường đại ở song đầu dao trên người nổ mạnh khai. Nháy mắt huyết nhục bay tứ tung, khắp nơi đều có song đầu dao bầm thây. Bi thôi song đầu dao còn không có thấy rõ ràng, cũng đã chặt đứt khí. Trên mặt đất song đầu dao bầm thây. Lẳng lặng mà nằm một viên mổ lam ma hạch. Thẩm Linh Phượng đi lên trước nhặt lên kiết như trẻ con nắm tay lớn nhỏ ma hạch, ném cho Tiểu Liên. Đại gia lại quay đầu lại nhìn lên, Cửu Vĩ hồ đã hơi thở thoi thoát. Thẩm Linh Phượng đi đến nàng trước mặt, ngươi có cái gì muốn nói sao? Cửu Vĩ hồ cùng nàng đối diện, ngươi vì cái gì không xuất hiện tại giết ta? Vì cái gì muốn giết ngươi? Thẩm Linh Phượng khó hiểu, Đáy mắt lại hiện lên một đạo ám mang. Bởi vì hiện tại ta, bất kham một kích, ngươi có thể dễ như trở bàn tay liền giết ta, ta đã chết, ngươi liền có thể được đến ta trong cơ thể nội đan. Cựu vĩ hồ gần từng chữ một nói. Không cần. Thẩm linh phượng như mày, ghét bỏ nói. Tiểu nữ hoa ngươi thật đúng là tức chết người. Không đúng, là tức chết hồ ly, nàng nội đan bị nàng như vậy vừa nói, giống như không đúng tí nào giống nhau. Thật là. nếu. Ngươi có thể thay ta chiếu cô ta hài tử, ta liền đem nội đàn tặng cho ngươi. Cửu vĩ hồ yêu thương nhìn trong sân động. thẩm linh phượng theo nàng ánh mắt xem qua đi, nơi đó mặt, có ngươi hài tử. Đúng không? Cửu vĩ hồ gật gật đầu. Sau đó chậm rãi từ tuyết trắng trong thân thể tản mát ra một đạo kim sắc quan mang. Cửu vĩ hồ phun ra kim sắc nội đàn, hơi thở mong manh nói, hy vọng ngươi có thể chiếu cố ta hài tử. thẩm linh phượng duỗi tay tiếp nhận nội đàn. lại nhìn đến Cửu Vĩ Hồ trong mắt khẩn cầu ánh mắt, trái tim run lên. Hơi hơi gật gật đầu, Thẩm Linh Phượng phi thân vào sân động, bế lên tiểu Cửu Vĩ Hồ lại lập trở lại Cửu Vĩ Hồ bên người. Ta sẽ chiếu cố hảo nó. Thẩm Linh Phượng bế lên tiểu Cửu Vĩ Hồ, để sát vào nàng trước mặt nói, nhìn chính mình hài tử, Cửu Vĩ Hồ rốt cuộc an tưởng nhắm hai mắt lại. Mau khế ước nó đi. Quân Lăng Thiên đi lên trước, nhìn Thẩm Linh Phượng nói, Nha đầu này vận khí thật đúng là không tồi, cư nhiên đơn giản như vậy liền nhặt một con thần thú. Thẩm Linh Phượng gật gật đầu, giảo phá ngón tay, ấn ở tiểu cửu vĩ hồ trên đầu, trong nháy mắt, chung quanh sáng lên ký kết khế ước mang trận. Cung tiểu cửu vĩ hồ khế ước lúc sau, đại gia liền đường cũng phản hồi, ra lạc nhật xâm lâm. Thẩm Linh Phượng ôm mới vừa khế ước cửu vĩ hồ đi ở phía trước, Lam Minh vẫn như cũ là chiến đấu hình thái, trên lưng ngồi hô hâu ngủ nhiều tiểu liên. Quân lăng thiên ở vừa ra rừng rậm đã bị thẩm linh phượng chạy về không gian đi. Chủ nhân, chúng ta mua điểm ăn lại trở về đi. Vừa đến chợ, ngửi được các loại mùi hương, thượng một giây còn hô hô ngủ nhiều tiểu liên lập tức ngảy lên. Ngao ngao. Trong lòng ngực cũng truyền đến một tiếng hơi nếu tiếng kê ở Thẩm linh phượng cúi đầu, chỉ thấy tiểu hồ ly mở to ngập nước đôi mắt nhìn nàng. Tức khắc, thiên lôi cuồn cuộn. Này chỉ sẽ không cũng là đồ tham ăn đi. nó là thần thú đi thẩm linh phượng quay đầu lại nghi vấn nhìn lam minh 75 chương 75 ta kêu tiểu bạch lam minh thấy thế khoe miệng chịu chịu gật gật đầu hán dự cảm đây cũng là đồ tham ăn nói tiếng người trứng mắt nhìn tiểu hồ ly liếc mắt một cái thẩm linh phượng hung tận nói tiểu hồ ly bị hung nuốt ngô vài tiếng chủ nhân ta cũng đói bụ quả nhiên nàng liền dự cảm không chuyện tốt vô ngữ qua đi Vẫn là mang các nàng đi tiểu lầu, điểm tam bàn đồ ăn. Tiểu lầu ghế lô. Thầm linh phượng cùng Lam Minh chậm dại ăn, mặt khác hai bàn hai cái đồ tham ăn một người một bàn. Không đúng, là một thú một bàn. Ngầm đầu nhìn nhìn các nàng hai, thầm linh phượng âm thầm may mắn, còn hảo lần này nàng có dự kiến trước, tuyển ở ghế lô, nói cách khác, trường hợp này nên nhiều đồ sổ a. Nàng tại đây vô ngữ, tiểu hồ ly cùng tiểu liên lại ăn đến vui vẻ vô cùng. một cái kính hướng trong miệng manh tắc hảo hảo ăn a ta trước nay không ăn qua mấy thứ này tiểu hồ ly nhảy tới nhảy lui ăn đến đẩy miệng đều là du lam minh thẩm linh phượng tiểu hồ ly ngươi căn bản là mới sinh ra hảo mị tiểu liên một tay bắt lấy một con nướng lô bồ cầu một bàn tay cầm lấy một cái đùi gà hướng trong miệng tắc mơ hồ không do nói nga ha hả a ta đã quên nay cũng có thể quên ngươi cũng quá kỳ ba thẩm linh phượng cùng lam minh khinh bị nàng còn có hoa ta kêu tiểu bạch đừng gọi ta tiểu hồ ly trong tay không ngừng hướng trong miệng tắc ăn hảo hảo ăn a ân tiểu bạch ta kêu tiểu liên cứ như vậy thẩm linh phượng cùng lam minh vô ngữ nhìn các nàng hai đồ tham ăn vừa ăn vừa nói chuyện cách hảo no a tiểu liên tiểu bạch đồng thời buông cuối cùng một cây xương cốt cầm lấy khăn xoa xoa dầu mỡ miệng cùng móng vớt chưa đã thèm sờ sờ tròn trịa bụng ăn no nhìn hai cái bản đồ ăn cạn thẩm linh phượng cảm giác trên đầu hắc tuyến đang ở từng cây hoa xuống dưới tiểu liên cùng tiểu bạch hai đồ tham ăn vừa lòng sờ sờ bụng gật gật đầu tỏ vẻ ăn no ăn no chúng ta liền đi trở về nói xong thẩm linh phượng gọi tới tiểu nhị phó trả tiền lúc sau các nàng ở tiểu nhị khiếp sợ biểu tình dưới rời đi từ lầu chờ các nàng đi xa tiểu nhị mới phục hồi tinh thần lại Nhìn nhìn trên bàn một mảnh tàn tịch, lại nhìn nhìn trong tay đồng vàng, mới hiểu được, vừa rồi không phải ảo giác. Trở lại học viện, thẩm linh phượng lại chui vào không gian. Hoa, đây là địa phương nào? Linh khí hảo dư thừa hoa. Tiểu bạch ở trong không gian chạy tới chạy lui, hết sức vui mừng. kia đương nhiên, đây chính là chủ nhân tùy thân không gian. Tiểu liên ngạo kiều nói. Tùy thân không gian. Tiểu bạch trừng lớn hai mắt. La hoa. tiểu liên nhảy vào thánh linh trong sông Ngươi đang làm gì a tiểu bạch thấy nàng nhảy vào trong nước tò mò ghé vào bờ sông hỏi đến tắm rửa sạch sẽ a Ngươi muốn hay không xuống dưới tiểu liên ở trong nước phịch vài cái nói nô tiểu bạch vươn móng nuốt để vào trong nước nhập trảo một trận lạnh lẽo Lam minh thấy các nàng hai chơi đến như vậy hòa hợp mày nhăn đến gắt gao lại cái gì cũng thật tốt trở về phòng đi lầu hai phòng luyện đan thẩm linh phượng đang ở lấy thuốc tài luyện dược tiểu phượng phượng ngươi luyện này dược làm gì một bên ăn đồ vật quân lăng thiên ngẩng đầu nhìn nàng một cái hỏi đến thẩm linh phượng chừng hắn một cái có ăn còn tắc không được miệng của ngươi ăn ngươi đồ vật quản như vậy nhiều làm gì quân lăng thiên bĩu môi tới gần nàng nói ra đây là quan tâm ngươi vậy ngươi có thể tỉnh bất lo ta không cần phải ngươi quan tâm thẩm linh phượng tiếp tục trong tay động tác cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái thiếu tâm nhãn nữ nhân bao nhiêu người cầu đều cầu không được ra quan tâm ngươi còn không cần quân lăng thiên giơ tay sửa sửa trên trán tóc mái tự luyên nói nghe được hắn tự luyện nói thẩm linh phượng rốt cuộc ngẩng đầu chỉ thấy nàng cười khanh khách nhìn mộ yêu nghiệt chậm gì gì nói ta không hiếm lạ có người hiếm lạ à ra cửa hữu quải một đoàn nữ nhân đang chờ đâu Người tàn nhẫn thấy hắn cuối cùng an tĩnh lại Thẩm Linh Phượng không tự giác gợi lên một mạt nhợt nhạt ý cười. Sau đó bắt đầu luyện dược. 76 chương 76 hắn liền như vậy giống người xấu sao. Hôm sau, Thẩm Linh Phượng sáng sớm liền dậy. rửa mặt gian, quân lăng thiên vội vàng đi tới, nói cho nàng, có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian. Đi đâu? Thẩm Linh Phượng ngừng tay động tác, hơi hơi nhíu mày hỏi. Lúc này, nàng không nhận thấy được chính mình trong lòng kia một kia dị dạng cảm giác. tức khắc có chút bực bội, thói quen thật đáng sợ. Tiểu phượng phượng này xem như liên tiếp ra. tựa hồ là cảm giác được nàng trong lòng ý tưởng, quân lăng thiên yêu nghiệt cười. Như vậy có tính không là nàng lại lần nữa thói quen chính mình đâu. Không có thẩm linh phượng quyết đoán phủ nhận. Ra biết, tiểu phượng phượng thẹn thùng, yên tâm đi, ra thực mau trở về tới, đi rồi. Nếu muốn ra Nga, quân lăng thiên tiếp tục ra mặt dạy tự luyến nói. Thẩm linh phượng đưa hắn một cái xem thường. tiếp tục rửa mặt sau đó chậm rãi đi vào phòng học mộng tuyết linh vượng ngươi rốt cuộc bỏ được tới đi học mấy ngày nay ngươi không ở ta mau nhàm chán đã chết liễu mộng tuyết vừa nhấc đầu nhìn đến là nàng liền mặt mày hớn hở nói ra tới một chút đứng ở liễu mộng tuyết trước bàn thẩm linh vượng ném xuống một câu liền đi ra phòng học ngoại nô liễu mộng tuyết mật người tình huống như thế nào bất quá nàng vẫn là theo đi ra ngoài Linh Phượng, làm sao vậy? Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Đi vào phòng học sau cánh rừng bên con đường nhỏ, Liễu Mộng Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi. Cái này cho ngươi. Thẩm Linh Phượng lấy ra một cái dược bình cho nàng. Lại là bổ huyết đan sao? Liễu Mộng Tuyết buồn bực nói. Nàng hiện tại lại không đi ra ngoài rèn luyện, bổ huyết đan căn bản không cần phải hào sao. Lại thấy Thẩm Linh Phượng lắc đầu. Đó là cái gì? Ngươi nhìn xem sẽ biết. Thẩm linh phượng chiều nàng hơi hơi mỉm cười. Tuyệt sắc trên mặt tăng thêm này một mặt cười, có vẻ càng thêm mỹ. Chọc đến mô sắc nữ lại bắt đầu phạm hoa si. Thấy vậy, Thẩm linh phượng thu hồi tươi cười, trận trắng mắt, thứ này lại tới nữa. Ách, khu khu, mô nữ lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng mở ra cái chai. đảo ra một viên toàn thân màu đỏ đan dược. Chờ nàng thấy rõ ràng sau, kinh ngạc há to miệng, đây là cao cấp tẩy tùy đan. Nhìn nàng đại đến có thể tắt tiếp theo cái trứng gà miệng, thẩm linh phượng buồn cười gật gật đầu. Đây là nàng tối hôm qua vì nàng luyện chế tẩy tùy đan. Vẫn luôn đều nghe nàng nói chính mình ngừng ở trung cấp ma pháp sư, nàng tưởng, tẩy tùy đan hẳn là đúng là liễu mộng tuyết hiện tại yêu cầu. Thiên nột. Linh phượng, lúc này mới mấy ngày không thấy a Người cư nhiên. Cư nhiên liễu mộng tuyết kích động đến nói không ra lời, thứ này, mấy ngày không thấy đã đột phá cao cấp luyện dược sư. đây là muốn nghịch thiên tiết tấu á á á ân hử thẩm linh phượng gật gật đầu thiên một linh phượng ngươi chính là ta phúc tinh a Ô ô, ta hiện tại gặp được bình cảnh này viên tẩy tủy đan tới quá kịp thời liễu mộng tuyết một cái hùng ôm một cái ở nàng uy uy uy hai cái nữ nhân tại đây ấp ấp ôm ôm giống cái gì a vừa nghe đến lời này liễu mộng tuyết liền nổi trận lôi đình nhìn bốn phía ai a muốn ngươi nhiều chuyện Thẩm linh phượng như mày, tô tính yên thanh âm. Như thế nào lại là ngươi? Liễu mộng tuyết nhăn lại cái mũi, hiển nhiên, nàng không cao hứng. Thất muội Mặt sau thẩm tử khiêm chầm rãi bước đi tới. Đại ca, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Kỳ thật nàng đoán được là vì cái gì? Hôm nay đều nên trở về tới, nên tính đến trướng cũng nên hảo hảo thanh toán một chút. Không có việc gì, chính là không ngủ hảo. Thầm tử khiêm kéo ra khỏe miệng cười cười, chỉ là kêu cười thấy thế nào như thế nào khó coi. Một bên tô tĩnh hiên thấy hắn như vậy, thở dài, kéo liễu mộng tuyết liền đi rồi. uy Ngươi kéo ta làm gì? Liễu mộng tuyết một phen ném ra hắn tay. Bất mãn nhìn chằm chằm hắn. Đi thôi, nhân ra có chính sự muốn nói, ngươi đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Lại lần nữa kéo nàng, cường ngạnh kéo trở về. kia cũng không cần ngươi kéo ta, tránh ra. lại lần nữa ném ra liễu mộng tuyết ném một cái cảnh cáo ánh mắt cho hắn sau đó nhìn nhìn thẩm linh phượng thấy nàng gật đầu lúc này mới rời đi tô tính viên bất đắc dĩ buông tay hắn liền như vậy giống người xấu sao thấy bọn họ đều đi rồi thẩm tử khiêm mới méo méo cái chán mọi mệnh mở miệng nói linh phượng hôm nay phụ thân cùng nhị đệ bọn họ đã trở lại chúng ta trở về đi hào thẩm linh phượng gật đầu hai người đi vào học viện ngoại Ngồi trên xe ngựa liền hồi thẩm ra. 77 chương 77 thù là nhất định phải báo. Thất muội, đại ca biết, mẫu thân ngần ấy năm làm ngươi chịu ủy khuất, nhưng hiện tại nàng cũng được đến báo ứng. Đại ca hy vọng ngươi có thể vào cửa phía trước. Thẩm tử khiêm dừng lại bước chân, thanh âm hơi mang khàn khàn nói. Thẩm linh phượng một đốn, đại ca. Ta biết, vốn dĩ liền không có thể diện khẩn cầu ngươi tha thứ. Nhưng nàng là mẫu thân của ta. Thẩm tử khiêm quay đầu lại. hồng hai mắt gian nan mở miệng nói trong mắt tràn đầy đều là khẩn cầu thẩm linh phượng đối thượng hắn ánh mắt nghiêng đầu không đành lòng xem hắn nàng phát qua thể thù là nhất định phải báo thấy thế thẩm tử khiêm nhắm hai mắt lại ta hiểu được thực xin lỗi thất muội nói xong hắn suy suốt đi vào thẩm linh phượng thấy hắn như vậy há miệng thở dốc muốn nói cái gì nhưng cuối cùng vẫn là cái gì cũng thật tốt theo đi lên trong đại sảnh kín người hết chỗ Chủ vị ngồi thẩm Trọng Dương. Bên trái ngồi chính là thẩm hương Vũ, thẩm Linh Phượng tiện nghi Lão Cha. Mà bên phải chính là năm đại trưởng Lão. Còn lại người ở bên cạnh hoặc đứng hoặc ngồi. Mọi người đều nhìn ở giữa phi đầu tán phát quỳ người kia. Thẩm Linh Phượng tiến vào nhìn đến chính là này một bộ cảnh tượng. Do dự một chút, thẩm Linh Phượng đi lên trước, ra ra. ngươi chính là Lão Thất Linh Phượng. Một bên đại trưởng Lão không đợi thẩm Trọng Dương mở miệng liền hỏi đến. Đúng vậy, Đại trưởng Lão. thẩm Linh Phượng nói. Đại trưởng Lão thấy nàng tự nhiên hào phóng, vừa lòng gật gật đầu. Biết hôm nay kêu ngươi tới có chuyện gì sao? Linh Phượng biết. ân, hiện tại, Lưu Thị đã nhận tội sở hữu sự tình, là nàng ở ngươi lúc mới sinh ra tìm người phong bế ngươi Linh Căn, thế cho nên ngươi chậm chạp không thể thức tỉnh Linh Căn. Đại trưởng Lão mặt âm trầm nói. Nghe đến đó, thẩm Linh Phượng ánh mắt lóe lóe, nguyên lai like là như thế này. đem ánh mắt nhìn về phía thẩm tử khiêm chỉ thấy hắn né tránh không dám nhìn thẳng nàng linh vượng trải qua ta cùng các trưởng lão thương nghị qua đi quyết định làm chính ngươi tới xử trí nàng thẩm trọng dương đứng lên nói nhìn cả người tản ra một cổ mùi hôi thối lưu anh thẩm linh vượng quanh thân hơi thở đều trở nên lạnh băng nếu như vậy như vậy thất muội ta cầu ngươi tha nàng một mạng đi thời khắc mấu chốt thẩm tử khiêm lao tới Quỷ gối trưởng lão cùng thẩm trọng dương trước mặt. Đại ca! Ngươi cũng ngay, ta không cần ngươi tới cấp ta cầu tình. Lưu Anh bỗng nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng hô. Nương nhìn đến nàng bộ dáng này, thẩm tử khiêm chỉ cảm thấy chính mình bất hiếu. Ta không phải ngươi nương, ngươi nương đã sớm đã chết, cái kia tiểu tiện nhân đã sớm đã chết. Nàng đáng chết! Lưu Anh bỗng nhiên điên rồi dường như hướng thẩm tử khiêm gào thét. Cái gì? Thẩm hồng vũ như là điện giật giống nhau đứng lên, tử khiêm không phải con của hắn. Ở đây mọi người đồng dạng khiếp sợ, ngây người còn có một cái khác, thẩm tử khiêm. Ha ha ha ha. Lao ra, ngươi còn nhớ rõ năm đó tiên nhi. Ta bên người nha hoàn. Lưu Anh đứng lên, nhìn thẩm hồng vũ, đều là ngươi, bằng không cũng không phải là hôm nay cục diện. Đều là ngươi làm hại. Tiên nhi. Thầm Hồng Vũ nhớ tới cái kia cùng Túc Ngọc Nhu có vài phần tương tự tiểu Nha hoàn. Có một lần, lao ra say rượu, lầm đem Tiên Nhi trở thành Túc Ngọc Nhu kia tiện nhân, đêm hôm đó lúc sau, Tiên Nhi liền hoài người hải tử. Lưu Anh lẩm bẩm nói. Thầm Hồng Vũ lại sợ ngây người. Hắn nhìn nhìn giống nhau cùng Thẩm Linh Phượng tương đối giống nhau Thẩm Tử Khiêm, đột nhiên liền bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, Tử Khiêm cùng Linh Phượng tương đối giống, lại không giống Đình Nhi. Nguyên lai like là như thế này. Lúc ấy, ta bức nàng lấy rớt hài tử, nàng không chịu, cuối cùng, ta làm nàng trốn đi, sinh xong hài tử liền lập tức rời đi, không được lại trở về. Chính là nàng không nghĩ tới, ở biết nàng mang thai kia một khắc, ta liền nói ra ta có hài tử. Càng không nghĩ tới chính là, ở nàng sinh hạ hài tử thời điểm, nàng liền khó sinh đã chết. 78 chương 78 nàng cư nhiên uống thuốc độc. Tin tức này nghe vào thẩm tử khiêm trong thai. Không thể nghi ngờ là một đạo xét đánh giữa trời quang. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được, kết quả sẽ là như thế này. Ở đây người nghe được tin tức như vậy, một trận thổn thức. Đại gia bắt đầu khe khe nói nhỏ lên. thẩm trọng dương mắt lạnh đảo qua, mọi người đều im như ve sầu mùa đông, không dám lên tiếng nữa. Nói cách khác, tử khiêm là tiên nhi khó sinh sinh hạ đứa bé kia. thẩm hồng vũ nhăn chặt mày hỏi. Ha ha ha, thẩm hồng vũ á thẩm hồng vũ. Có phải hay không khó sinh ngươi cũng nên đoán được đi. Lưu Anh bỗng nhiên ngừng đầu, quỷ dị cười nói. Nguyên lai thật là ngươi động tay động chân. Khó trách năm đó hắn nhiều lần đều tìm không thấy cái kia tiểu nha hoàn. Không sai, chính là ta. Năm đó nàng muốn sinh sản, ta gọi tới bà mụ cho nàng đỡ đẻ thời điểm, liền nói cho bà mụ, chỉ cần tiểu nhân không cần đại. Nàng đến chết thời điểm còn tưởng rằng chính mình là do huyết mà chết, ha ha ha. Ngươi quả nhiên ác độc. Thầm hồng vũ lắc đầu, nhắm mắt lại nói. Ta nếu không đủ ngoan độc, như thế nào có thể sống tới ngày nay? Lưu Anh chạy xuống nước mắt, không cam lòng nói. Nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Thầm tử khiêm rốt cuộc nhịn không được chất vấn lên. Như vậy chân tướng đối hắn đả kích là lớn nhất, mặc kệ thế nào, chính mình đều kêu nàng 20 năm mẫu thần. Đương nhiên là thật sự, cái kêu tiện nhân, cư nhiên sấn ta không ở cầu dẫn cha ngươi. Nàng đang chết. Lưu Anh cuồng loạn hô lớn. Làm càn, ngươi cái này độc phụ, hôm nay liền đem ngươi trục xuất thẩm ra. Thẩm Trọng Dương biết ơn thế biến thành như vậy, đứng lên cả giận nói. Hồng Vũ, viết một tờ hưu thư, đem nàng đuổi ra thẩm ra. Đại trưởng lão trầm giọng nói. Nói xong, làm người chuẩn bị tốt giấy bút. Thẩm Hồng Vũ cuối cùng nhìn nàng một cái, mặt vô biểu tình để bút viết xuống hưu thư. Hạ nhân đem hưu thư bắt được Lưu Anh trước mặt thời điểm. Lưu Anh cười lạnh một tiếng thẩm hồng vũ. Ngươi chính là viết hưu thư lại như thế nào? Hôm nay, ta sẽ không bước ra thẩm ra một bước. Ngươi đi đi. Ta không giết ngươi. Thẩm hồng vũ mắt lạnh mà chống đỡ. Ha ha ha, tưởng đuổi ta đi. Mơ tưởng. Ta chính là chết, cũng muốn chết ở thẩm ra. Lưu Anh điên rồi giống nhau đứng lên cười to nói. Theo sau, phun ra một ngụm máu đen. ngã xuống trên mặt đất cả người không ngừng run rẩy thẩm linh phượng thấy vậy trong mắt co rụt lại nàng cư nhiên uống thuốc độc mọi người nhìn này hài kịch hóa một màn nói không có phản ứng lại đây ai cũng không thể tưởng được kết quả là cái dạng này lương ở trong phòng đứng ngồi không yên thẩm vũ đình ra tới vừa lúc thấy như vậy một màn lập tức liền sợ tới mức lại hôn mê bất tỉnh thẩm tử khiêm quỳ gối kia không nói một tiếng nguyên lai like hắn kêu hai mươi năm mẫu thân là giết hắn thân sinh mẫu thân hung thủ nhìn đã chặt đức khí lưu anh thẩm tử khiêm biết hầu giống bị người bóp lấy giống nhau một câu cũng nói không nên lời liền như vậy ngốc ngốc ủy đại ca thẩm linh phượng thật sự không nghĩ tới còn sẽ đào ra như vậy một đoạn qua đi với hắn mà nói thật là không nhỏ đả kích tiểu thất đại ca hắn thế nào chờ tất cả mọi người tan đi vừa trở về thẩm tử dương mới đi tới lo lắng hỏi Nhị ca, đại ca hắn không có việc gì đi. Thẩm linh phượng thấy thẩm tử khiêm vẫn như cũ vẫn không lúc nhích, lo lắng nói. Khi nói chuyện, thẩm tử khiêm đã đứng lên, hai mắt vô thần hướng ra phía ngoài đi đến. Đại ca thẩm tử dương vội vàng theo đi lên. Các ngươi đừng theo tới, làm ta một người yên lặng một chút. Thẩm tử khiêm chống đỡ suy nghĩ muốn ngã xuống thân thể, từng bước một đi ra thẩm ra. Thẩm linh phượng xem hắn dáng vẻ này, trong lòng nói không nên lời là cái gì cảm giác. 79 chương 79 ta sẽ không thương Hương Tiếc Ngọc Đừng lo lắng Đại ca cho tới nay đều là trong nhà nhất hiểu chuyện Thẩm tử dương thấy nàng không rên một tiếng Cho rằng nàng ở lo lắng Liền đi lên trước vô vô nàng bả vai An ủi nói Nghe vậy Thẩm Linh Phượng gật gật đầu Đành phải từ hắn đi Làm hắn bình tĩnh một chút cũng hảo Linh Phượng Xem ra nhị ca không ở lâu như vậy Người chịu ủy khuất Thẩm tử dương nhớ tới vừa rồi Đầy cói lòng xin lỗi nói. Hắn cư nhiên không ở lâu một cái tâm nhãn. Ta này không phải không có việc gì sao. thẩm Linh Phượng biết hắn là quan tâm chính mình. Con Hảo không có việc gì, bằng không nhị ca sẽ tự trách chết. thẩm Tử Dương phụt một tiếng cười. Đại ca tin nói cho hắn tiểu thất có rất lớn biến hóa, vốn dĩ hắn không tin. Hiện tại thấy được, mới tin tưởng là thật sự có biến hóa, cả người đều trở nên có khí thế nhiều. Ân, nhị ca. Ta muốn đi xem đại ca. Cũng hảo, cùng đi đi. Thẩm linh phượng gật đầu, hai người ra thẩm ra, hỏi qua bảo vệ cửa sau, chiều thẩm tử khiêm đi phương hướng đuổi theo. Hai người đi vào ngoài thành rừng cây biên. Nhìn đến thẩm tử khiêm một thân chật vật nằm ở nơi đó. Đại ca. Thẩm linh phượng đi lên trước ngồi xổm xuống, nhẹ giọng nói. Nghe được nàng thanh âm, thẩm tử khiêm mở đỏ bừng đôi mắt, trong mắt một mảnh mê mang, một câu không nói nhìn không chung. Hắn không biết nên nói cái gì. Hắn kiên trì như vậy nhiều năm, tiêu như vậy nhiều năm mẫu thân, lại là giết hại chính mình thân sinh mẫu thân hung thủ. Hắn không để bụng đại thiếu ra danh hiệu, hắn chỉ là muốn trở nên cường đại, cường đại đến có thể bảo hộ bên người thân nhân. Nhìn ngày xưa khiêm khiêm quân tử, hiện giờ như vậy mê mang. Thẩm linh phượng cũng không khỏi cảm xúc. Thẩm tử dương đi đến hắn bên cạnh ngồi ở trên cỏ. Đại ca, ngươi đừng cái dạng này, ta biết ngươi hiện tại tâm tình. chính là mọi người đều không hy vọng nhìn đến ngươi như vậy. Ngươi muốn tỉnh lại lên, thẩm ra yêu cầu ngươi A. Thẩm ra không có ta, còn có ngươi cùng tam đệ nói còn chưa dứt lời, đã bị người đánh gãy. Đừng, đại ca, ngươi tưởng vô vô mông chạy lấy người A. Không có cửa đâu. Tam đệ. Tam ca. Ba người chăm miệng một lời nhìn cách đó không xa một bộ áo tím thẩm tử sách. Thẩm tử sách một bộ áo tím, một tay đánh cây quạt. chậm gì gì chiều các nàng đi đến. Ta nói đại ca, ta một hồi tới ngươi liền cho ta tới cái như vậy kính bạo tin tức ca. Đi đến thẩm tử khiêm bên người, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Ngươi còn biết trở về a Thẩm tử Dương đứng lên, hung hăng mà một quyền tấu đi. Nhị ca, ngươi muốn hay không như vậy nhiệt tình a Ngươi cũng không phải là cô nương ta sẽ không thương Hương Tiết Ngọc. Bắt lấy thẩm tử Dương tay, thẩm tử sách cười xấu xa nói. Không đợi thẩm tử Dương có phản ứng, hắn lập tức vòng qua hắn, đi đến thẩm linh phượng bên cạnh, đánh cây quạt cười nói, thất muội, lâu như vậy không thấy, có hay không tưởng tam ca à? Thẩm linh phượng đôi mắt xoay chuyển, lắc đầu, không có. Cái gì? Không có, tam ca thương tâm. Thẩm tử sách hợp nhau cây quạt tay che lại ngực làm đau lòng chạm. Được rồi, đừng bẩn. Thẩm tử khiêm trên mặt rốt cuộc có người hơi hơi tươi cười. Đại ca! ngươi cuối cùng chịu cười thẩm tử sách vướng mày trong mắt thả lỏng rất nhiều thẩm tử khiêm bị hắn như vậy vừa nói ách ngữ đại ca lời nói không nhiều lắm liền một câu mặc kệ thế nào ngươi vĩnh viễn là ta đại ca ta vĩnh viễn duy trì ngươi thẩm tử sách vươn tay đầy mặt mỉm cười nhìn hắn còn có ta thẩm tử dương cũng vươn tay cảm ơn các ngươi ta sẽ tỉnh lại vì các ngươi vì thẩm ra Ta sẽ không ngã xuống. Vươn tay cùng bọn họ tương nắm, thẩm tử khiêm động dung nói. Lúc này mới chúng ta đại ca. Thẩm tử dương cùng thẩm tử sách liếc nhau, đồng thời nói. Đã lâu không tụ ở bên nhau, chúng ta đi uống rượu đi. Đi thôi đi thôi. Thẩm tử sách đem cây quạt tới eo lưng gian cắm xuống, có tay một cái, đáp thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương bả vai. Còn không quên kêu thẩm linh phượng thất muội. đi nhanh đi. tám mươi chương tám mươi nhà các ngươi đều là soái ca hoa đế đô trên đường phố thẩm linh phượng đoàn người thêm tiểu liên cùng tiểu bạch đồ tham ăn còn có mini hình thái lăng minh đi ở trên đường phá lệ hấp dẫn người trong mắt dọc theo đường đi thẩm tử sách không ngừng chiều những cái đó cô nương vứt bị nhãn chọc đến người không ngừng hoa si hắn còn hết sức vui mừng thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương vâu ngự khinh bỉ hắn vẫn là bộ dáng cũ một chút cũng không thay đổi Hoa hoa công tử một cái. Linh Phượng. Mặt sau một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. thẩm Linh Phượng ngứng mẩy. liễu mộng tuyết. Vừa quay đầu lại, quả nhiên là nàng, còn có tô tính hiên kế hóa. Linh Phượng ngữ như thế nào ở chỗ này. liễu mộng tuyết lập tức chạy tới, một phen bế lên tiểu liên. Mánh hôn một cái tiểu liên, ta rất nhớ ngươi a, Tiểu liên ghét bỏ xoa xoa bị thân quá địa phương, mộng tỉ tỉ. ngươi có thể hay không không cần làm cho nhân ra đầy mặt nước miếng liễu mộng tuyết chớp chớp mắt nàng bị ghét bỏ ngươi không cần đi học thẩm linh phượng ôm tiểu bạch hỏi ta cũng xin nghỉ a mục lao sư đồng ý điều kiện cùng ngươi giống nhau liễu mộng tuyết trêu đùa tiểu liên đắc ý rào giật nói tiểu thất vị này chính là thẩm tử dương lễ phép hỏi đây là ta đồng học liễu mộng tuyết mộng tuyết đây là ta đại ca ngươi gặp qua Đây là ta nhị ca thẩm tử dương, tam ca thẩm tử sách. Thẩm linh phượng vì bọn họ nhất nhất làm giới thiệu. Ha ha, nguyên lai like là thất muội đồng học ca. Tiểu Mỹ nhân nhi, nếu ở chỗ này gặp, vậy cùng đi uống một chén đi. Thính hiên cũng tới. Đại gia tụ một tụ. Tô tính hiên khỏe miệng run rẩy làm lơ ta lâu như vậy, hiện tại mới nhớ tới ta sao. Phúc thụy tiểu lầu mô ghế lô. Tới tới tới, Thính hiên, lâu như vậy không thấy. chúng ta uống rượu Thẩm tử sách bưng lên chén rượu tiếp đón đại gia uống rượu liễu mộng tuyết một bên uy tiểu liên ăn cái gì một bên tiến đến thẩm linh phượng bên thai hoa xì nói linh phượng nhà các ngươi đều là soái ca a thẩm linh phượng vô ngữ sắc nữ bản tính mộng tỷ tỷ, ngươi đem điểm tâm nhét vào ta cái mũi này tiểu liên bất mãn thanh âm vang lên tức khắc đại gia nói dừng lại nhìn các nàng ách thực xin lỗi thực xin lỗi a tiểu liên Ta không phải cố ý. Phản ứng lại đây liễu mộng tuyết vội vàng nắm lên khăn cấp tiểu liên sát. Tiểu thất, ngươi thu sủng là cái gì mà thú a? Như vậy có thể ăn, còn có thể nói. Thầm tử Dương tò mò hỏi, vừa rồi hắn liền muốn hỏi. Còn có kia chỉ hồ ly cùng kia chỉ màu lam tiểu cầu, lam minh, lão tử không phải tiểu cầu, hắn đều cảm thấy không tầm thường. Tiểu liên là một con tinh linh. Kia chỉ tiểu hồ ly kêu tiểu bạch, còn có kia chỉ. Khu khu, tiểu cầu kêu Lam Minh nói đến Lam Minh, Lam Minh liền ném một cái ai đoán ánh mắt cho nàng. Hải, xoái ca, các ngươi hảo A. Tiểu liên cùng tiểu bạch cười tủm tỉm cùng bọn họ chào hỏi. Thất muội, như thế nào này tiểu bạch cũng sẽ nói chuyện. Thẩm tử khiêm kinh ngạc, tiểu liên là tinh linh, có thể nói thực bình thường, chính là tiểu bạch là hồ ly A. Hơn nữa, thoạt nhìn còn rất nhỏ. Thiên nột, tiểu bạch, ngươi cũng sẽ nói chuyện, hảo manh A. tiểu bạch được đến khích lệ cười đến hai mắt con cong thoạt nhìn càng thêm đáng yêu thẩm linh phượng nhìn tô tĩnh hiên liếc mắt một cái sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng thẩm tử khiêm ba người thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương bọn họ liếc nhau minh bạch nàng ý tứ thẩm tử sách thật sâu mà nhìn tô tĩnh hiên liếc mắt một cái mở miệng nói tĩnh hiên chúng ta đều là cùng nhau lớn lên ta lựa chọn tin tưởng ngươi các ngươi đều nguyện ý tin tưởng ta đương nhiên là huynh đệ Tô Tĩnh Hiên sảng khoái giơ lên chén rượu uống một hơi cạn sạch. "81 chương 81" nói tiếng người. "Đó là, ngươi khi còn nhỏ còn xuyên qua ta quần đâu?" Thẩm Tử Dương cười nói. "Linh Phượng, Tĩnh Yên là chúng ta tốt nhất bằng hữu, ngươi có thể nói." Thẩm Tử khiêm cho nàng một cái yên tâm ánh mắt. Thấy bọn họ như vậy, Thẩm Linh Phượng trầm mặc một chút, vẫn là quyết định đừng làm bọn họ biết quá nhiều, ý bảo Tiểu Bạch lộ ra che giấu chín cái đuôi. Lúc này mới mở miệng nói, Tiểu Bạch là một con cửu vĩ hồ, là thần thú. Lời vừa ra khỏi miệng, ở đây tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Tiểu Bạch chín cái đuôi Linh. Linh vượng nó nó nó là thần thú cửu vĩ hồ. Thiên nột. Quá kính bạo. Quá đả kích người. liễu Ngộng tuyết trên ngực, nàng pha lê tấm A. Nắt đầy đất. Muốn hay không như vậy đả kích nàng A A A. Tô tĩnh hiên khỏe mắt run rẩy cô nãi mãi Ngươi có thể hay không điệu thấp điểm. Có cái tinh linh thú còn chưa đủ, còn tới cái thần thú cửu vĩ hồ, thiên nột. Cái này làm cho hắn cái này chỉ có một con lục giai ma thú làm thú sủng nhân tình dùng cái gì kham á sao mà chịu nổi. Thẩm ra tam huynh đệ vẫn luôn là ngây ra như phong trạng thái, thẳng đến liễu mộng tuyết hô lên tới, bọn họ mới từ khiếp sợ trùng khiếp sợ hoàn hồn. Ba người nhìn nhau liếc mắt một cái, từ từng người trong mắt trừ bỏ nhìn đến thu đả kích biểu tình ngoại. Còn thấy được đồng dạng biểu tình, đó chính là phát ra từ nội tâm vui mừng cùng cao hứng. Linh Phượng, cái kia, có thể hay không liễu mộng tuyết đống nhiên tiến đến thẩm Linh Phượng trước mắt. Nói tiếng người. Thẩm Linh Phượng khỏe mắt chịu chịu. Ta là tưởng nói, có thể hay không đem tiểu bạch tặng cho ta liễu mộng tuyết dùng sức ngay mắt, nỗ lực bày ra chính mình đáng thương nhỏ giọng nói. Liêu cô lạnh, ta có thể nói, tiểu bạch đã cùng ta ký kết khế ước mị. Đều khế ước còn như thế nào đưa? Có điểm đầu góc được chưa? Tô tính hiên khinh bị nói. Ô ô, đáng thương ta còn không có tìm được một con thích ma thú. Nói lên thu sủng đều là nước mắt ta. Tới đã hơn một năm, tu luyện giống nhau, liền thu sủng cũng không có á á á. ngươi còn không có chính mình chiến đấu thu sủng. thẩm linh phượng kinh ngạc nói. Cái này nàng thật đúng là không biết, bởi vì nàng không có nói qua. liễu mộng tuyết gật gật đầu. kia tìm cái thời gian chúng ta đi lạc nhật xâm lâm cho ngươi xem xem có hay không thích hợp ngươi chào một con tới khế ước thẩm linh phượng phong khinh vân Đảm nói cái này đơn giản đi bắt một con không phải thu phục nói xong hoàn toàn không xem bọn họ kinh hãi biểu tình vui lâu bắt đầu ăn cái gì nàng một ngày cũng chưa ăn cái gì thật đúng là đói bụng liễu mộng tuyết không bình tĩnh nàng hy vọng nàng là xuất hiện ảo giác linh phượng ngươi nói lạc nhật xâm lâm thẩm tử khiêm hít sâu một hơi nói đúng vậy mô cô bé hoàn toàn làm lơ bọn họ tiếp tục ăn cái gì mọi người vô ngữ ngươi muốn hay không như vậy bình tĩnh á á á tiểu thất ngươi như thế nào biết lạc nhật xâm lâm thẩm tử dương vẫn là nhịn không được mở miệng ở hắn trong trí nhớ thẩm linh phượng là không biết lạc nhật xâm lâm bởi vì ta đi quá a thẩm linh phượng khẽ như mày cái này đồ ăn quá dầu mỡ cái gì đại gia cơ hồ là đồng thời đứng lên biểu tình vặn vẹo nhìn còn ở đối đồ ăn các loại ghét bỏ thẩm linh phượng linh phượng ngươi nói ngươi đi qua khi nào đi cùng ai đi có hay không bị thương a thẩm tử khiêm dẫn đầu phản ứng lại đây vội vàng hỏi nàng đúng vậy đúng vậy có hay không bị thương thẩm tử dương cùng thẩm tử sách cũng đồng thời gật đầu hỏi chờ hạ linh phượng ngươi mấy ngày nay không đi học viện Sẽ không chính là đi lạc nhật xâm lâm đi. liễu mộng tuyết đống nhiên linh quang chật lóe, nghĩ đến này khả năng. thẩm linh phượng gật gật đầu, các ngươi đừng dùng loại vẻ mặt này nhìn ta, kỳ thật lạc nhật xâm lâm cũng không như vậy đáng sợ. Mọi người thiếu chút nữa kẻ xỉu, lạc nhật xâm lâm, ma thú đông đảo, hơn nữa, không thiếu cao cấp ma thú, nếu không có gia tộc các trưởng lão mang theo, bọn họ cũng không dám đi. Như thế nào tới rồi nàng nơi này? Tựa như tiểu hài tử chơi đùa dễ dàng như vậy. 82 chương 82 thiên lột. Người đánh chết ta đi. Không đáng sợ. Sao có thể? Các ngươi không đi qua sao? mỗi cô bé ngẩng đầu nghi hoặc nhìn bọn họ, như là mới hiểu được lại đây dường như. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Liên bởi vì đi qua, mới biết được nơi đó nguy hiểm. Thầm tử khiêm tức giận nói. Thầm tử sách cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu thất. ngươi mấy ngày nay đều là một người đi thẩm tử dương lòng còn sợ hãi hỏi đúng vậy cùng tiểu liên làm mình cùng nhau thẩm linh phượng một bên ăn một bên nhàn nhạt nói thiên nột ta cũng chưa đi qua lạc nhật xâm lâm liễu mộng tuyết nhụt chí nói lần sau mang lên người cùng đi thẩm linh phượng cũng không ngẩng đầu lên nói không được không thể lại đơn độc đi lạc nhật xâm lâm Vừa nghe nàng nói muốn lại đi thẩm tử khiêm lập tức liền phản đối Chúng ta đây đại gia cùng đi không phải có thể. liễu mộng tuyết đột nhiên trước mắt sáng ngời, hưng phấn nói. Như vậy cũng là có nguy hiểm, lúc trước chúng ta cùng đại trưởng lão cùng đi, đại trưởng lão đều đã là nhị giai đại mà pháp sư. Vẫn là nguy hiểm thật mạnh. thẩm tử khiêm kiên quyết phản đối. Nhưng ta không phải không có việc gì sao. thẩm linh phượng cảm thấy không cần phải như vậy khoa trường, không mạo hiểm, như thế nào có thể trưởng thành lên. Tiểu thất. lần này ngươi may mắn không có việc gì nhưng ngươi có thể bảo đảm lần sau cũng bình yên vô sự sao Thẩm tử dương cũng bắt đầu khuyên nàng chính là a thất muội ngươi vẫn là trước tiên ở ma thú rừng rậm học hỏi kinh nghiệm hảo Thẩm tử sách hát đệm nói mỗi cô bé rốt cuộc ném xuống trong tay chiếc đũa ngẩng đầu nhìn bọn họ đến mức này sao kia vẫn là không thể đi liễu mộng tuyết vừa nghe bọn họ nói lập tức liền huệ và hiểu xỉu ta không có việc gì chính là muốn ở trong lịch cảnh mới có thể làm chính mình trưởng thành, làm chính mình trở nên cường đại. Thẩm Linh Phượng Ngữ Khí vô cùng kiên định nói. Tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người thất thần, đặc biệt là Thẩm gia tam huynh đệ, ở trong lịch cảnh trưởng thành, làm chính mình trở nên cường đại. Khi nào, bọn họ cái này mội mội có ý nghĩ như vậy? Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy hẳn là bọn họ tới bảo hộ nàng, nhưng hôm nay nghe được nàng nói lời này, bọn họ đống nhiên cảm thấy, Cái kia yêu cầu bọn họ bảo hộ mội mội đã trưởng thành. Tô Tĩnh Hiên trong mắt dâng lên một mặt khác thường quan mang. Nữ tử này cư nhiên biến hóa như thế to lớn, làm hắn cũng cảm giác trước mắt sáng ngời. Khó trách lần trước phương đông nói lên nàng, cũng là thổn thức không thôi. Linh Phượng, ngươi nói được quá đúng. Ta càng ngày càng sùng bái ngươi, làm sao đây? Liễu mộng tuyết tiến vào hoa si hình thức, qua xoái, hoạt khóc. Có hay không? Có hay không? Thấy bọn họ không nói lời nào, thẩm linh phượng nghĩ nghĩ, lại nói, đại ca, nhị ca, tam ca, các ngươi đừng lo lắng, các ngươi xem, tiểu bạch chính là ở lạc nhật sâm lâm khế ước. Cái gì? thẩm tử khiêm tam huynh đệ chăm miệng một lời nói. Hoa, hảo hâm mộ, linh phượng, ngươi mau đem mấy ngày nay trải qua nói cho ta đi. liễu mộng tuyết hy vọng nhìn nàng. Nô, no, thẩm linh phượng thấy bọn họ đều là giống nhau biểu tình, chớp chấp mắt. đành phải chậm rãi đem hết thảy đều nói cho bọn họ đương nhiên quân lăng thiên kia yêu nghiệt bị nàng tự động xóa rớt một bữa cơm xuống dưới thẩm linh phượng ăn no bọn họ cũng đều nghe xong linh phượng người không lầm đi thứ giai linh thú người cư nhiên một người đánh chết một con tứ giai linh thú xong đầu dao thiên một người đánh chết ta đi nghe được nàng một người giết chết xong đầu dao thời điểm liếu mộng tuyết hoàn toàn hỏng mất quá không công bằng đồng dạng là xuyên qua nàng như thế nào liền kém nhiều như vậy nàng không cần sống lạc. còn có tiểu liên cùng lam minh thẩm linh phượng vô ngữ sửa đúng nói này nữ cũng quá không bình tĩnh 83 chương 83 mươi ngươi không cần lại đả kích ta liễu mộng tuyết khỏe miệng không ngừng run rẩy nếu nàng một người nhìn đến tứ giai linh thú khẳng định không phải đánh mà là không nói hai lời liền chạy tô tính hiên cùng thẩm gia tam huynh đệ đều là chấn động không thôi Tứ giai linh thú đối hiện tại bọn họ tới nói, là không thể siêu việt mục tiêu. Thẩm Linh Phượng tự nhiên không biết bọn họ trong lòng ý tưởng. Nếu biết, không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Linh Phượng, ngươi hiện tại ma pháp là cái gì cấp bậc? Hơn nửa ngày, Thẩm Tử Khiêm phản ứng lại đây, trong mắt tràn ngập hy vọng. Vẫn là cao cấp ma pháp sư. Nói lên cái này nàng liền buồn bực, nhưng ở cao cấp ma pháp sư đều gần một tháng. Cái gì? Thẩm Tử Khiêm bọn họ cảm thấy hôm nay là nhất chấn động một ngày, từ một cái không có tiếng tăm gì không thể tu luyện phế tài, ở ngắn ngủn ba tháng, thình lình trở thành một cái cao cấp ma pháp sư, còn có thần thú làm chiến đấu thu sủng. "Làm gì, như vậy kinh ngạc." Thẩm Linh Phượng bĩu môi nói, "Linh Phượng, ngươi không cần lại đả kích ta. Ta không muốn sống nữa." Liễu Mộng Tuyết trong lòng lệ rơi đầy mặt. "Ai không muốn sống nữa a?" Thẩm Linh Phượng đang muốn nói chuyện hết sức ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm ngay sau đó môn bị đẩy ra đi vào một cái người quen phương đông sao ngươi lại tới đây thẩm tử khiêm kinh ngạc hô đúng vậy chúng ta yêu quốc yêu dân thái tử điện hạ ngươi cũng thật nhàn a còn có rảnh ra tới hạt dạo thẩm tử dương trêu chọc nói ta này không phải nghe nói ngươi cùng tử sách đã trở lại cố ý chạy ra tìm các ngươi a đông phương cảnh đi lên trước một quyền triều thẩm tử dương ném tới Lại bị thẩm tử dương rỗi tay bắt được. Ai ai, đừng nhắc lên ta a. Đường đường thái tử điện hạ, tưởng ta một người nam nhân tính chuyện gì a đúng không. Một bên thẩm tử sách vừa nghe, vội vàng đứng lên, hướng tô tính hiên kia nhích lại gần. Miệng của ngươi vẫn là như vậy độc. Đông phương cảnh cười lắc lắc đầu nói. Ha ha, hắn liền như vậy. Ngươi lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Thẩm tử khiêm có điểm vui sướng khi người gặp hòa nói. Đông phương cảnh đồng ý gật gật đầu, sau đó nhìn đại gia một vòng, cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở thẩm linh phượng trên người, hỏi, vừa rồi đang nói cái gì đâu? Ta như thế nào nghe được có người nói không muốn sống nữa? Nga, không có gì, chính là... chính là chỉ đùa một chút. Thẩm tử Dương vội vàng tiếp nhận thẩm tử khiêm nói. Sau đó lập tức lại nói, nếu ngươi đã đến rồi, kia liền hảo hảo uống một chén. Tới tới tới, ngồi xuống ngồi xuống. Chờ Đông Vương cảnh ngồi xuống sau, Thẩm Tử Dương dùng ánh mắt ám chỉ hắn, "Ca, đừng nói bậy." Thẩm Tử Khiêm vừa thấy hắn một chút, hiểu được, Phương Đông là chúng ta hảo bằng hữu, hắn sẽ không nói bậy đi ra ngoài. "Nhưng ngươi đừng quên, hắn là thái tử, họ Phương Đông là hoàng gia người. Nếu bọn họ đã biết, hậu quả sẽ như thế nào ngươi nghĩ tới không có." Hai anh em ánh mắt giao lưu qua đi, Thẩm Tử Khiêm thiếu chút nữa kinh ra một thân mồ hôi lạnh, đáng chết. Hắn sao lại có thể đã quên Phương Đông thân phận? Thẩm tiểu thư không ngại ta ngồi ngươi bên cạnh đi. Đông Phương Cảnh thay đổi một vị trí, ngồi ở Thẩm Linh Phượng bên cạnh. Tuy tiện, Thẩm Linh Phượng trợn trắng mắt, ngươi ngồi đều ngồi xuống, còn muốn nhiều này vừa hỏi, cũng quá giả đi. Nhìn ra nàng có lệ, Đông Phương Cảnh cười khổ, hắn khi nào như vậy không nhận người thích a? Thẩm Linh Phượng mặc kệ hắn, chỉ là không chút để ý nói, Tiểu Liên, Tiểu Bạch, ăn no sao? an no tiểu liên vừa lòng gật gật đầu an no liền đi trở về thẩm linh phượng đứng lên chuẩn bị đi rồi đông phương cảnh hắn gần nhất muốn đi hắn liền như vậy không nhận người lại thấy thất bội phải đi về thẩm tử khiêm đứng lên hỏi ân ta tưởng về nhà một chuyến thẩm linh phượng mở cửa đang chuẩn bị rời đi thời điểm lại nghe đến dưới lầu truyền đến một đạo thanh âm nghe nói ngày mai hiên dương nhà đấu giá có cao cấp trúc cơ đan bán đấu giá ta cũng nghe nói chuẩn bị ngày mai đi xem đi cũng mua không nổi a mua không nổi nhìn xem náo nhiệt tổng có thể a cũng là còn không phải là đi xem cái náo nhiệt sao thẩm linh phượng túi đầu nhìn lại dưới lầu trung ương một cái bàn vài người đang ở nói cao cấp trúc cơ đan hôm nay thứ sáu thiên nghe đến đó thẩm linh phượng nhớ mày nghiêng đầu hỏi tiểu liên tiểu liên nghĩ nghĩ gật đầu nói là đâu chủ nhân thẩm linh phượng một phép đầu nàng thiếu chút nữa đều đã quên đại ca nhị ca tam ca ra ta đây đi trước các ngươi từ từ an thẩm linh phượng quay đầu lại nói linh phượng từ từ ta ta cùng ngươi cùng nhau liễu mộng tuyết thấy nàng thật sự phải đi đứng lên theo đi lên 84 chương 84 mươi ngươi nhị a mang liễu mộng tuyết ra tử lầu tìm cái địa phương đổi hảo quần áo thẩm linh phượng mang theo liễu mộng tuyết vào một nhà binh khí cửa hàng nàng hiện tại thiếu một phen xương tay binh khí kiếp trước đều là dùng thương cùng trùy thủ nơi này không có thương vậy trùy thủ hảo linh lanh phong chúng ta tới này làm gì a vốn định kêu linh phượng nhìn đến nàng một thân áo đen mới kinh ngạc phát hiện không đúng lại đổi giọng gọi lanh phong ngươi nhị a tới nơi này có khả năng sao thẩm linh phượng trắng nàng liếc mắt một cái khinh bị nói. Liễu mộng tuyết kêu kêu một cái nước mắt ra. Có thể hay không biểu khinh bị nàng, hôm nay đã bị đả kích đủ nhiều tê, tê. Hai vị nghĩ muốn cái gì dạng binh khí, chúng ta chiến lôi các cái gì cần có đều có, các ngươi tùy tiện xem, tùy tiện chọn. Thiến trong tiệm, liền có nhân viên cửa hàng nhiệt tình giới thiệu. Chính chúng ta xem, ngươi vội ngươi đi. Thẩm Linh Phượng rất lời, ném xuống cái kêu nhân viên cửa hàng lo chính mình nhìn lên. Nhìn một vòng. cũng không có nhìn đến thích, thẩm linh vượng không cấm những mày, đành phải đi đến trước quầy, các ngươi nơi này liền như vậy sao? nơi này liền không có ngươi thích sao? nhân viên cửa hàng vừa nghe, nghi hoặc nói, thẩm linh vượng không nói, chỉ là lắc đầu, kia nhân viên cửa hàng do dự một chút, nói, như vậy đi, ngươi chờ một lát, ta đi hỏi một chút trưởng quầy. Hảo, nhìn đến hắn lên lầu lúc sau, thẩm linh vượng lại nhìn nhìn, mộng tuyết, ngươi có yêu thích sao? ta nơi này không có nhìn đến ta thích ma pháp trượng liễu mộng tuyết thất vọng nói ngươi là cái gì thuộc tính thẩm linh vượng hỏi ta là một thuộc tính hiện tại mới trung cấp ma pháp sư vừa nói khởi cái này nàng chết tâm đều có chính mình tới đã hơn một năm mới trung cấp ma pháp sư nhân ra tới ba tháng đều là cao cấp ma pháp sư quá bi kịch có hay không tt không có việc gì lần sau ta sẽ lưu ý một chút nhất định giúp ngươi tìm một cái ngươi thích lại xương tay ma pháp trượng." Thẩm Linh Phượng an ủi bảo đảm nói, "Cũng chỉ có thể như vậy." Liễu Mộng Tuyết gật gật đầu, "Không biết các hạ muốn mua như thế nào binh khí?" Khi nói chuyện, phía sau truyền đến thanh âm này, hai người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy dưới lầu chậm rãi đi xuống một cái trung niên nam nhân. Lúc này, chính nhìn các nàng, "Ngươi là nơi này trưởng quầy." Thẩm Linh Phượng đi qua đi hỏi nàng lời vừa ra khỏi miệng chỉ thấy diêm duy bỗng nhiên chấp một chút đôi mắt tiểu nữ hoa nữ giả nam trang có ý tứ diêm duy mỉm cười ta chính là nơi này trưởng quầy ngươi nếu thiệt tình tưởng mua liền đi lên đi nói xong ý bảo cái kia nhân viên cửa hàng đi vội chính mình trở lại trên lầu thẩm linh phượng thấy vậy theo đi lên vừa đến lầu 2, thẩm linh phượng nháy mắt cảm thấy chính mình tới đúng rồi địa phương Bởi vì nơi này cùng dưới lầu so sánh với, quả thực là khác nhau một trời một vực Hảo, tiểu nữ hoa, người nói một chút đi. Nghĩ muốn cái gì dạng binh khí? Nguyên bản đưa lưng về phía các nàng diêm duy, đông nhiên quay đầu lại, rất có thâm ý nhìn các nàng hai. Thầm linh phượng âm thầm cả kinh, người này. Người như thế nào biết? liễu mộng tuyết kinh ngạc che miệng lại, vì cái gì sẽ kinh ngạc, nếu hắn là nói chính mình, kia còn hảo, chính là... Linh Phượng một thân màu đen ma mà pháp bảo, liền mặt đều che khuất, cư nhiên bị xem thấu. Ha ha, ngươi đoán. Diêm Duy ra vẻ thần bí cười. Thẩm Linh Phượng trầm mặc, đã thức xuyên thân phận của nàng, lại không hề ác ý, xem ra, hôm nay khả năng gặp được quý nhân. Không biết tiền bối như thế nào xưng hô. Ha ha ha, ngươi kêu ta Diêm láo là được. Diêm Duy vừa lòng cười cười. Đủ lớn mật, đủ chấn định, hắn thích. 85 chương 85 ngươi đây là ở lừa gạt ta sao? Hảo, Diêm lão, Vạn Bối Lãnh Phong. Nếu đã biết, Thẩm Linh Phượng cũng liền thoải mái hảo phóng thừa nhận. Ngươi đây là ở lửa gạt ta sao? Diêm Duy thổi dâu trừng mắt nói. "Nô, Vạn Bối Thẩm Linh Phượng." Do dự một chút, Thẩm Linh Phượng tháo xuống mũ nói, "Thẩm, chẳng lẽ ngươi chính là bên ngoài truyền đến chính điên cái kia phế vật thất tiểu thư?" Diêm Duy xem kỹ nhìn nàng. "Chính là ta." thẩm linh phượng chớp trước mắt nói kia nàng đâu diêm duy lại chiều nàng mặt sau liễu mộng tuyết bĩu môi nàng kêu liễu mộng tuyết nàng nhìn liễu mộng tuyết liếc mắt một cái nói ân liêu gia đại tiểu thư diêm duy sờ sờ dâu nói ngươi nhận thức ta liễu mộng tuyết vừa nghe hắn nói ra chính mình thân phận kinh ngạc chỉ vào chính mình hỏi diêm duy không cho là đúng gật gật đầu biết rất kỳ quái sao được rồi nói một chút đi các ngươi nghĩ muốn cái gì dạng binh khí diêm duy gấp không chờ nổi tách ra đề tài liễu mộng tuyết há hốc mồm nàng xưng sao cảm thấy đây là cái lão ngon đồng hào đi ta muốn một phen truy thủ thẩm linh phượng nghiêm túc nói không có truy thủ quá không thói quen truy thủ diêm duy vừa nghe tức khắc mở to hai mắt nhìn Này tiểu nữ hoa cư nhiên thích truy thủ không có sao thấy hắn này phúc biểu tình thẩm linh phượng cho rằng không có chê cười đương nhiên là có chờ nói xong hắn đi vào một gian nội thất một lát sau trong tay bưng một cái cái miếng vải đen khay đi ra nhìn xem cái này diêm duy đem khay hướng trung ương trên bàn một phóng ngồi ở một bên rào rạt đắc ý nói thẩm linh phượng vạch trần miếng vải đen tức khắc trước mắt sáng ngời hảo có linh khí một phen trùy thủ chỉ thấy một phen màu đỏ trùy thủ nằm ở nơi đó Năm bính giải trường hai tấc, nhận giải trường ba tấc. Hoa, thật ngầu trùy thủ a. liễu mộng tuyết để sát vào nhìn lại xem, làm đến nàng đều thích. Hắc hắc, thế nào? Diêm duy thấy thẩm linh phượng vừa lòng biểu tình, đắc ý hỏi. Không tồi. Thẩm linh phượng nháy mắt lại khôi phục bình tĩnh. Cái gì không tồi? Đây chính là cực phẩm. ta chính là dùng thiên huyền huyết thạch hơn nữa chân quý nhân ngư nước mắt tinh luyện chế bảy ngày mới luyện ra như vậy một phen chân quý truy thủ thấy nàng chẳng hề để ý bộ dáng diêm duy vội vàng cường điệu thanh truy thủ này chân quý thiên huyền huyết thạch nhân ngư nước mắt tinh thiên nột, ngươi như thế nào được đến này hai dạng đồ vật liễu mộng tuyết vừa nghe kích động kêu to lên thẩm linh phượng ngứng mày thiên huyền huyết thạch nhân ngư nước mắt tinh Cái này nàng ở trong sách nhìn đến quá, tương truyền, ở tam quốc trung ương ám Hắc sa mạc mới có thể tìm thiên huyền huyết thạch, thiên huyền huyết thạch luyện chế ra tới binh khí, sắc bén vô cùng, cực kỳ cưng rắn. Mà nhân ngư nước mắt tinh, đông dương quốc dựa sâu đông hải, lại cũng muốn từ tam quốc trung ương ám Hắc rừng rậm xuyên qua, mới có thể đến kia, nhân ngư nước mắt tinh là nhân ngư chạy xuống nước mắt, chúng nó nước mắt sẽ ngưng tụ trở thành thủy tinh, luyện dược cùng luyện khí hơn nữa nhân ngư nước mắt tinh. Luyện chế ra đan dược cùng binh khí có thể có linh khí. Cái này, Thẩm Linh Phượng cuối cùng tới hứng thú, duỗi tay muốn đi cầm lấy trùy thủ, lại bị ngang trời ra tới một bàn tay chặn. Ngươi còn chưa nói này trùy thủ được không đâu? Không cho ngươi. Nói, Diêm Duy cư nhiên tính trẻ con giống nhau không cho Thẩm Linh Phượng đi lấy trùy thủ. Thẩm Linh Phượng trận trắng mắt, đến nổi sao. liền vi một câu. liễu mộng tuyết, nàng quả nhiên đoán đúng rồi. thứ này căn bản chính là lao ngoan đồng một cái này truy thủ ta muốn diêm lão nói cái giá đi thẩm linh phượng thành khẩn nói 86 mươi chương 86 thiên huyền khắp huyết phượng hoàng niết bàn ta không bán diêm duy nói liền phải đem truy thủ thả lại đi chờ một chút diêm lão vạn bối là thiệt tình thích này truy thủ còn thỉnh diêm lão khai cái giới thật vất vả đụng tới thanh truy thủ này nàng không nghĩ bỏ lỡ người thật thích Diêm Duy một bộ ta không tin biểu tình nhìn nàng. Thật sự. Nàng xem như minh bạch. Này Diêm luôn hy vọng được đến người mua đối hắn luyện chế ra binh khí tán thành đi. Hào đi. Xem ở ngươi thái độ còn tính thành khẩn. Ta liền tin ngươi một lần. Cái này là của ngươi. Đem trùy thủ hướng nàng trước mặt một đưa. Diêm Duy dây lát lại cười tủm tịm. Đa tạ Diêm già rồi. Ngươi nói cái ra đi. Thẩm linh phượng cầm lấy trùy thủ thưởng thức. Khó được ta cùng ngươi hợp ý, cái này liền tặng cho ngươi. Diêm Duy hào phóng phất phất tay. Tặng cho ta. Thẩm Linh Phượng mở to hai mắt nhìn hỏi. Cái này nhưng không tiện nghi. Không đúng, phải nói là có tiền cũng không nhất định mua được đến. Cho nó khởi cái tên đi. Về sau nó liền đi theo ngươi. Diêm Duy gật gật đầu, thứ này vốn dĩ chính là cho ngươi. Thẩm Linh Phượng suy nghĩ một hồi, nói, đã kêu nó huyết phượng. Huyết phượng. thiên huyền khắp huyết phượng hoàng niết bàn không tồi hoa linh phượng ngươi vận khí cũng thật tốt quá đi liễu mộng tuyết hâm mộ nói ai thật là người so người so người chết ta thẩm linh phượng đạm cười không nói nhìn lâu như vậy ngươi liền không có một kiến thích nghe nàng nói như thế nào diêm duy quay đầu hỏi Anh, ta sẽ không dùng trùy thủ liễu mộng tuyết ngây ngốc nói thẩm linh phượng trợn trắng mắt lại không ai kêu ngươi nhất định phải dùng truy thủ ngươi là ma pháp sư đi diêm duy đứng lên hỏi tuy nói là hỏi ngữ khí lại là khẳng định đừng hỏi lại ta làm sao mà biết được ngươi một thuộc tính trung cấp ma pháp sư không đợi nàng làm ra phản ứng diêm duy lại cực nhanh quay đầu lại nói thẩm linh phượng liễu mộng tuyết khỏe miệng run rẩy tự luyến lao ngon đồng cái gì biểu tình ta cũng không phải là hằng ngông không tin a ngươi còn có một cái che giấu thuộc tính có phải hay không a diêm duy cho rằng nàng là không tin lại nói ra cái này nàng vẫn luôn che giấu thuộc tính a a a liễu mộng tuyết khiếp sợ nháy mắt sắc mặt trở nên có chút trắng bệnh thẩm linh phượng nói chuyện không đâu nhẹ nhàng nhữ mày hắn nói che giấu thuộc tính mộng tuyết nghi vấn nhìn nàng liễu mộng tuyết bị nàng một ê kinh hoàng ngẩng đầu cho rằng nàng là quái nàng không có nói cho nàng Vội vàng giải thích nói, "Linh vượng, ta, ta không phải muốn gặp ngươi, là ta không biết nên như thế nào nói cho ngươi." "Không có việc gì, ta hiểu." Thẩm Linh Phượng vỗ vỗ nàng bả vai. "Nàng đương nhiên biết, cho nên nàng sẽ không trách nàng. Ngươi che giấu thuộc tính là quan hệ, cái này tổng tin đi." Diêm Duy Trừng mắt nói, "Là quan hệ." Thẩm Linh Phượng thất kinh, nguyên lai Liễu Mộng Tuyết cũng là quan hệ. Liễu Mộng Tuyết gật đầu. Sau đó lại chiều Diêm Duy mắt trợn trắng, nếu đều đã biết, còn không tìm cái thích hợp ta ma pháp trượng. Có, chờ ta. Diêm Duy suy nghĩ một hồi, lại hấp tấp chạy đến góc nơi đó, nhảy ra một phen màu xanh biếc ma pháp trượng. Dài chứng ba thước, toàn thân xanh biếc, đỉnh được khảm một viên màu làm cao cấp ma hạch, tinh thạch chung quanh còn được khảm sáu viên màu làm tinh thạch. Hoa! Wow. Cái này thật xinh đẹp a. Liễu Mộng Tuyết vừa thấy đến kia căn ma pháp trượng. lập tức chạy tới đoạt lấy ma pháp trượng yêu thích không buông tay nhìn cao cấp ma pháp trượng nhưng ngươi hiện tại vẫn là trung cấp ma pháp sư a thẩm linh phượng nhìn nhìn nói cái này làm cho vốn dĩ thật cao hứng liễu mộng tuyết nháy mắt liền héo đúng vậy ta hiện tại vẫn là trung cấp ma pháp sư đâu chờ hạ ta không phải cho ngươi một viên tẩy tùy đan sao thẩm linh phượng đột nhiên nghĩ đến buổi sáng kia viên tẩy tùy đan đúng vậy liễu mộng tuyết vỗ tay một cái nàng như thế nào đã quên đâu chỉ cần ăn tẩy tùy đan thanh trừ trong cơ thể tạp chết nàng thực mau là có thể lên cao cấp ma pháp sư 87 chương 87 ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu tẩy tùy đan diêm duy tò mò thò qua tới hỏi đúng vậy tẩy tùy đan có vấn đề sao diêm lão liễu mộng tuyết không biết hắn vì cái gì như vậy đại phản ứng nha đầu Ngươi đem nó lấy ra tới ta nhìn xem. Diêm Duy nghĩ nghĩ, thúc giục nói. Thấy hắn như vậy, liêu mộng tuyết ngẩn ra, sau đó lấy ra chàng tẩy tủy đan cái chai, cái này là được. Diêm Duy lấy qua cái chai, đảo ra tẩy tủy đan nhìn nhìn. Thật là cao cấp tẩy tủy đan không sai. Chính là, cái này đan dược cư nhiên còn mang theo chút linh khí. Liêu nha đầu, đây là thẩm nha đầu cho ngươi. Diêm Duy đem tẩy tủy đan đưa cho nàng, tùy ý hỏi. cái này liễu mộng tuyết nhìn nhìn diêm duy lại nhìn nhìn thẩm linh phượng người sau cho nàng một cái xem thường nô no, xem ra liền tính nàng không nói nhân ra cũng sẽ biết đến là linh phượng cho ta ân nha đầu ngươi này tẩy tủy đan cùng ta trước kia gặp qua không quá giống nhau a diêm duy buồn bực nói bởi vì đó là ta chính mình luyện chế thẩm linh phượng trợn trắng mắt biểu cho rằng nàng không biết hắn là cô ý đều hỏi như vậy khẳng định cũng đoán được quả nhiên diêm duy nghe được nàng tin tức này trên mặt một chút kinh ngạc biểu tình cũng không có chỉ là Nhà đầu a ngươi cái này tẩy tủy đan sẽ không cũng là chính mình luyện chế đi diêm duy nhìn xuống trong lòng kích động hỏi ngươi đều đoán được còn hỏi thẩm linh phượng cũng không cảm thấy kỳ quái hắn phảng phất cái gì đều biết giống nhau linh phượng liễu mộng tuyết nhữ chặt mày đáy mắt lo lắng không cần nói cũng biết Người khác biết đến quá nhiều thẩm linh phượng liền nguy hiểm. Yên tâm đi, liếu nha đầu, ta đều một phen tuổi, không cái kia nhàn tâm đi làm tiểu nhân hại người. Ta chính là tò mò nàng luyện chế ra đan dược vì cái gì mang theo một cổ linh khí. Hơn nữa, dược hiệu so với giống nhau cùng phẩm cấp đan dược muốn hảo. Diêm Duy giải thích nói. Thẩm linh phượng vừa nghe, tặng hắn một cái đại bạch mắt, bắt quái tinh thần như vậy hảo. Như vậy a Liễu mộng tuyết gật gật đầu. Thế vậy, thầm linh phượng linh hồn truyền âm cấp tiểu liên tiểu liên, tìm cái chai trang điểm thánh linh thủy cho ta. Hào chủ nhân. Tiểu liên lập tức liền chuẩn bị tốt mấy cái chai thánh linh thủy. thẩm linh phượng lấy ra một cái cái chai, ở Diêm Duy cùng liễu mộng tuyết trong mắt, chính là từ trong tay háo lấy ra tới. Bỏ thêm điểm cái này. thẩm linh phượng đem cái chai ném cho Diêm Duy, nhàn nhạt nói. Diêm Duy một phen tiếp được cái trai hỏi, đây là cái gì? Chính mình xem. Thẩm linh phượng thần bí cười nói thứ gì a linh phượng như vậy thần bí liễu mộng tuyết ở một bên tò mò hỏi chính mình đoán nói lại lấy ra một lọ cho nàng sau đó chính mình ngồi ở ghế trên đem mũ hái được xuống dưới mang mũ còn rất nhiệt a diễm duy nhìn cái chai lông mày đều mau nhăn đến cùng nhau đây là thứ gì Trầm rãi mở ra cái chai trong nháy mắt thánh linh thủy độc đáo nhàn nhạt thanh hương một dũng mà ra Này khí vị, rất quen thuộc. Này này này, đây là cái gì? Hảo thuần tịnh linh khí. Diêm Duy ngửi được kia cổ thanh hương, tự nhiên cũng cảm giác được Thánh Linh Thủy tản mát ra linh khí. Là Thủy A. Ta còn tưởng rằng là cái gì bảo bối đâu. liễu mộng tuyết xem qua lúc sau, điệu môi nói. thẩm Linh Phượng câu môi cười, không biết đây là cái gì Thủy sao? Thủy, chẳng lẽ là? Thánh Linh Thủy. Diêm Duy Linh Quang trần lóe Kích động nói, thánh linh thủy là cái gì? Liễu Mộng Tuyết ngây thơ mở mịt hỏi. Nàng như thế nào không biết còn có cái gì thánh linh thủy a? Ngươi liền thánh linh thủy cũng không biết? Diêm Duy kêu to. Liễu Mộng Tuyết lắc đầu, không biết a. 88 chương 88 có phải hay không tùy tiện chọn cái gì đều có thể. Truyền thuyết, thánh linh thủy là ngàn năm thánh linh thạch hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà ngưng tụ ra linh thủy. Này thánh linh thủy chẳng khác nào là linh khí ngưng tụ. Còn có hoặc tử nhân nhục bạch cốt công hiệu. Luyện đan khi gia nhập thánh linh thủy càng là có thể làm đan dược dược hiệu gia tăng gấp đôi không ngừng diêm duy nói lên thánh linh thủy thật đúng là thao thao bất tuyệt a. Hoa, lợi hại như vậy a. Liễu Mộng Tuyết kinh ngạc há to miệng. Thẩm Linh Phượng mày đẹp gắt gao nhíu lại, hoặc tử nhân nhục bạch cốt. Như thế nào không nghe tiểu Liên nói qua. Chủ nhân, là có có chuyện như vậy là Lúc này Trong không gian tiểu liên cảm ứng được nàng nội tâm ý tưởng, vội vàng đáp. Nga, kia Thánh Linh Thạch. Trong không gian chính là Thánh Linh Thạch sao? Mới không phải đâu. Chủ nhân, Thánh Linh Thạch chỉ là trước kia chủ nhân vì báo đáp một người, đưa cho nhân ra, kia không đáng kể chút nào, liền tử tuyển ly đều không bằng. Căn bản chính là luyện chế tử tuyển ly dùng dư lại. Cái này trong không gian, nhất không thiếu chính là Thánh Linh tuyển thủy. Tiểu liên cảm nhận được nàng nội tâm nghi hoặc, linh hồn truyền âm vì nàng giải thích nói. Thánh linh tuyển! Thủy! Có ý tứ gì? Chẳng lẽ, trong không gian cuồn cuộn không dứt thánh linh thủy là bởi vì trong không gian có thánh linh tuyển? Kia tử tuyển ly đâu? Không phải suối nguồn cục đá làm đi. Chủ nhân thật thông minh, tiểu liên còn chưa nói, ngươi liền đoán đúng rồi. Lần này thẩm linh phượng cũng sợ ngây người, nàng vốn dĩ cho rằng. Trong không gian thánh linh thủy nói không chừng ngày nào đó liền dùng xong rồi, không nghĩ tới, đó là linh tuyển, thánh linh thủy, đời này đều dùng không xong. Chủ nhân, lần trước chúng ta ăn quả nho hạt phun ở chỗ này, hiện tại trường ra quả nho, hảo ngọt toa Chủ nhân có muốn ăn hay không? tiểu liên ăn lại đại lại ngọt quả nho, nhạc từ từ nói. Trường quả nho, trong không gian lớn lên quả nho cũng là có linh khí đi. Đối hoa đối hoa. lần sau nhiều ném điểm hột liền có ăn không hết trái cây nga ha hả a tiểu bạch tay năm tay mười một cái kính cầm lấy quả nho hướng trong miệng tắc thẩm linh phượng vô ngữ này hai đồ tham ăn hoa giống như rất lợi hại bộ dáng liễu mộng tuyết hơi giật mình nhìn trong tay cái chai, lẩm bẩm nói cái gì giống như là vốn dĩ liền rất lợi hại phải được đến thánh linh thủy quá khó khăn nhớ trước đây hắn tìm biến đại lục cuối cùng Cũng không có thể tìm được Thánh Linh Thủy. Không sai, đây là Thánh Linh Thủy. Được đến giải đáp, thẩm Linh Phượng mới mở miệng nói. Tiểu nữ hoa, ngươi như thế nào sẽ có này Thánh Linh Thủy? Diêm Duy nheo lại đôi mắt, sắc bén nhìn nàng. Đây là ta ngẫu nhiên được đến. Sau lại cũng nói nhìn rất nhiều thư tịch ghi lại, mới biết được đây là Thánh Linh Thủy. thẩm Linh Phượng mặt không đổi sắc lôi kéo dối. Thật sự, Diêm Duy hai mắt mị càng khẩn. ý đồ ở trên mặt nàng nhìn ra nàng lời nói thật giả đáng tiếc thẩm linh phượng là người nào nàng vẫn như cũ bình tĩnh như lúc ban đầu thật sự hào đi liền tin tưởng ngươi một lần nhìn nửa ngày diêm duy rốt cuộc thu hồi sắc bén ánh mắt ai ta như thế nào liền không có tốt như vậy vận khí a liễu ngộng tuyết vừa nghe ngẫu nhiên hai chữ lần thứ hai chịu đả kích thẩm linh phượng này thật đúng là chính là vận khí vấn đề tiểu nữ hoa Chúng ta tới làm trao đổi, được không? Diêm Duy cười tủm tìm nói. Nga! Cái gì trao đổi? Nói đến nghe một chút. Thẩm linh phượng ngứng mày tức khắc tới hứng thú. Như vậy, ngươi đem này thánh linh thủy cho ta, sau đó ngươi ở ta này tùy tiện chọn một thứ mang đi, thế nào? Diêm Duy gắt gao che lại cái chai, sợ nàng không đồng ý. Cái này có thể có, dù sao nàng trong không gian thánh linh thủy nhiều đến có thể lấy tới tắm rửa loại trái cây. Có phải hay không tùy tiện chọn cái gì đều có thể. Thầm linh phượng trong mắt xoay chuyển, gợi lên một mặt phúc hắc ý cười. Là nhìn đến trên mặt nàng cười, hắn như thế nào có loại sẽ bị hố cảm giác, bất quá, mặc kệ thế nào, này thánh linh thủy nhất định phải đổi tới tay. Lúc này, hắn đã đã quên, hắn đã đem huyết vượng miễn phí đưa cho nhân ra. tám mươi chín chương tám mươi chín cư nhiên sẽ sáng lên. Hảo, thành giao. thẩm linh phượng khỏe miệng kia mặt cười càng sâu người chọn lựa đi diêm duy ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu thánh linh thủy hào phóng phất phất tay thấy hắn như vậy thẩm linh phượng đi đến những cái đó phóng binh khí cái giá nơi đó nhìn lên trong một góc một đạo màu tím quang mang hấp dẫn nàng nàng chậm rãi đi qua đi nhìn đến một cái màu tím hoa sen đang ở tản ra từng đợt hoa mỹ màu tím quang mang Thầm Linh Phượng càng xem càng cảm thấy đáy lòng chỗ sâu trong có một cổ mạc danh quen thuộc cảm, đây là vì cái gì? Gì? Này đóa hoa sen cư nhiên sẽ sáng lên. Liễu Mộng Tuyết nhìn đến sau, kinh ngạc kêu lên. Ân, Sẽ sáng lên. Diêm Duy nghe nàng như vậy vừa nói, lập tức đi tới. Này tử tinh liên là từ đâu ra? Lời vừa ra khỏi miệng, không chỉ có Diêm Duy cùng Liễu Mộng Tuyết ngây ngẩn cả người. liền nàng chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng cư nhiên buột miệng thốt ra liền nói có tiếng tự. Hơn nữa, nàng cảm thấy, trong thân thể, có một cổ mạc danh quen thuộc cảm ở lôi kéo nàng. Người như thế nào biết nó kêu tử tinh liên? Diêm Duy càng ngày càng buồn bực, này hoa sen, là có một lần ở một cái thôn nhỏ nhặt được. liên chính hắn cũng không biết nó gọi là gì. Ta cũng không biết ta. Thẩm linh phượng vô tội tùng tống vai. Vậy kỳ quái. Từ ta đem nó mang về tới, nó vẫn luôn cũng không sáng lên, hôm nay làm sao vậy? Diêm Duy trầm tư nói. Nghe được Diêm Duy nói như vậy, Thẩm Linh Phượng cũng coi chút ốc, nhìn càng lẽ càng lượng tử tinh liên. Thẩm Linh Phượng đông nhiên cảm thấy nó cùng quân lăng thiên cho nàng cái kia tử tinh liên là giống nhau nhan sắc. Lấy ra và táo tử tinh liên, phát hiện trên giá tử tinh liên phát ra quang càng ngày càng sáng. Đây là cái gì? Diêm Duy chú ý tới tử tinh liên. giơ tay cầm lấy vòng cổ mặt trang sức thật xinh đẹp vòng cổ a liễu mộng tuyết cũng thỏ qua tới nói diêm lão ngươi có hay không cảm thấy ta vòng cổ cùng này tử tinh liên tài chất là giống nhau thẩm linh phượng nhìn các nàng liếc mắt một cái sâu kín nói diêm duy gật gật đầu hắn vừa rồi cũng phát hiện vấn đề này ngươi đem cái này liên bắt lấy tới ta nhìn xem thẩm linh phượng đang muốn bắt lấy tới lại nhớ tới quân lăng thiên nói ở ngươi cường đại phía trước Không cần đem vòng cổ hái xuống. Trong tay động tác dừng một chút, chấp chớp mắt, vẫn là không cần hái xuống đi. Làm sao vậy? Ta cũng sẽ không đoạn, chính là xem một chút. Keo kiệt như vậy làm gì? Diêm Duy thấy nàng lâu liền không có tháo xuống vòng cổ, buồn bực nói. Cái này vòng cổ, ta không thể hái xuống. Thẩm linh phượng mặt vô biểu tình nói. Vậy quên đi. Diêm Duy không kiên nhẫn vây vây tay nói. Ta liền phải nó. Thẩm Linh Phượng cầm lấy tử tinh liên, nhàn nhạt nói. Cái này, ngươi không lầm đi. Đây là ta nhặt được. chưa bảo đẹp, ta căn bản không phát hiện nó có ích lợi gì. Ngươi dùng một lọ thánh linh thủy cùng ta đổi cái này. Diêm Duy xem quái vật giống nhau nhìn nàng. Này tiểu nữ hoa không ngốc đi. Ngươi nếu cảm thấy nó vô dụng, vậy đem nó tặng cho ta hảo. Thẩm Linh Phượng cười Khanh khách nói. Diêm Duy ha hốc mồm, tiểu nữ hoa, ngươi là tới đánh cướp đi. sáng huyết phượng còn chưa đủ mộng tuyết sẽ dùng roi dài sao thẩm linh phượng nhìn chằm chằm đối diện trên giá một cây lửa đỏ roi dài sẽ một chút ta làm sao vậy liễu mộng tuyết còn ở nghiên cứu trong tay ma pháp trượng sẽ một chút ta vậy nó đi thẩm linh phượng trên mặt gợi lên mê người mỉm cười Chiếu kia cây trường tiên đi qua đi cầm lấy roi dài quay đầu lại mặc kệ diêm duy trên mặt kia phó đau lòng thịt đau biểu tình Đi đến Liễu Mộng Tuyết nơi đó. 90 chương 90 như vậy không hảo đi. Cái này thế nào? Đem roi đưa tới Liễu Mộng Tuyết trước mặt hỏi. Đẹp. Liễu Mộng Tuyết ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lại tiếp tục nghiên cứu chứ ma pháp trượng. Thích sao? thẩm linh phượng tiếp tục hỏi. Cái này, Liễu Mộng Tuyết có điểm phản ứng lại đây, hơi giật mình chỉ vào cái mũi của mình nói. chớ hạn, đây là... Cho ta... ân hử... thẩm linh phượng không cho là đúng gật gật đầu liễu ngộng tuyết đôi mắt chớp nha chớp nhìn xem thẩm linh phượng vẻ mặt phong khinh vân đạm nhìn nhìn lại diêm duy vẻ mặt đau lòng thì đau thân mã tình huống như vậy không hào đi người hỏi qua nhân ra sao liễu ngộng tuyết để sát vào nàng nhỏ giọng nói cách đó không xa diêm duy vẫn là nghe tới rồi vẻ mặt vui mừng gật gật đầu cuối cùng còn có một cái là có lương tâm chính là không chờ hắn cao hứng lên đã bị thẩm linh phượng lời nói cấp khí vui vẻ không có việc gì vừa rồi diêm lão không phải nói sao tuy tiện chọn ta tin tưởng diêm lão như vậy có phong độ khẳng định là giữ lời nói đúng hay không a diêm lão thẩm linh phượng nhìn hắn cười đến vẻ mặt sẵn lạn diêm duy hiện tại là khóc không ra nước mắt ta hắn như thế nào liền dẫn sói vào nhà đâu đúng rồi này roi tên gọi là gì Thẩm Linh Phượng tiếp tục kia mê chết người không đền mạng cười. Hoa Vân Tiên. Diêm Duy ngây ngốc nói. Nói xong mới phát hiện chính mình lại bị hố. Nhìn nàng đem chính mình chân quý hỏa Vân Tiên tặng người, một câu cũng phản bác không được. Thật là hố cha cô nương a. Thẩm Linh Phượng lại như cũ cười đến mê người, nhưng xem ở Diêm Duy trong mắt, cả người đều không tốt, thứ này cũng quá hố, cho hắn khấu cái chục mũ, đi lên liền đánh cướp, quá không phúc hậu a a a. Nhìn trong tay chân quý Thánh Linh Thủy, trong lòng cuối cùng có điểm an ủi Lúc này, nếu hắn biết Thẩm Linh Phượng mỗi ngày dùng Thánh Linh Thủy tới tắm rửa, không biết biểu tình sẽ là như thế nào xuất sắc. Đáng tiếc, hắn còn không biết khi nào có thể biết được đâu, nói không chừng vĩnh viễn sẽ không biết. Nhìn Diêm Duy trên mặt thiên biến vạn hóa biểu tình, Thẩm Linh Phượng buồn cười lắc đầu. Thật đúng là cái lao ngon đồng, bất quá, người cũng không tệ lắm, được đến muốn vũ khí, Thẩm Linh Phượng rất đắc ý cười. hảo xem ở ngươi như vậy thịnh tình khoản đái phân thượng ta liền lại cho ngươi cái đáp lễ hảo Mộ phúc hắc cô nương đại phát tử bi nói cái gì bà bối diêm duy vừa nghe lập tức mắt trông mong nhìn nàng từ không gian lấy ra hai cái màu tím tinh thạch đưa cho hắn cái này muốn hay không diêm duy thấy rõ nàng trong tay đồ vật là cái gì về sau cả người đều không tốt đây là thần mã màu tím tinh thạch còn vừa ra tay liền hai cái Thiên nột. Thế giới này huyền huyễn. Muốn hay không a thẩm Linh Phượng thấy hắn không phản ứng, lại lần nữa lắc lắc trong tay tinh thạch. Muốn muốn muốn, đương nhiên muốn. Diêm Duy vừa nghe, lập tức đoạt lấy nàng trong tay hai viên tinh thạch ôm thật chặt, sợ nàng đổi ý. Một bên liễu mộng tuyết đã hoàn toàn thạch hóa, đây là màu tím tinh thạch đi. Nàng không nhìn lầm a Không đúng không đúng, mẫu chốt là, Linh Phượng như thế nào có màu tím tinh thạch? Nàng như thế nào không có. Đồng dạng là xuyên qua, khác biệt cũng quá lớn. Này không khoa học ca a a. Ô ma pháp trượng cùng hỏa vận tiên, liếu mộng tuyết an ủi chính mình, còn hảo còn hảo, cuối cùng có chính mình vũ khí, cũng coi như là an ủi không phải. Tiếc hảo, ta đây liền đi rồi, lần sau lại đến. Thẩm linh phượng kéo mũ mang lên, lại hoàn toàn nhìn không tới mặt. Nghĩ đến nàng vừa rồi thổ phỉ hành vi, Diêm Duy khỏe miệng một trận run rẩy. Chính là nghĩ đến nàng khả năng còn có hảo bà bối, rồi dám nửa ngày, cuối cùng vẫn là bị trong lòng tiểu nhân đánh bại. Gật gật đầu cười ha hả nói hảo hoa hảo hoa. Tùy thời hoan nên. Nói xong, hận không thể chịu chính mình hai bàn tay. Như thế nào như vậy tiện? 91 chương 91 người tưởng cải trắng A. Hai người ra chiến lôi các, mới phát hiện thiên đã mau đen. Linh vượng đã chế thế này. Ngươi là cùng ta cùng nhau hồi học viện vẫn là hồi thẩm ra A. Liễu mộng tuyết thu hảo vụ khi nói. Nhìn nàng bối cái chẳng ra cái gì cả túi, thẩm linh phượng như mày, ngươi không có nhận không gian. Nhẫn không gian nào dễ dàng như vậy liền có. Ngươi tưởng cải trắng A. Liễu mộng tuyết trợn trắng mắt nói, nàng cũng tưởng có cái nhẫn không gian A. Chính là, nhẫn không gian như vậy chân quý, còn như vậy thiếu, nàng đến bây giờ đều không có. Anh, hào đi. thẩm linh phượng nói ngươi muốn hay không hồi học viện a liễu mộng tuyết thấy nàng như vậy lại hỏi một lần ta hồi thẩm ra nhìn xem ra ra thẩm linh phượng nhớ tới thẩm trọng dương không khỏi có chút lo lắng kiêng hảo ta đây liền về trước học viện liễu mộng tuyết nói xong liền có nàng bao đi rồi đứng một hồi thẩm linh phượng chậm rãi đi trở về thẩm ra tiến thẩm ra liền phát hiện những cái đó hạ nhân trên mặt đều mang theo lấy lòng chi sắc Thất tiểu thư, thất tiểu thư hảo. Thất tiểu thư, ngài đã trở lại. Thất tiểu thư, ngài khát sao? Nô tỳ cho ngài đảo ly trà đi. Một đường đi đến sảnh ngoài, lấy lòng nói một đường đều có. Thẩm Linh Phượng không cấm vô ngữ, đến nỗi sao? Đương nhiên đến nỗi. Hiện tại đại di nương đã chết, tứ tiểu thư lại một bệnh không dậy nổi, phòng trừng cũng là không sống được bao lâu, các nàng đương nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Nay nói không chừng ngày nào đó đã bị thất tiểu thư nhìn chúng làm đại nha hoàn cũng không tồi a đương nhiên thẩm linh phượng tự nhiên là không biết các nàng ý tưởng nếu biết khẳng định trốn đến rất xa siêu thật đẹp tiểu thuyết không cần đều đi vội đi thẩm linh phượng bị các nàng ồn ào đến không kiên nhẫn nói là thất tiểu thư bọn nô tì cáo lui thấy nàng sắc mặt không tốt bọn hạ nhân sợ hãi lui xuống xem các nàng đều đi rồi thẩm linh phượng đi vào đại sảnh nhìn đến thẩm trọng dương cùng thẩm hồng vũ còn có năm cái trưởng lão đang ở thương nghị chuyện gì thẩm linh phượng đang ở do dự mà muốn hay không đi vào cũng đã bị thẩm trọng dương thấy được linh phượng đã về rồi thẩm trọng dương vừa thấy nàng trên mặt lập tức treo lên tươi cười linh phượng lại đây thẩm hồng vũ chiều nàng vẫy tay nói gật gật đầu thẩm linh phượng đi qua ra ra cha các ngươi có việc thương lượng nói ta tối nay lại đến không có việc gì đã thương lượng hảo đại trưởng lão hiền lành nói trưởng lão ra ra nhóm hảo thẩm linh phượng lễ phép hướng bọn họ chào hỏi Hảo hảo. đại trưởng lão gật gật đầu cái khác trưởng lão đều chiều nàng cười cười linh phượng ra ra muốn bế quan ngày mai liền quản gia chủ vị trí giao cho cha ngươi thẩm trọng dương đi đến nàng trước mặt không tha nói ra ra muốn bế quan bế quan bao lâu a thẩm linh phượng kinh ngạc nói Ta gặp được bình cảnh dừng lại ở Tam Giai Đại Ma Pháp Sư đã có mấy năm, lần này chuẩn bị yên tĩnh hảo hảo tu luyện. Chờ ta đột phá từ Giai Đại Ma Pháp Sư liền ra tới. Thầm Trọng Dương nhữ mày nói. Gặp được bình cảnh. Đình tiết đã nhiều năm. thẩm Linh Phượng không cầm nhữ mày. Chẳng lẽ cấp bậc càng cao càng khó thăng cấp. Linh Phượng, ta bế quan lúc sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình, tu luyện việc, thiết không thể nóng vội, đã biết sao. Thầm Trọng Dương lời nói thâm thiế thở dài. Cảm giác được hắn lo lắng, thầm Linh Phượng hơi hơi mỉm cười gật gật đầu. Yên tâm đi ra ra, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình. Cha, ngươi yên tâm đi. Phía trước là ta quá hồ đồ, mới có thể làm Linh Phượng nhận hết ủy khuất, đều là ta sai. về sau, ta nhất định sẽ không lại làm Linh Phượng chịu ủy khuất. Thầm Hồng Vũ đẩy cõi lòng ngày ấy này nói. 92 chương 92 người cuối cùng tới. Đại ca! Ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta đều xuất quan, sẽ thay ngươi hảo hảo chiếu cố Linh Phượng đứa nhỏ này. Đại trưởng Lao Gương Mặt Hiền từ nói. Cái khác trưởng lão vừa nghe, đều sôi nổi gật đầu. Có các ngươi, ta đương nhiên yên tâm. liền phiên toái các ngươi. Thầm trọng Dương thấy chính mình mấy cái đệ đệ đều thăng cấp, làm hắn gần nhất khói mù trong lòng cuối cùng có chút an ủi. Đại ca nói nơi nào lời nói. Linh Phượng đứa nhỏ này, không vội không táo, ta nhìn cũng thích. Đại trưởng lão cười tủm tìm nói: Năm đó bọn họ phụ thân muốn chuyển giao ra chủ chi vị khi trừ bỏ thẩm trọng dương cái này trưởng tử, cái khác đều chạy trốn rất xa. Bọn họ đều si mê với tu luyện, không nghĩ vì quản lý gia tộc sự mà lãng phí tu luyện thời gian. Lão gia tử tìm không thấy người, đành phải miễn rất tuyển cử cái này quy tắc, trực tiếp quản gia chủ chi vị chuyển cho thẩm trọng dương. Sau lại, này mấy huynh đệ đều là đang bế quan, đã mười năm. Khi đó, Thẩm Linh Phượng còn ở trong tã lót, chỉ trước mắt, bọn họ lại xuất quan khi đều đã qua 13 năm. Đúng vậy. Đứa nhỏ này không tuổi. Nhị trưởng lão nói. Ai, chính là không thể tưởng được, chúng ta bế quan nhật tử, trong nhà nếu ra nhiều chuyện như vậy. Tam trưởng lão cảm khái nói. Đại ca ngươi yên tâm bế quan đi, chúng ta sẽ giúp ngươi hảo hảo quản lý toàn bộ gia tộc. Tứ trưởng lão cũng đi theo nói. Ngũ trưởng lao thấy bọn họ một người một câu, đơn giản trực tiếp tới một câu, lời nói đều bị các ngươi nói xong. Ta nói cái gì à? Tức khắc, đại gia ầm ầm cười to. Hôm sau, bên ngoài sáng sớm liền cãi cọ ồn ào. Thẩm Linh Phượng từ không gian lui ra tới, ra khỏi phòng, gọi tới một cái tiểu nha hoàn. Với hỏi dưới, mới biết được là chuẩn bị cử hành ra chủ chi vị giao tiếp việc. Thẩm Linh Phượng nhìn nhìn thời gian còn sớm. Liền đi hướng từ đường bên kia. Đi vào trong từ đường, Thẩm Trọng Dương hai cha con cùng năm đại trưởng lão đều đã chuẩn bị tốt. Thẩm Linh Phượng ở trong đám người, thấy được Thẩm Tử khiêm mấy huynh đệ. Thẩm Trọng Dương ở sở hưu gia tộc đệ tử trước mặt, quản gia chủ chi vị truyền cho Thẩm Hưng vũ. Tùy theo truyền đến, là một mảnh hô ứng thanh, tham kiến tân gia chủ. Chờ sở hưu trình tự rơi xuống, Thẩm Trọng Dương lại lần nữa dặn dò Thẩm Linh Phượng phải cẩn thận lúc sau. Liền vào bế quan trong nhà. Lâm đi vào thời điểm, hắn thật sâu mà nhìn thẩm linh phượng liếc mắt một cái, kia trong đó ý vị không cần nói cũng biết. Nàng minh bạch, thẩm trọng dương lo lắng chính là thẩm linh phượng mà pháp thuộc tính. Nhìn theo thẩm trọng dương vào bế quan thất, thẩm linh phượng liền lập tức lấy cớ rời đi thẩm ra. Đổi hảo quần áo sau, thẩm linh phượng liền mang theo Lam Minh đi vào hiên dương nhà đấu giá. lãnh phong các hạ, chúng ta hành trường đã chờ đã lâu, ngài mau bên trong thỉnh. canh giữ ở bên ngoài bảo vệ cửa vừa thấy đến nàng liền cung kính nói ân thẩm linh phượng đẻ thấp tiếng nói nói một đến ba lâu liền nhìn đến nghiêm thanh vẻ mặt sốt ruột đi tới đi lui một cái quay đầu lại liền thấy được tới rồi thẩm linh phượng không cấm nhẹ nhàng thở ra lãnh phong các hạ ngươi cuối cùng tới mau bên này thỉnh ta đã vì ngươi chuẩn bị tốt ghế lô nghiêm thanh chào đón thật là sờ soạng một phen hắn nột thẩm linh phượng gật gật đầu Liên đi theo hắn đi vào khách quý ghế lô. Thỉnh các hạ trước quan khán một hồi, tẩy thủy đan một hồi liền bắt đầu bán đấu giá. Nghiêm thanh vì nàng đổ ly trà, phóng tới nàng trước mặt. Hảo! thẩm linh phượng tích tự như kim nói. Ta đây liền đi trước vội, các hạ có cái gì yêu cầu đã kêu một tiếng. Nói xong, nghiêm thanh rời khỏi phòng. Không nghĩ tới nơi này cũng không tệ lắm a thẩm linh phượng nhìn nhìn. Đem tiểu liên cùng tiểu bạch phóng ra. Nơi này thiết kế rất khá, từ bên trong có thể rất rõ ràng nhìn đến bên ngoài, mà từ bên ngoài, lại không thể dễ dàng nhìn đến ghế lô nội động tĩnh. 93 chương 93 cái này hảo chơi. Tiểu liên cùng tiểu bạch này hai đồ tham ăn ra tới trong tay còn cầm trái cây. Từng bước từng bước, ăn đến hoan đâu. Chủ nhân, ngươi có muốn ăn hay không, hảo ngọc đâu. Tiểu liên chớp chớp mắt tím đem trong tay quả đảo đưa cho thẩm linh phượng. Tiểu bạch thấy. cũng không cam lòng yếu thế chạy đến nàng trước mặt, đem trong lòng ngực lớn nhất quả táo lấy ra tới cấp thẩm linh phượng, mềm như bông thanh âm nói, chủ nhân, cái này lớn nhất cho ngươi, tiểu bạch ngon đi. Tiểu liên ở bên cạnh xem đến há hốc mồm, đây là cái gì tiết tấu? Muốn tranh sủng mị. Buồn cười tiếp nhận các nàng trái cây, thẩm linh phượng há mồm liền cắn một ngụm, tức khắc trước mắt sáng ngời. Hào ngon ta, này trong không gian loại này đó, lớn lên quả thực thần tốc, hôm qua mới ném một. Hôm nay liền ăn tới rồi lại đại lại ngọt quả táo cùng quả đảo. Tiểu liên nói, nàng còn loại cái khác trái cây, phàm là ăn ngon, liền không bông tha. Lam minh, người muốn hay không? Tiểu liên thấy hắn không rên một tiếng ngồi ở kia, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, dơ lên một chuỗi quả nho cho hắn. Nhìn nàng hy vọng ánh mắt, Lam minh đành phải ôm nàng, cùng nhau ăn lên. Các nàng ăn đến hoan, dưới lầu bài bán cũng bắt đầu rồi. Các vị! Hôm nay đệ nhất dạng muốn bài bán chính là Hỏa hệ lửa cháy sư ma sụ trứng 50 vạn đồng vàng khởi chụp giới. Theo chủ trì bài bán tiếng người âm rơi xuống lập tức liền có người kêu giới 55 vạn đồng vàng 60 vạn đồng vàng 70 vạn đồng vàng 80 vạn đồng vàng 90 vạn đồng vàng 100 vạn đồng vàng Theo người này hô lên 100 vạn đồng vàng sau mọi người đều lặng ngắt như tờ. 100 vạn đồng vàng đã là rất cao. Cho nên, không có người lại tăng giá. Tự nhiên, cái này lửa cháy sư ma sủng chứng bị 100 vạn đồng vàng bài đi rồi. Kế tiếp lại bài bán đi vài kiện đồ vật. Thẳng đến cuối cùng, mới là thầy tùy đan. Hảo, đại gia an tĩnh lại. Hôm nay đâu? Chúng ta hiên dương nhà đấu giá nhất long trọng giống nhau chính là cao cấp tẩy tùy đan. Khởi hai 200 trăm triệu. Chủ trì giọng nói còn không có rơi xuống, cũng đã có người bắt đầu tăng giá 250 vạn đồng vàng, 300 vạn đồng vàng, 400 vạn đồng vàng, 500 vạn đồng vàng. Thẩm Linh Phượng ở ghế lô xem đến trận mắt há hốc mồm, nàng biết cao cấp đan dược giá cả rất cao, cao cấp tẩy tủy đan càng là có thị trường nhưng vô giá. Nhưng nàng không nghĩ tới, này hiệu quả tốt như vậy. Mắt thấy đã kêu lên 900 vạn đồng vàng. Thẩm Linh Phượng không thể không cảm thán này hiên dương nhà đấu giá quả nhiên là tạm tiền địa phương. Tới rồi 900 vạn đồng vàng đã có rất nhiều người không dám lại kêu giới. Một ngàn vạn đồng vàng. Lúc này, Thẩm Linh Phượng cách vách hai cái ghế lô chuyển ra một đạo nàng quen thuộc vô cùng thanh âm. Đó chính là Đông Phương Kỳ. Một ngàn vạn nhất xuất khẩu, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông. Thiên nột. Một ngàn vạn A. Lại muốn, cũng kêu không dậy nổi A. Hướng chi, có chút người đã nghe ra đó là Đông Phương Kỳ thanh âm. Liền càng không dám gọi. Đông Phương Kỳ thấy không ai lại tăng giá, cao ngạo ngẩng đầu nhìn phía dưới người. Ừ, một đám không biết tự lượng sức mình tiện dân. Con tưởng cùng nàng kêu gạo. Cái này tẩy tùy đan, nàng muốn định rồi. Nếu mẫu phi biết nàng mua được cao cấp tẩy tùy đan, cũng nhất định sẽ khích lệ nàng. Thẩm linh vượng nhúng mày, là nàng. Nga ha ha ha. Cái này hảo chơi, khỏe miệng giơ lên một mạt chiêu bài thức phúc hắc tươi cười nói, La Minh, tăng giá. Một nghìn một trăm vạn, La Minh cùng nàng tâm ý tương thông, tự nhiên biết nàng suy nghĩ cái gì, khỏe miệng chịu chịu, ở trong lòng vì đông phương Kỳ kia ngu xuẩn bi ai. 94 chương 94 nàng như thế nào không cảm tạ ta. Đang đắc ý vong hình đông phương Kỳ sau khi nghe được, tức giận đến mở to hai mắt nhìn, là ai. Cư nhiên dám cùng nàng đối nghịch. Ừ, nàng cũng không tin, ai có thể đấu đến quá nàng, 1.200 vạn đồng vàng. Nàng tiếng nói vừa dứt dưới lầu lập tức liền sôi trào lên. Hoàng gia chính là có tiền A. Xem ra nhị công chúa là nhất định phải được. Kia cũng chưa chắc, ngươi nhìn đến không, cái kia ghế lô vẫn luôn đều không có thanh âm, cho tới bây giờ mới bắt đầu kêu giới, ta xem nột. Nhân ra là có bị mà đến, chính là A. Ta xem nột. nàng chính là hướng về phía cao cấp tẩy tủy đan tới có đạo lý kia rốt cuộc ai có thể trụ được này cao cấp tẩy tủy đan đầu hào kích động a đừng xảo nhìn liền biết một đám người kết thúc bắt quái đông phương kỳ mặt cũng khí đen ai như vậy lớn mật dám cùng hoàng gia đối nghịch cùng nàng đối nghịch mà thẩm linh phượng lại cười đến như hồ ly giống nhau giảo hoạt cặp kia sáng ngời đôi mắt có vẻ phá lệ loa mắt La minh tiếp tục Lam Minh gật đầu, 1.300 vạn đồng vàng. Cái gì? 1.300 vạn đồng vàng. Thiên A. Ở đây tất cả mọi người đã khiếp sợ đến nói không ra lời. Đông Phương kỳ càng là mặt bộ một trận văn mẹo. Hung tận hô, 2.000 vạn đồng vàng. Hoa. 2.000 vạn đồng vàng A. Giờ khắc này, tất cả mọi người một cử động nhỏ cũng không dám nhìn trung ương cái kia hộ, tản ra kim sắc quang mang tẩy tùy đan. Chợt chợt chợt. Đông Phương Kỳ A Xem ở ngươi như vậy có thành ý phân thượng liền nhường cho ngươi đã khỏe Thẩm Linh Phượng nhẹ giọng nói trong mắt tất cả đều là âm mưu thực hiện được ý cười 2.000 vạn đồng vàng Còn có người muốn tăng giá sao Nếu còn không có muốn tăng giá khách nhân này cao cấp tẩy tủy đàn chính là 307 hào nhị công chúa chủ trì tâm tình kích động hô to Toàn bộ nhà đấu giá không ai trả lời 2.000 vạn đồng vàng một lần hai ngàn vạn đồng vàng hai lần hai ngàn vạn đồng vàng ba lần thành giao chúc mừng nhị công chúa ngài được đến cao cấp tẩy tùy đan đông phương kỳ vừa nghe nhẹ nhàng thở ra chiều thẩm linh phượng phương hướng hừ lạnh một tiếng không biết tự lượng sức mình đến cuối cùng này cao cấp tẩy tủy đan còn không phải tới rồi tay nàng thẩm linh phượng nghe được kia thanh hừ lạnh chớp chớp mắt ta đều không gọi giới làm nàng tỉnh hạ như vậy nhiều tiền Nàng như thế nào không cảm tạ ta? Ngược lại như vậy kiêu ngạo. La Minh Tiểu Liên cùng Tiểu Bạch một trận vô ngữ, các nàng như thế nào có như vậy cực phẩm chủ nhân? Hấu người còn trang vô tội. Hôm nay bởi vì có hai viên tẩy tùy đan, cho nên chúng ta hiện tại bắt đầu bán đấu giá đệ nhị viên tẩy tùy đan. Bên ngoài, Đông Phương Kỳ trả tiền lúc sau, mang theo tùy tùng liền chuẩn bị rời đi, lại bị chủ trì nói tức giận đến mặt hoàn toàn đen. Quay đầu lại, Ông trầm nhìn thẩm linh phượng ghế lô, đáng chết, như thế nào không ai nói cho nàng tẩy tủy đàn có hai viên. Nhìn trong tay tẩy tủy đan, Đông Phương Kỳ dùng sức nắm chặt nắm tay. Cuối cùng vẫn là tỉnh táo trở lại hoàng cung. Hiên dương nhà đấu giá, Đông Phương Kỳ đi rồi về sau, mọi người đều nổ tung nổi. Như thế nào có hai viên tẩy tủy đan? Thiên A. Hai viên cao cấp tẩy tủy đàn A. Cái này, nhị công chúa bị chơi. Cuối cùng cuối cùng, đệ nhị viên tẩy tủy đan lấy một ngàn vạn đồng vàng bán ra. ghế lô, tiểu liên đã cởi đến mau đau bụng, như thế nào như vậy xuẩn nữ nhân A? Ha ha ha ha ha ha, ha. Chủ nhân, nàng cũng quá ngu ngốc đi. Tiểu liên ôm bụng ở lam mình trong lòng ngược lăn lộn. Tiểu liên tỷ tỉ, tỉ, có ý tứ gì hoa? Mới ra thế không lâu tiểu bạch liền không hiểu, tuy rằng có thần thú truyền thừa ký ức, khá vậy không có như vậy nhiều tâm cơ. không có gì thiểu liên ngồi dậy xoa xoa cười ra tới nước mắt nói hảo đừng cười một hồi nghiêm thanh nên lên đây thẩm linh phượng thu thu trên mặt tươi cười 95 chương 95 tâm tình thật là sướng lên mây a bất quá nói trở về hố cái kia não tản công chúa một ngàn vạn đồng vàng tâm tình thật là sướng lên mây a các nàng ở ghế lô đắc ý cười nửa ngày mà nghiêm thanh Từ vừa rồi la Minh bắt đầu kêu giới thời điểm liền cảm thấy kỳ quái, thẳng đến sau lại Đông Phương Kỳ trực tiếp đem giá cả từ 1.300 vạn đồng vàng biểu đến 2.000 vạn đồng vàng, hắn mới phản ứng lại đây. Chính là, cái này Lanh Phong cùng Đông Phương Kỳ từng có ăn Tết sao? Nghiêm thanh thật sâu mà nhìn tam lẻ chín hào ghế lô liếc mắt một cái. Hắn như thế nào cũng tưởng không rõ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này hắn chính là chết cũng sẽ không nghĩ đến. Lãnh phong chính là đại danh đỉnh đỉnh thẩm ra phê vật thẩm linh phượng. Đang ở hắn trầm tư suy nghĩ thời điểm. Phía dưới người đã đem tinh tạp đưa lên tới. Hành trường, đây là ngươi muốn ta chuẩn bị tốt tinh tạp. Hảo, ngươi đi trước vội đi. Tiếp nhận tinh tạp, nghiêm thanh xoay người liền lên lầu. Đứng ở ghế lông ngoại, nghiêm thanh nhẹ nhàng gõ gõ môn. lãnh phong các hạ, ta có thể tiến vào sao? Tiến bảo. Thẩm linh phượng cảnh cáo chừng mắt nhìn tiểu liên các nàng liếc mắt một cái nói. Tiểu liên cùng tiểu Trâm thấy vậy, chấp chấp đôi mắt, lập tức thành thành thật thật ngồi xong ăn cái gì, không dám tiếp tục vậy. Chỉ chốc lát sau, nghiêm thanh đẩy mặt ý cười đi đến. Thấy nàng cùng Lam Minh ngồi, trên bàn tiểu liên cùng tiểu bạch ở ăn cái gì, đang xem đến tiểu bạch thời điểm, ánh mắt rõ ràng dừng một chút. Lần trước nhưng chưa thấy qua này chỉ tiểu hồ ly. Bất quá, hắn cũng không nghĩ nhiều. Liền lấy ra tinh tạp đưa cho thẩm linh phượng, cung kính nói, lãnh phong các hạ, đây là lần này bán đấu giá đoạt được tiền. Ấn quý cụ, chúng ta rút ra một phần mười. nay trong thẻ là 2.700 vạn đồng vàng, thỉnh ngươi thu hảo. Hảo, thẩm linh phượng đứng lên, tiếp nhận tinh tạp nhàn nhạt nói. Ta còn có việc, liền trước cáo tử. Thu hồi tinh tạp, thẩm linh phượng liền tưởng rời đi. Cũng hảo, ta cũng còn muốn hội, nếu các hạ ngày sau còn có yêu cầu. hoan nên lại đến nghiêm thanh khách sao nói gật gật đầu thẩm linh phượng liền mang theo lam minh cùng hai đồ tham ăn rời đi hiên dương nhà đấu giá nhìn các nàng rời đi nghiêm thanh đứng ở bên cửa sổ trầm tư sau đó chiều chỗ tối trầm giọng nói đuổi kịp sắt rõ ràng hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch nhớ kỹ không cần bại lộ thuộc hạ minh bạch không người lại có thanh ngay sau đó chỗ tối bên trong quỷ mị một đạo bóng dáng bay qua hết thể lại khôi phục bình tĩnh nghiêm thanh mày rầm nhũ chặt. lãnh phong a lãnh phong người rốt cuộc là người nào bỗng nhiên xuất hiện chỉ là trùng hợp vẫn là âm mưu cao cấp tẩy tủy đan như vậy Trân quý đan dược vừa ra tay chính là hai viên nay đó rốt cuộc có phải hay không trùng hợp thẩm linh vượng các nàng ở đế đô trên đường dạo la minh chúng ta đi mua đồ ăn ngon tiểu liên vừa thấy đến đầy đường tiểu thuyết lập tức liền chảy nước miếng Hảo muốn ăn à? Tiểu bạch cũng phải đi. Tiểu bạch mở to con người manh manh nói. Cùng đi. Chủ nhân muốn ăn cái gì? Ta cho người mang về tới. Tiểu liên mắt trông mong nhìn nàng. Không cần, các người đi nhanh về nhanh đi. Thẩm linh phượng đạm cười nói. Tiếc hảo, chúng ta một hồi sẽ tìm đến chủ nhân. La minh, tiểu bạch, chúng ta đi thôi. Tiểu liên vui sướng nói. Không một hồi liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Các nàng vừa đi, liền thừa nàng một người, mới vừa đi vài bước, nàng lại dừng lại. Mắt lạnh quét một vòng, nàng khinh miệt cười nhạo một tiếng. Quả nhiên tới. Nâng lên bước chân đi hướng ngoài thành phương hướng. Vừa ra thành, liền cảm giác được sắc khí. Không đi ra hai bước, đã bị chung quanh nhảy ra một đám người cầm đao vây quanh. 96 chương 96 đem tiền giao ra đây. Mau đem tiền đều giao ra đây. Một cái đi đầu nói. đem tiền giao ra đây thẩm linh phượng thấy là mấy cái tiểu lâu la khinh thường nhún mày liền các ngươi cũng muốn ngăn ta ừ ta nếu là không cho đâu thẩm linh phượng lạnh giọng nói bị to rộng ma pháp bảo bao phủ ở đây tất cả mọi người nhìn không tới nàng bộ dáng chỉ có thể đủ cảm giác được nàng quanh thân tản mát ra băng hàn sát khí đại gia không cấm nhìn nhau xem ra người này thật đúng là không tốt lắm đối phó a không cho liền đem mệnh lưu lại đi đi đầu người hung tợn nói chỉ bằng các ngươi thẩm linh phượng ngạo nghễ nói tiểu tử ngươi đắc tội nhị công chúa điện hạ ta khuyên ngươi vẫn là đừng quá kiêu ngạo thức thời liền đem tiền giao ra đây ta có thể thả ngươi một con đường sống cái kia đi đầu người trầm giọng nói nga nguyên lai này sóng người thật là cái kia nao tàn công chúa phái tới kia những người khác lại là ai Thẩm Linh Phượng âm thầm nhìn quét một khắc chỗ. Rốt cuộc là ai đâu? Hử! Là địch là bạn. Lượng ra tới nhìn xem sẽ biết. Đại ca, ta xem a. Tiểu tử này xương cốt ngạnh thật sự, để cho ta tới giáo huấn một chút hắn. Mặt sau một cái che mặt tiểu đệ nói. Hảo, ngươi đi giáo huấn một chút hắn. Thẩm Linh Phượng thấy hắn cử đau mà đến, trong lòng chào phúng cười lạnh một tiếng, một cái nho nhỏ trung cấp đấu sư cũng dám đi lên. thẩm linh phượng làm bộ làm tịch một bên sau này lui lại mấy bước sau đó bắt đầu ngưng tụ linh lực triệu hoán ma pháp mắt thấy đao liền đến trước mắt nàng liền làm bộ còn không có tới kịp triệu hồi ra ma pháp một cái kính tranh né mỗi khi tới rồi đao mau đụng tới chính mình thời điểm mới hiểm hiểm né tránh mấy chiêu xuống dưới thẩm linh phượng thấy chỗ tối người như cũ thờ ơ không cấm như mày sau đó cô ý lộ ra sơ hở kia tiểu lâu la tùy thời một đao chém liền xuống dưới liền ở đại gia cho rằng thẩm linh phượng hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm cái kia tiểu lâu la bỗng nhiên liền bất động ngay sau đó cứng đờ ngã xuống thẩm linh phượng thấy vậy âm thầm cả kinh thật nhanh tốc độ tất cả mọi người nhìn này hài kịch hóa một màn không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn Hảo a tiểu tử túi, ngươi chơi chúng ta đâu đoàn người cùng nhau thượng làm thiệt hắn đi đầu lão đại ngữ khí chỉ mãn hàm phẫn nộ hô thẩm linh phượng thấy vậy Vội làm thế muốn chạy trốn chạy. Mới vừa chạy ra đi liền nghe được chỗ tối động tĩnh Còn không có chạy xa thẩm linh phượng khỏe miệng gợi lên một mặt thắng lời cười. Rốt cuộc nhịn không được đi. Chỗ tối mục lại không biết nàng tâm tư. Tin là thật cho rằng thẩm linh phượng chỉ là một cái luyện dược sư. Ma pháp tu vi không cao. Liền lập tức xông ra ngoài. Trong chấm nhoáng, mười mấy người đã sôi nổi ngã xuống. Lại vô sinh lợi. Chỉ thấy... Chạy ra một chút khoảng cách thẩm linh phượng quay đầu lại đi. Nhìn đổ đầy đất thi thể, mà Mục lại lạnh lùng đứng ở nơi đó. Lúc này mới kinh hồn chưa định chậm rãi đi trở về đi. Đa tạ thiếu hiệp ra tay cứu giúp. Thẩm linh phượng mang theo âm dung, cảm kích nói. Chất phát thành thật Mục thấy nàng lại đây, mới kinh ngạc phát hiện chính mình bại lộ. Nhớ tới chủ nhân nói, hận không thể phiến chính mình hai cái tác. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? nhìn càng đi càng gần thẩm linh vượng hắn thế nhưng không nói hai lời quay đầu lại liền chạy nhìn hắn đã chạy trốn không ảnh thẩm linh vượng khó hiểu chớp chớp mắt lại chớp chớp mắt đây là thân mã tình huống sống lôi phong bất quá ít nhất có thể khẳng định chính là bọn họ không phải một đám chủ nhân chủ nhân chủ nhân phát sinh chuyện gì chỉ chốc lát sau tiểu liên Tiểu Bạch cùng Lam Minh liền chạy như bay mà đến. Thấy đầy đất thi thể, các nàng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. 97 chương 97 này đó miệng vết thương nhưng không giống ngươi bút tích. Ta liền nói sao? Chủ nhân khẳng định không có việc gì. Ở xác nhận thẩm linh phượng không có bị thương lúc sau, Tiểu Liên ngạo kiểu nói. Nữ nhân, này đó miệng vết thương nhưng không giống như là ngươi bút tích a? Lam Minh dò xét một vòng lúc sau. một đôi mắt lam thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nói con tôm tiểu liên cùng tiểu bạch hai đồ tham ăn đồng thời kinh ngạc kêu to hai đồ tham ăn liếc nhau lấy cực nhanh tốc độ qua lại nhìn quét một lần quả nhiên không phải chủ nhân linh lực hơi thở đây là có chuyện gì ba động tác nhất trí nhìn thẩm linh phượng tưởng đào ra chân tướng chân tướng chính là như vậy lạc thẩm linh phượng nhún nhún vai chỉ chỉ trên mặt đất thi thể như thế nào chính là ta còn không có tới kịp động thủ bọn họ đã bị người khác đánh chết thẩm linh phượng trợn trắng mắt nói người khác ba cái ra hỏa hoài nghi nhìn nàng một cái ai a lam minh hỏi sống lôi phong thẩm linh phượng đôi mắt xoay chuyển cười tủm tỉm trả lời cái gì là sống lôi phong a tiểu liên cảm thấy nàng trong đầu dấu chấm hỏi lớn hơn nữa đúng vậy tiểu bạch nghe không hiểu tiểu bạch mơ hồ nhìn các nàng Sống lôi phong rốt cuộc là cái gì? Có thể ăn sao? Sống lôi phong đâu? Chính là làm tốt sự không lưu danh người. Thẩm linh phượng nghĩ nghĩ nói. Nga! Tiểu liên tiểu bạch bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu. Hảo! Không có việc gì. Chúng ta trở về đi. Thẩm linh phượng phong khinh vân đạm nói, khỏe mắt còn thỉnh thoảng thiết hướng bên kia cánh rừng kia chỗ. Không nghĩ ra tới sao? Ra đây liền đi rồi, không bồi người chơi. Hà hoa hà hoa, chủ nhân, ta mua thật nhiều ăn ngon tiểu liên hưng phấn bổ nhào vào nàng trong lòng được nói. Tiểu liên cùng tiểu bạch qua nghĩ ăn, một chút cũng không phát hiện. Lam Minh lúc gần đi, thấy thẩm linh phượng chiều hắn ý bảo, hắn gật gật đầu, sau đó đi theo các nàng mặt sau cùng nhau rời đi. Đãi các nàng đi xa lúc sau, một khác chỗ đi ra hai người, trong đó một người mặc một bộ ao tím, tóc dùng tím lưu kim Quan cao cao thúc khởi. Khỏe miệng mang theo như có như không ý cười, bên hông đeo một cái minh hoàng sắc đai lưng, nói không nên lời một cổ thần bí cảm giác. Phía sau còn đi theo một cái tùy tùng. Thoát nhìn, cái này áo tím nam tử thân phận cũng không thấp. Nàng lại là nữ nhân. Áo tím nam tử mày kiếm hơi hơi nhăn lại, làm như kinh ngạc, làm như ở nỉ non. Chủ tử, ta hồi phía sau kia tùy tùng nhẹ nhàng nói. Nhẹ nhàng nâng khởi tay. Tuy Tùng thấy đành phải đem lời nói nuốt hồi trong bụng. Đều đã ra tới, liền đến chỗ đi dạo đi. Này Đông Dương đế quốc giống như đỉnh hảo ngoạn. Chủ tử chẳng lẽ là, coi trọng vừa rồi kia cô nương. Nàng rất thú vị. Nay còn không dễ dàng, ta đi theo các nàng, biết rõ ràng nàng là nhà ai cô nương. Ta đem nàng cùng nhau mang về không phải được rồi. Người ngốc ca. Không thấy được bên người nàng kia hai chỉ thú sùng sao. Một cái tắt chụp ở hắn trên đầu, áo tím nam tử sâu kín nói. Tuy tung mê hoặc nhìn nhà mình chủ tử, thấy a, Làm sao vậy? Ngươi thật là buồn đã chết, nàng hai chỉ thú sủng đều sẽ nói chuyện. Áo tím vô ngư nói. Tuy tung bị đánh, vốt đầu ai thoáng nhìn áo tím nam tử, chủ tử, không đối cũng đừng đánh ta sao. Nhưng đau. Ai làm ngươi như vậy buồn? Nên đánh. Áo tím dây lát lại cười. Ta là buồn điểm. Chính là ta đối chủ tử là trung thành và tận tâm, thiên địa chứng giám. Áo tím thấy hắn nghiệm kinh dường như, lại tới nữa. Lắc đầu xoay người liền đi rồi. Áo tím đi ra một khoảng cách, tùy Tùng mới phản ứng lại đây, chính mình chủ tử đều đã chạy xa. Tức khắc quýnh lên, chủ tử, người tử từ, từ ta. a 98 chương 98 là ai đang mang ta? Mấy ngày kế tiếp, thẩm linh phượng như cũng là không biết ngày đêm tu luyện. Còn là không có thể đột phá đại ma pháp sư, cái này làm cho nàng không câm có chút nhụt trí. Trong không gian, trong sân đậu, thẩm linh phượng như cũng là ở tu luyện. Mà tiểu liên các nàng lại trên đời ngoại đảo nguyên chơi. Thật là thói đời ngày sau, không có thiên lý A. Nàng cái này chủ nhân không biết ngày đêm tu luyện, nàng thú sủng lại ở chơi. thẩm linh phượng thở dài, bỗng nhiên nhìn đến đang ở tản ra lóa mắt quang mang tử tinh liên. kia đoá tử tinh liên bị đặt ở một bên. Vẫn luôn lóng lánh mắt sáng quan mang. Cái này tử tinh liên rốt cuộc có cái gì bí mật. Vì cái gì nàng sẽ cảm thấy như vậy quen thuộc. Đồng nhiên, nàng thấy tử tinh liên càng ngày càng sáng. Cuối cùng tản mát ra một trận mãnh liệt quang. Thế nhưng liền như vậy dừng ở thẩm linh phượng trong tay bất động. Nhìn này không đâu vào đâu một màn. Thẩm linh phượng nghĩ trăm lần cũng không ra. Này rốt cuộc là vì cái gì? Diêm Duy nói. Từ hắn nhận được tử tinh liên bắt đầu, liền không có phát quá quang, vì cái gì nàng lần đầu tiên đi chiến lôi các liền sẽ sinh ra như vậy đại phản ứng. Chẳng lẽ, là bởi vì quân lăng thiên cho nàng tử tinh liên. Thầm linh phượng đem tử tinh liên hái xuống, cùng tử tinh liên đặt ở cùng nhau. Nửa ngày qua đi, cũng không có gì đặc biệt phản ứng. Chẳng lẽ nàng đã đoán sai. Nếu không phải bởi vì cùng tử tinh liên sinh ra cộng minh, như vậy sẽ là bởi vì cái gì đâu. Nếu là quân lăng thiên kia tư ở thì tốt rồi, hắn khẳng định sẽ biết. Phi phi phi, tưởng hắn làm gì? Chết yêu nghiệt. Cách xa nhau vạn dặm quân lăng thiên giờ phút này chính bất nhã đánh cái đại hát xì. Một đôi mắt đảo hoa nước gợn lưu chuyển, là ai đang mang ta? Mà thẩm linh phượng, không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ. Trở lại nàng phòng, nàng tưởng nghỉ ngơi, mấy ngày đều là ở tu luyện. Lại không có thăng cấp, cho dù có thánh linh thủy. Làm nàng cũng có chút không nghĩ tu luyện. Nàng đem tử tinh liên đặt ở mép giường trên ghế, chính mình nằm ở trên giường ngủ. Mơ hồ gian, nàng cảm giác chính mình giống như đi vào một không gian khác. Trong thân thể kia cổ mạc danh lôi kéo, lúc này, đang ở ngo ngoe rục dịch. Người rốt cuộc tới. Ai đang nói chuyện? Nghe được thình lình xảy ra thanh âm, thầm linh phượng âm thầm cả kinh. Người quay đầu lại xem. Thanh âm kia như là ở rất xa địa phương truyền đến giống nhau. Thẩm Linh Phượng quay đầu lại đi, nàng nhìn đến hư ảo bên trong, có một bóng người, người nọ bộ dáng làm nàng tâm đột nhiên rơi rất một khách. Người kia, như thế nào cùng chính mình lớn lên giống nhau như lúc? Từ từ, giống nhau như lúc? Chẳng lẽ là người là ngàn năm trước, Tiểu Liên cùng Lam Minh chủ nhân? Thẩm Linh Phượng chỉ có thể nghĩ vậy một cái khả năng. "Không tội, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta." Hư ảo chung nàng sâu kín nói. vì cái gì mang ta tới nơi này thẩm linh phượng nhìn bốn phía cái này hình dạng hảo quen mắt nơi này là ở tử tinh liên bên trong ta tìm ngươi tới nơi này tự nhiên có chuyện quan trọng có chuyện gì thẩm linh phượng nhíu mày ngủ một giấc đều không an tĩnh hư hảo nàng bàn tay trắng vung lên giữa không trung lập tức xuất hiện mấy hành trôi nội tự ta chỉ là ngươi ở ngàn năm trước lưu lại một mặt thần thức thời gian không nhiều lắm hiện tại ngươi muốn đem ngươi trong cơ thể bảy loại nguyên tố mạch lạc dung hợp đến cùng nhau dựa theo cái này mật pháp tiến hành khơi thông kinh mạch bắt đầu đi thẩm linh phượng nhìn những cái đó tự nghi hoặc nói ý của ngươi là nói ngươi là ta lưu lại một mặt thần thức không phải thật thể đúng vậy hư hảo nàng gật gật đầu vẻ mặt trầm ổn thuần thiện thẩm linh phượng cuối cùng là có chút minh bạch hảo chúng ta mau bắt đầu đi thẩm linh phượng nghiêm túc nhớ kỹ mật pháp khoanh chân mà ngồi. Bắt đầu dung hợp bảy căn mạch lạc. Thời gian một chút qua đi, chậm rãi, thầm linh phượng trên mặt bắt đầu toát ra mồ hôi. Đau quá. Giống như đặt mình trong ở biển lửa. 99 chương 99 hỗn độn chi lực. Thầm linh phượng ở tử tinh liên trong không gian đã đãi ba ngày. Tiểu liên cùng Lam Minh, Tiểu Bạch cũng ở lo lắng. Lam Minh, ngươi nói, chủ nhân có thể hay không có việc a? Đều ba ngày ra. Tiểu liên Huệ phải hiểu xỉu ghé vào trên cỏ. Một bên, tiểu bạch cũng là giống nhau tư thế, Lam Minh ca ca, tiểu bạch cũng hảo lo lắng. Không có việc gì, ta tin tưởng nàng. Lam Minh trong miệng ngậm một cây thảo, khí định thần nhàn nói. Thật sự không có việc gì sao? Tiểu liên cùng tiểu bạch đồng thời nói. Khẳng định không có việc gì, nàng mạng lớn đâu. Lam Minh cả lơ phất phơ đổi chiều ở trên cây. Hảo đi, ta tin tưởng chủ nhân. cũng tin tưởng ngươi chính là chủ nhân không ở đều không nghĩ đi ra ngoài chơi tiểu liên lại thở ngắn than dài nói tiểu bạch gật đầu tỏ vẻ đồng ý không nghĩ chơi liền đi tu luyện a lam minh chiều nàng trận trắng mắt cả ngày liền biết chơi tu luyện a không tinh thần vừa nghe tu luyện nàng liền càng không nghĩ tiểu bạch lại gật đầu tỏ vẻ vẫn là đồng ý vậy các ngươi tiếp tục ta muốn đi tu luyện lam minh đứng lên Phun rất trong miệng thảo, hướng bên kia đi đến. Ai? Thật đi a Tiểu liên tỉ tỉ, Lam Minh ca ca đã đi xa. Tiểu bạch mở to mắt to nói. Đều đi tu luyện lạc. Tiểu liên vẻ mặt đau khổ nói. Tiểu liên tỉ tỉ, chúng ta cũng tu luyện đi. Không thể lũi chủ nhân chân sau a Tiểu bạch đống nhiên kiên định nói. Nhìn nàng một cái, tiểu liên cũng nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó cũng cùng đi tu luyện. Từ tinh liên trong không gian, thẩm linh phượng vẫn luôn vẫn duy trì cái kia tư thế đã. Từ lúc bắt đầu bỏng cháy cảm, lại đến kinh mạch khuyết trường, cuối cùng dung hợp, hiện tại, nàng trong cơ thể chỉ có một cái thuộc tính kinh mạch, lại cảm giác chính mình trong cơ thể linh lực tinh thuần rất nhiều, chính là, vì cái gì những cái đó linh lực có vài loại nhan sắc. Một lát sau, ngôi thẩm linh phượng đột nhiên mở mắt ra. Lập tức liền ngưng tụ khởi một đạo bảy màu lưu quang hoa mỹ linh lực một kích mà ra. khắc, thử tinh liên trong không gian, một trận đất dùng núi chuyển. Xem ra ngươi thành công. Hư ảo bên trong, nàng gần như trở nên trong suốt. Lại vẫn như cũng là như vậy trầm tĩnh. Ngươi, nhìn đến nàng dáng vẻ này, thẩm linh phượng cả kinh. Đây là muốn biến mất sao? Đúng vậy, ta liền phải biến mất. Tự hồ là độc đã hiểu nàng nội tâm, nàng lặng lặng mở miệng nói. Ta đây về sau thuộc tính là cái gì? thẩm linh phượng nhẹ nhàng nhíu mày nói đây là hỗn độn chi lực không có thuộc tính hỗn độn chi lực là cái gì thẩm linh phượng nghi hoặc nói cái này ngươi về sau sẽ biết ta sứ mệnh đã hoàn thành ngươi chỉ cần đánh vỡ cái này không gian liền có thể đi ra ngoài thân ảnh của nàng dần dần trở nên càng ngày càng mông lung thanh âm cũng ở dần dần tiêu tán thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới một tia dấu vết Ngươi còn không có nói cho ta hỗn độn chi lực là cái gì. Thẩm linh phượng còn muốn hỏi cái gì, trước mắt cũng đã là trống giống. Đúng rồi, cũng không biết nàng tiến vào đã bao lâu. Tiểu liên Lam minh các nàng nên suốt ruột đi. Tư cập này, nàng lập tức bắt đầu ngưng tụ khởi bảy màu linh lực, không đúng, là hỗn độn chi lực. Giây tiếp theo, một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, tử tinh liên không còn nữa tồn tại, cũng kinh động đang ở tu luyện tiểu liên các nàng. chủ nhân chủ nhân nữ nhân ba đạo thân ảnh một phấn một bạch một lam theo thanh âm chạy như bay đến nàng phòng ngoại kinh hoàng nhìn bên trong lại chỉ nhìn đến một trận màu tím quần quẩn khói đặc tản ra căn bản không thấy được thẩm linh phượng tức khắc đều cấp la to một trăm chương một trăm vừa rồi là ai nói ta đã chết làm sao bây giờ a lam minh siêu thật đẹp tiểu thuyết tiểu liên đã gấp đến độ mau khóc chủ nhân, chủ nhân, tiểu bạch quỳ dạp trên mặt đất, một đôi hồ ly mắt tràn đầy nước mắt, hoảng loạn qua đi, la minh cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới. nếu liền hắn cũng không bình tĩnh, vậy loạn thành một đoàn. đừng lo lắng, ta có thể cảm giác được nàng hơi thở, nàng không chết, ngược lại thăng cấp. tinh tế cảm ứng, nghiêm túc nhìn quét bốn phía, hắn cuối cùng cảm ứng được thẩm linh phượng hơi thở, hắn liền biết, nàng không dễ dàng chết như vậy. Nàng còn có rất nhiều sự không có làm. Tuyệt đối sẽ không chết. Nghe được hắn nói, tiểu liên cùng tiểu bạch tĩnh hạ tâm, quả nhiên cảm ứng được, các nàng chủ nhân thăng cấp. Bởi vì các nàng cảm giác được chính mình tu vi cảnh giới lại thượng một cấp bậc. Vừa rồi là ai nói ta đã chết. Khói đặc tan hết, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Đúng là thẩm linh phượng. Chủ nhân. Chủ nhân. Tiểu liên cùng tiểu bạch nhìn đến người kia ảnh, lập tức bay qua đi. bổ nhào vào nàng trong lòng ngực chủ nhân ngươi làm ta sợ muốn chết tiểu liên phồng lên mặt nói chính là a tiểu bạch cũng mau hù chết tiểu bạch ở nàng trong quần áo loạn toàn Hào hảo ta không có việc gì thẩm linh phượng an ủi các nàng lại ngẩng đầu hỏi lam minh ta đi vào đã bao lâu nửa tháng cái gì Cư nhiên nửa tháng kia không phải mau đến học viện thí nghiệm cũng không biết này hỗn độn chi lực có thể hay không yên tâm đi chủ nhân hỗn độn chi lực là có thể cùng ma pháp giống nhau lam minh cảm ứng được nàng trong lòng ý tưởng bình tĩnh nói nói tiếng người thẩm linh phượng nhúng mày ân cụ ngươi đem tử tinh liên lấy ra tới lam minh che miệng giả ý cụ một tiếng cùng cái này có quan hệ thẩm linh phượng tháo xuống tử tinh liên nghi hoặc nói đương nhiên rồi ngươi trước làm nàng lấy máu nhận chủ lam minh cười như không cười nói thẩm linh phượng sợ ngây người hạng nhất liên còn muốn nhận chủ biểu tình vặn vẹo nhìn trong tay tử tinh liên thẩm linh phượng vẫn là cắt qua ngón tay tích một giọt huyết ở mặt giấy thượng Chỉ một thoáng quang mang vặn trượng cái này làm cho thẩm linh phượng nhịn không được nheo nheo mắt một lát sau lại khôi phục nguyên lai bộ dáng hiện tại ngươi nhìn xem có cái gì không giống nhau Lang minh nói ở bên thai vang lên thẩm linh phượng mở mắt ra chỉ nhìn đến tử tinh liên lẳng lặng mà nằm ở nàng trong tay cũng không có gì không giống nhau a nghi hoặc nhìn hắn một cái lại lọt vào hắn khinh bị ánh mắt ta cho ngươi làm mẫu một chút ngươi xem chọn. lang minh một phen đoạt lấy tử tinh liên hướng tử tinh liên rót vào mười thành linh lực nháy mắt lang minh quanh thân khí thế rõ ràng bạo trướng một lát sau thẩm linh phượng nhìn đến lam minh thoạt nhìn chính là một cái ma pháp mới nhập môn tay mơ đây là có chuyện gì thẩm linh phượng chất phát nhìn trên người hắn biến hóa cái này đâu chính là tử tinh liên công năng trí nhất nó có thể cho ngươi tưởng che giấu đến cái gì cảnh giới liền che giấu đến cái gì cảnh giới thậm chí có thể hoàn toàn che giấu chủ khí tức của ngươi lam minh vì nàng giải thích nói như vậy cũng có thể thẩm linh phượng há hốc mồm còn có thể như vậy dùng nguyên lai like đây là cái bảo bối a đương nhiên rồi ngươi quay đầu lại đi ta cho ngươi làm cái làm mẫu chờ thẩm linh phượng quay đầu lại lam minh đối tử tinh liên phát ra mệnh lệnh bất quá trong khoảnh khắc hắn hơi thở biến mất đến một tia không dư thừa nữ nhân ngươi hiện tại thử cảm ứng ta ở đâu phía sau truyền đến lam minh thanh âm thẩm linh phượng phóng xuất ra tinh thần lực tinh tế cảm ứng một lát sau thẩm linh phượng trợn trấn mắt cái gì cũng không có Tại sao lại như vậy? Là bởi vì tử tinh liên sao. Một trăm linh một chương một trăm linh một thất hà quả. Thế nào? Lam Minh cầm tử tinh liên đi vào nàng bên cạnh. Thẩm Linh Phượng duỗi tay cầm lấy tử tinh liên, trong lúc nhất thời lại có thể cảm ứng được Lam Minh hơi thở. Cái này có điểm ý tứ. Về sau phải làm điểm cái gì liền phương tiện. Thẩm Linh Phượng cười xấu xa nhìn trong tay tử tinh liên. Lam Minh, Tiểu Liên, Tiểu Bạch. Chính là, hỗn độn chi lực là bảy màu nhan sắc. thẩm linh phượng nhớ tới quan trọng nhất một chút. Có một loại linh quả, người ăn xong lúc sau trừ bỏ có thể để cao tu vi, còn sẽ làm người này mà pháp thuộc tính biến thành bảy màu nhan sắc. Lam minh cười thân bí, cùng nàng bán cái nút. Cái gì? Còn có như vậy linh quả? Chủ nhân chủ nhân, ta biết. Tiểu liên hưng phấn nhảy dựng lên. ngươi nói. Thầm linh phượng bế lên tiểu liên nói. thật hà quả. Tiểu Liên cười tủm tỉm nói, muốn đi đâu tìm? Thẩm Linh Vượng vội vắng hỏi, biết có biện pháp liền dễ làm, cái này ta cũng không biết. Tiểu Liên ủy khuất nhìn nàng, Thẩm Linh Vượng, Tiểu Bạch, bủn không biết còn đoạt nói cái gì. Lang Minh Khinh Bỉ nhìn Trang ủy khuất mô đồ tham ăn, nhân gia đã quên sao? Ngươi biết ngươi nói a? Tiểu Liên tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lao tử đương nhiên biết nào có lạc. Lam Minh khiêu khích trừng mắt nhìn trở về. Tức giận đến tiểu liên hận không thể lập tức nhào qua đi tấu hắn một đốn. Mau nói. Thẩm linh phượng nhìn sắp véo lên hai tên gia hỏa, vô ngữ đỡ chán. Lạc nhật xâm lâm chỗ sâu trồng, cái kia hồ nước biên. Hơn nữa, lần trước nhìn đến nó, trái cây liền mau chín, hiện tại phỏng trừng đã chín Lam Minh trợt định nói. Lạc nhật xâm lâm. Tiểu liên cùng Thẩm linh phượng kinh ngạc kêu to. Sau đó động tác nhất chi đem tầm mắt chuyển hướng tiểu bạch. Tiểu bạch, người ở kia sinh ra, vừa rồi làm gì không nói kia có thất hà quả. Tiểu liên đoán hận nói. Nếu tiểu bạch sớm một bước nói ra, nàng nơi nào phải bị lam minh giá hỏa kia cười nhạo sao? Nhân ra cái gì cũng không biết, khi đó nhân ra vừa mới sinh ra. Tiểu bạch thấy giống lang bà ngoại giống nhau nhìn chằm chằm chính mình, nhỏ giọng nói. Tiểu liên rốt cuộc thạch hóa. Hảo! Nếu biết ở lạc nhật sâm lâm, chúng ta ngày mai liền đi. Hiện tại ta còn có chút việc. Nàng muốn mang liễu mộng tuyết cùng đi. Một phen rửa mặt trải đầu qua đi. Thẩm linh phượng mang theo tiểu liên các nàng ra ký túc xá. Vừa vận là tan học thời gian. Dọc theo đường đi, lại có một đống lớn người nhìn đến nàng, ở kia nhàn ngôn toán ngữ. Mau xem mau xem, kia không phải thẩm linh phượng sao. Cũng không phải là sao. Ai ai? Ta nghe nói a thẩm linh phượng bị tam hoàng tử cấp từ hôn có phải hay không thật sự a là thật sự ta nghe được tin tức nói là bởi vì thẩm vũ đình hoài tam hoàng tử hải tử cho nên liền đem hôn sự này cấp lui bởi vì việc này thái hậu đều đã trở lại không phải đâu thẩm vũ đình thông đồng tam hoàng tử còn hoài tam hoàng tử hải tử ngươi sẽ không đến bây giờ còn không biết đi không biết ta nói như vậy lên Này thẩm linh phượng còn rất đáng thương. Bị chính mình tỉ tỉ đoạt nam nhân. Đúng vậy. Chủ nhân, các nàng như thế nào như vậy rong dài. Tiểu liên bất mãn phung tảo. Chủ nhân, các nàng đang nói ngươi sao. Tiểu bạch không rõ nguyên do nhìn nàng. Thẩm linh vô ngữ, các nàng bắt quái còn chưa đủ, các ngươi còn muốn bắt quái a? Hảo đi, chúng ta không nói. Tiểu liên cùng tiểu bạch đối nhìn thoáng qua. Che miệng cùng têu lên nói. Không hề để ý tới phía sau những cái đó bắt quái người, thẩm linh vượng một đường từ từ tới đến phòng học. Đứng ở phòng học ngoại, thẩm linh vượng nhìn đến bên trong, liễu ngộng tuyết chính ghé vào trên bàn hô hâu ngủ nhiều. Một trăm linh hai chương một trăm linh hai có soái ca lại đây. Ngộng tuyết, ngộng tuyết. Siêu thật đẹp tiểu thuyết đi lên. thẩm linh vượng đi đến nàng trước mặt đẩy đẩy nàng. Nô, không cần xảo. Làm ta ngủ. liễu ngộng tuyết lẩm bẩm một câu. Chuyển cái đầu, lại ngủ đi qua. Linh Phượng đồng học, ngươi đừng kêu, kêu không tỉnh. Phía trước một cái diện mạo thanh tú tiểu nữ hài bất đắc di nói. Ách, ngươi tên là gì? Thẩm Linh Phượng nhìn cái này tiểu nữ hài, nghi hoặc hỏi. Ta kêu Trần Kỳ. Mọi người đều kêu ta A Kỳ. A Kỳ lễ phép nói. Nga, A Kỳ A. Mộng tuyết nàng làm sao vậy? Thẩm Linh Phượng chỉ vào còn ở hô hô ngủ nhiều liễu Mộng tuyết hỏi. Ta cũng không biết, nàng như vậy đều mau nửa tháng, Têu cũng kêu không tỉnh. Mục lao sư thấy cũng không mắng nàng. Đều mau đến mỗi năm một lần mà pháp thí nghiệm. Nàng như vậy, không thể thông qua nhưng làm sao bây giờ? A kỳ mặt ủ mày hê nói. Nguyên lai like là như thế này. Chỉ thấy khỏe miệng nàng giơ lên một mặt cho đùa dai cười. Sau đó để sát vào liễu mộng tuyết bên hai. Lớn tiếng nói, liễu mộng tuyết, có xoáy ca lại đây. Chỉ thấy thượng một giây còn hô hô ngủ nhiều liễu mộng tuyết, lập tức liền nhảy dựng lên, nơi nào? Xoái ca ở nơi nào? Tức khắc, phòng học tất cả mọi người động tác nhất trí nhìn cái kia đôi mắt nơi nơi ngắm, muốn tìm soái ca người. Một lát sau, liễu mộng tuyết mới phát hiện nàng bị lừa căn bản không có xoái ca. Ai a Dám đặt ta? Nghe được nàng tiếng giống giận, đại gia lại lập tức túi đầu, bả vai không ngừng run rẩy Đứng ở nàng mặt sau thẩm linh phượng triều đại gia vô tội cười cười, nàng thật là vô tội. Nàng chỉ là muốn gọi tình nàng, không biết nàng sẽ lớn như vậy phản ứng. Đại gia nói đúng đi. Mộng tuyết đồng học, người rốt cuộc tỉnh A kỳ kinh hỉ nói. Là người đem ta đánh thức. liễu mộng tuyết khẩu khí không tốt hỏi. A kỳ vừa nghe, vội vàng lắc đầu, không phải ta. Đó là ai? liễu mộng tuyết đôi tay cắm nàng eo thon nhỏ nói. Là ta. thẩm linh phượng từ nàng mặt sau vòng hồi phía trước nhạc từ từ nhìn nàng phẫn nộ trung liễu mộng tuyết vừa thấy đến nàng lang ba giây sau đó nhảy dựng lên ôm chặt nàng linh phượng ngươi cuối cùng xuất hiện khu khu đừng ôm thẩm linh phượng nhìn người chung quanh nẹn cười lập tức đẩy nàng một phen sau đó chiều nàng vây vây tay ngươi ra tới ta có việc cùng ngươi nói hảo a vừa lúc ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói liễu mộng tuyết cười gật gật đầu hai người cùng nhau ra phòng học hai người đi vào rừng tây nhỏ liễu mộng tuyết liền lập tức gấp không chờ nổi trước mở miệng linh phượng ta rốt cuộc thăng cấp ta hiện tại là cao cấp ma pháp sư vậy là tốt rồi thẩm linh phượng đoán được nàng muốn nói hẳn là chính là cái này ngươi như thế nào một chút cũng không kinh ngạc liễu mộng tuyết kỳ quái hỏi nghe nàng nói như vậy thẩm linh phượng nhịn không được trận trắng mắt gõ nàng một chút Có ta cho ngươi tẩy tủy đàn cùng thánh linh thủy, còn không thể thăng cấp nói, ngươi nên đi mua khối đậu hủ đâm chết tính. Hi hi. Liễu Mộng Tuyết sờ sờ đầu, ngây ngốc cười cười. Mộng Tuyết, ta hôm nay là có việc tìm ngươi. Thẩm Linh Phượng đống nhiên nghiêm túc nhìn nàng. Cái này làm cho Liễu Mộng Tuyết có điểm ngoài ý muốn, bởi vì nhận thức tới nay, nàng trước nay đều là thực bình tĩnh, lần này là có chuyện gì đâu. Chuyện gì a? Liễu Mộng Tuyết hỏi. ngày mai ta muốn đi lạc nhật xâm lâm thẩm linh phượng nhìn nàng gan từng chữ một nói đi lạc nhật xâm lâm chẳng lẽ là bởi vì thất hạ quả liễu mộng tuyết khó được thông minh một lần 103 chương 103 nhân ra có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngủ ngươi như thế nào biết lần này đổi thẩm linh phượng kinh ngạc làm ơn rất nhiều người đều đã biết liễu mộng tuyết khinh bị nàng thật sâu mà cái loại này Ngộng Tỷ Tỷ, ngươi không thể khinh bỉ ta chủ nhân ác." Tiểu Liên bỗng nhiên toát ra tới nói. "Hoa, Tiểu Liên, ta nhớ ngươi muốn chết." Liễu Ngộng Tuyết vừa thấy nàng, bế lên nàng một trận manh thân. Tiểu Liên dở khóc dở cười móc ra một cái khăn tay nhỏ, xoa xoa mặt, nhân ra cũng tưởng Ngộng Tỷ Tỷ. "Chính là, Ngộng Tỷ Tỷ có thể hay không không cần mỗi lần đều làm cho ta đầy mặt đều là nước miếng?" Ách, thực xin lỗi a." Lần sau bảo đảm sẽ không. Liễu Mộng Tuyết ngượng ngùng bảo đảm đến. Ân ân được đến đồng ý, Tiểu Liên cười đến đôi mắt đều mị lên. Trước đừng đùa, nói chính sự, ngươi lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Thẩm Linh Phượng nhíu mày. Rất nhiều người biết, kia không phải rất nhiều người sẽ đi. Nga. Đại khái ở 10 ngày trước, liền có tin tức truyền ra, Lạc Nhật xâm Lâm có một gốc cây thất hạ quả, liền phải thành thủ. Liễu Mộng Tuyết nghĩ nghĩ, nói xem ra ngày mai muốn sớm một chút đi thẩm linh phượng mày càng nhăn càng chặt trầm giọng nói có phải hay không ta cũng có thể cùng đi a liễu mộng tuyết vừa nghe chờ mong nhìn nàng ân ta tôi tìm ngươi chính là muốn mang ngươi cùng đi ngươi buổi tối chuẩn bị một chút sáng mai ta sẽ đi ngươi ký túc xá kêu ngươi thẩm linh phượng trong giọng nói mang theo một tia chờ mong lần trước đi lạc nhật sâm lâm phải đến tiểu bạch Không biết lần này thất hà quả còn có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Cái kia, Linh Phượng, ta có thể hay không liếu mộng tuyết đống nhiên túi đầu, ơ đúng nói một nửa lại không nói. Thẩm Linh Phượng thấy nàng cái dạng này, liền biết nàng lại muốn ra cái gì siêu chủ ý liền tính không phải siêu chủ ý, cũng chuẩn không chuyện tốt. Nói tiếng người. Thẩm Linh Phượng khỏe miệng chịu chịu, vô ngư nói. Cái kia, ta từng nói, ta, buổi tối có thể hay không cùng ngươi cùng nhau ngủ. liễu ngộng tuyết hơi có điểm thẹn thùng nói vì cái gì thẩm linh phượng ngẩn người thật đúng là không nghĩ tới nàng nói chính là cái này ngày mai có thể cùng đi a liền không cần phiền thoái kêu làm như sợ nàng hiểu sai liễu ngộng tuyết vội vàng giải thích thẩm linh phượng chớp chớp mắt suy nghĩ một hồi cùng nhau ngủ nhưng thật ra không có gì vấn đề không gian nói liễu ngộng tuyết thấy nàng thật lâu không nói lời nào lại hỏi linh phượng được không sao hào đi thẩm linh phượng cuối cùng đáp ứng rồi ra linh phượng ngươi thật sự là quá tốt liễu mộng tuyết cao hứng bế lên tiểu liên thẳng xoay vòng vòng thẩm linh phượng thấy nàng nhị hóa dường như lắc đầu đi trước đều là kỳ ba mộng Tỷ Tỷ, chủ nhân đã rời khỏi tiểu liên vô ngữ nhắc nhở một chút a linh phượng ngươi đi đâu từ từ ta một khi nàng nhắc nhở liễu mộng tuyết vội vàng hấp tấp đuổi theo hôm nay tâm tình hảo bồi ngươi ngồi phòng học được chưa a thật sự a kia thật tốt quá đi nhanh đi muốn đi học chiều nay năng lực kém ban thực náo nhiệt bởi vì các ba tánh trà dư tiểu hậu nhân vật phong vân đang ngồi ở bên trong đi học buổi chiều đi học khi mục lăng nhìn đến thẩm linh phượng dừng một chút sau đó chiều nàng cười cười thẩm linh phượng hồi lấy cười liền vui đầu đọc sách trạng vạng tan học sau tan học thẩm linh phượng cùng liễu mậu tuyết Các ngươi lại đây một chút." Mục Lăng nói xong, liền trước rời đi phòng học. Thẩm Linh Phượng cùng Liễu Mộng Tuyết liếc nhau. "Liễu Mộng Tuyết, chuyện gì?" "Thẩm Linh Phượng, không biết." "Lão sư, có việc sao?" "Tới rồi văn phòng." Liễu Mộng Tuyết mở miệng hỏi. "104 chương 104 ở nơi nào đều giống nhau. Hai ngày sau chính là mỗi năm một lần ma pháp thí nghiệm, nếu lần này ngươi cùng Liễu Mộng Tuyết có thể thông qua thí nghiệm, ta sẽ để cử các ngươi đi mũi nhọn ban mục lăng mỉm cười nói vì cái gì thẩm linh phượng kinh ngạc nói nàng nhớ không lầm nói đó là thành tích ưu tú lớp tuy rằng không kịp tinh anh ban nhưng là cũng thực không tồi lão sư ta không nghĩ đi mũi nhọn ban liễu mộng tuyết túi đầu hơi mang xin lỗi nói chẳng lẽ ngươi không nghĩ tốt nghiệp sao mục lăng nhìn thẳng nàng ta trong lúc nhất thời liễu mộng tuyết giá khẩu không trả lời được bởi vì nàng đương nhiên tưởng tốt nghiệp thẩm linh phượng ngươi đâu mục lăng thấy liêu mộng tuyết một bộ không tình nguyện bộ dáng xoay người hỏi cái thẩm linh phượng ở nơi nào đều giống nhau ta không sao cả dù sao ở nơi nào ta đều phải chính mình an bài thời gian thẩm linh phượng phong khinh vân đạm nói mục lăng mặc đại tiểu thư ngươi lương mũi nhọn ban là địa phương nào liêu mộng tuyết cũng vô ngữ chính là bởi vì mũi nhọn ban không bằng năng lực kém ban tự do nàng mới không nghĩ đi hảo sao có vấn đề sao làm gì đều như vậy biểu tình thẩm linh phượng lãnh ngạo nói đương nhiên là có vấn đề lạc đi mũi nhọn ban liền không có như vậy tự do không chuẩn trốn học không chuẩn tùy tiện xin nghỉ quy củ lại nhiều liễu mộng tuyết ra sức ở trách mũi nhọn ban có bao nhiêu không tốt ra đây không đi không phải hảo thẩm linh phượng khinh thường nói nàng ghét nhất bị ước thúc Chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ tốt nghiệp sao? tưởng vĩnh viễn lưu tại năng lực kém ban cái này tốt nghiệp không được địa phương. Mục lăng thấy các nàng đều không nghĩ đi, không cấm túc khởi sắc mặt. Dù sao, Linh Phượng ở đâu ta liền ở đâu? Đây là nàng cuối cùng điểm mấu chốt, nếu Linh Phượng nguyện ý đi mũi nhọn bàn, kia nàng liền đi. thẩm Linh Phượng hiện tại cũng thực dối dám, nếu như đi mũi nhọn bàn, nói không chừng tựa như mộng tuyết nói giống nhau, không có tự do. Nếu không đi mũi nhọn bàn, như vậy ra ra nhất định sẽ thất vọng. Nhìn thoáng qua liễu mộng tuyết, nàng phát hiện nàng cũng giống nhau ở dối rắm đúng vậy. Nàng chính là liễu gia duy nhất một cái nữ hải nàng ra ra cũng sủng nàng như mạng, nàng đương nhiên cũng không nghĩ làm lao nhân ra thất vọng. Đều nghĩ kỹ rồi phải không? Mục lăng sắc mặt lạnh lùng nhìn các nàng. thẩm linh phượng trầm tư, nhớ tới ra gia xem chính mình thời kỳ vọng ánh mắt. Nàng liền không đành lòng làm ra ra thất vọng. tính đi liền đi thôi mục lão sư ta đi nàng ngẩng đầu kiên định nói linh phượng liễu mộng tuyết thực ngoài ý muốn nàng cho rằng linh phượng như thế nào cũng sẽ không nguyện ý bị ước thúc ta sẽ không làm ra ra cùng các ca ca thất vọng nói lên này đó thiệt tình quan tâm chính mình người nàng trong lòng liền ấm áp thất muội tiểu thất không đợi liễu mộng tuyết nói chuyện Đã ở cách đó không xa đứng một hồi thẩm tử khiêm cùng thẩm tử dương nghe được thẩm linh phượng nói, đã đi tới. Đại ca, nhị ca, các ngươi như thế nào thẩm linh phượng hơi kinh ngạc nhìn đi tới hai người. Mục lão sư, ngươi hảo. Chúng ta là linh phượng ca ca. Thẩm tử khiêm giống mục lăng chào hỏi. Mục lăng nhìn bọn họ liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại chuyển hướng thẩm linh phượng nói, nếu ngươi quyết định hảo, kia lão sư liền đi trước. thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết đành phải gật gật đầu nhìn theo hắn rời đi thất muội ngươi lời nói chúng ta đều nghe được thẩm tử khiêm như tắm mình trong gió xuân nói đúng vậy tiểu thất kỳ thật chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể quá đến hảo mặc kệ ngươi thế nào vĩnh viễn đều là chúng ta muội muội chúng ta sẽ vẫn luôn bảo hộ ngươi thẩm tử dương cười đến vẻ mặt ôn hòa ân thẩm linh phượng nghe thế ấm áp lời nói phát ra từ nội tâm cười. Ánh hoàng hôn, cười đến tuyệt mỹ vô cùng. Linh Phượng, ta đây vẫn là về nhà cùng ông nội của ta nói một chút hảo. liễu Mộng Tuyết suy nghĩ một hồi nói. Hảo. năm chương năm ta đi học viện sau núi tu luyện. Thầm tử khiêm thấy liễu Mộng Tuyết đi xa lúc sau, mới mở miệng nói chuyện, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, càng nhiều lại là lo lắng thất muội trong khoảng thời gian này ngươi đều đi đâu. chúng ta đi ngươi ký túc xá tìm ngươi vài lần cũng chưa tìm được ngươi nếu còn không có tìm được ngươi chúng ta đều phải kinh động ra ra chính là a ách cái kia ta đi học viện sau núi tu luyện thẩm linh phượng chột dạ nói lần sau mặc kệ đi đâu nhất định phải nói cho chúng ta biết một tiếng thẩm tử dương dặn dò nói ta đã biết nhị ca thẩm linh phượng chiều bọn họ nghịch ngầm cười Ngươi a thật bắt ngươi không có biện pháp Thầm tử khiêm sủng nịch sờ sờ năng đầu. Đúng rồi, tiểu thất. Có chuyện ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Thẩm tử dương thần bí hề hề nói. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Thẩm linh phượng nhìn nhìn hai người bọn họ, đều là một bộ thần bí bộ dáng. Tức khác thật đúng là tới điểm hứng thú. Chuyện gì? Ngày mai tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sẽ mang chúng ta đi lạc nhật xâm lâm. Thẩm tử khiêm nói. Cái gì? Nàng đoán được khả năng cùng thất hà quả có quan hệ. nhưng không nghĩ tới chính là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sẽ đi xem ra lần này hoàng gia cùng tam đại gia tộc người đều đã biết thẩm tử dương thấy nàng như vậy kinh ngạc cho rằng nàng là thật là vui ngày mai ngươi có thể cùng chúng ta cùng đi nga có thứ tốt đi xem cũng hảo hảo a thẩm linh phượng mỉm cười nói dù sao liễu mộng tuyết cũng về nhà đi ngày mai nàng khẳng định cũng là cùng liễu gia người cùng đi kia đi thôi Cùng nhau về nhà, tam trưởng lão bọn họ đi xem xét qua, phỏng chừng muốn đêm mai mới thành thủ. Ngày mai khẳng định rất nhiều người, chúng ta sớm một chút đi. Thẩm tử Dương nói xong, mang lên thẩm Linh Phượng, ba người về nhà đi. Liêu gia, Đại tiểu thư, người đã trở lại. Liêu Mộng Tuyết vừa đến cổng lớn liền có bảo vệ cửa tiến lên đây nên đón. Ông nội của ta ở nhà sao? Liêu Mộng Tuyết gật gật đầu, hỏi. Gia chủ hẳn là ở thư phòng. Bảo vệ cửa túi đầu, cung kính nói. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Nói xong, nàng đi vào. Liêu ra ở đế đô đứng hàng đệ tam, bởi vì bọn họ liêu ra tới rồi liễu mộng tuyết này một thế hệ, cũng chỉ có liễu mộng tuyết này duy nhất nữ hải liễu mộng tuyết cha mẹ ở nàng còn nhỏ thời điểm đã bị kẻ gian hại chết. Nếu không phải bởi vì cùng thẩm gia giao tình hảo, thẩm gia sẽ che chở bọn họ liêu gia phòng chừng đã sớm bị bài trừ tam đại gia tộc đứng hàng. Liễu gia tuy rằng không kịp thẩm ra đại, lại cũng thực độc đáo. Tinh xảo đình đài lầu các, thanh nhã hồ hoa sen. Còn có toàn bộ vườn hoa hoa lan. Hoa khai thời điểm, toàn bộ Liễu gia đều tràn ngập hoa lan thanh đạm ú hương. Đi vào thư phòng ngoại, Liễu mộng tuyết nhìn đến ra ra bên người thị vệ đứng ở cửa thư phòng khẩu. Thị vệ nhìn thấy nàng, lập tức liền chắp tay nói, đại tiểu thư đã trở lại. Gia chủ ở bên trong. Thuộc hạ đi vào thông báo một chút. liễu ngộng tuyết gật gật đầu thị vệ tiến vào sau một lát sau lại ra tới đại tiểu thư gia chủ thỉnh ngươi đi vào liễu ngộng tuyết đi vào thư phòng liền nhìn đến nhà mình ra ra ở viết cái gì đi đến trước mặt hắn liễu ngộng tuyết ngọt ngào cười ra ra tuyết nhi đã trở lại tuyết nhi đã về rồi ở học viện tu luyện đến thế nào quá đến nhưng hảo lao nhân trong giọng nói tẫn hiện quan tâm còn có tràn đầy chờ mong Hắn hy vọng chính mình cháu gái có thể trở thành cường giả, có thể bảo hộ chính mình, lớn mạnh Liêu gia. Nhìn chính mình ra ra như vậy, Liêu Mộng Tuyết nhịn không được chốc mũi đau xót, nàng biết, ra ra đều là vì nàng hảo, chính là nàng vẫn luôn là tùy hứng, không cầu tiến tới. nhịn xuống liền phải rơi xuống nước mắt. Liêu Mộng Tuyết nỗ lực vẫn duy trì trên mặt cười, Tuyết Nhi thực hảo, ra ra yên tâm, Tuyết Nhi nhất định sẽ hoàn thành ra ra tâm nguyện. Liêu gia chủ vui mừng cười. Hắn cảm thấy chính mình cháu gái giống như trưởng thành. 106 chương 106 hôm nay liền rửa các ngươi. Ban đêm. Siêu thật đẹp tiểu thuyết. Thẩm linh phượng ngốc tại trong không gian, nàng cũng không có ở tu luyện, mà là tính toán ngày mai sự. Thất hả quả nàng cần thiết bắt được tay. Đồng nhiên, nàng linh quang trận lóe, gọi tới tiểu bạch, tiểu liên cùng Lâm Minh. Một người tam thu bắt đầu kế hoạch lên. Ngày hôm sau, cơm sáng qua đi. tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão liền mang theo các nàng chuẩn bị xuất phát thất muội thẩm linh phượng đứng ở cửa chờ bọn họ chuẩn bị sẵn sàng phía sau truyền đến như vậy một câu nhu nhu thanh âm thẩm linh phượng quay đầu lại nhìn lại cái kia trong trí nhớ cùng nàng cùng tuổi không có tiếng tâm gì lục tỷ duyên dáng yêu kiểu đứng ở kia nàng hôm nay ăn mặc một kiện hồng nhạt váy dài kia độc thuộc thiếu nữ búi tóc nhu mị khuôn mặt nhỏ eo thon nhỏ doanh doanh mà nắm giờ phút này chính ngu hòa nhìn thẩm linh phượng lục tỷ kêu ta có việc sao thẩm linh phượng đem đầu chuyển tới một bên đạm mạc nói thẩm vũ thanh muốn nói lại thôi cắn môi chậm chạp không có mở miệng mai cho đến thẩm tử khiêm mấy người đem đồ vật đều chuẩn bị tốt tiểu thất chúng ta có thể đi rồi thẩm tử dương tươi cười đầy mặt chạy tới thẩm linh phượng gật gật đầu chuẩn bị đi rồi thẩm tử dương lúc này mới nhìn đến còn đứng thẩm vũ thanh lục muội muội Ngươi như thế nào tại đây? Khẩu khí Chung mang theo một chút kinh ngạc. Thẩm Linh Phượng vô ngữ mặc, nhị ca, lớn như vậy một người đứng ở chỗ này, ngươi xác định ngươi là hiện tại mới nhìn đến nhân ra. Nhị ca, Thẩm Vũ thanh lại như là không chút nào để ý hắn nói dường như. Ân, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Thẩm Tử Dương dừng lại hỏi. Nhị ca, ta tưởng, ta tưởng, tưởng cùng các ngươi cùng đi lạc nhật xâm lâm. nàng rốt cuộc lấy hết can đảm nói ra những lời này người đi làm gì nơi đó rất nguy hiểm thẩm tử dương gắt gao nhíu mày ta ta sẽ bảo vệ tốt chính mình tuyệt đối không cho các ngươi thêm phiền thoái thẩm vũ thanh vội vàng giải thích chính là làm sao vậy còn không đi không đợi hắn nói xong thẩm tử khiêm liền tới đây đại ca lục muội tưởng cùng chúng ta đi lạc nhận xâm lâm thẩm tử dương thấy hắn lại đây Giống nhìn đến cứu tinh giống nhau. Thẩm tử khiêm nghe vậy, nhìn nàng một cái, lục muội lạc nhật sâm lâm rất nguy hiểm. Ta sợ đến lúc đó bảo hộ không được ngươi. Ta không sợ, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, sẽ không cho đại gia thêm phiền thoái. Thẩm vũ thanh cầu xin nói. Nhìn nàng đáy mắt hy vọng cùng kiên trì, thẩm linh phượng không khỏi liền buột miệng tốt ra, làm nàng đi thôi. Thất muội, Thẩm tử khiêm. Tiểu thất. Thẩm tử dương. Cảm ơn ngươi. Thất muội Thẩm Vũ Thanh đầy cõi lòng hy vọng nói. Đừng cảm tạ ta. Đi thôi. Nói xong, nàng dẫn đầu quay đầu lại, đi ra ngoài. Đem thẩm Vũ Thanh muốn đi theo sự nói cho tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sau, đoàn người cứ như vậy lên đường. Lạc nhật sâm lâm bên ngoài, thẩm linh phượng xuống xe ngựa, nhìn đến ở lạc nhật sâm lâm chung quanh biển người tấp nập. Các người đem chính mình thú sủng triệu hồi ra tới, đi theo chúng ta mặt sau, ngàn vạn đừng chạy loạn. Tam trưởng lão nói xong, chính mình trước triệu hồi ra thu sủng. Là một con kim loại tính bắt dài linh thú tia chấp sư thú. Tia chấp sư thú vừa ra, chung quanh một ít cấp thấp ma thú lập tức liền muốn chạy ra. Theo sát, tứ trưởng lão cũng triệu hồi ra chính mình thú sủng, một con hỏa thuộc tính lửa cháy. Thẩm linh phượng gật gật đầu, lập tức liền thả ra lam minh cùng tiểu liên, tiểu bạch. Từ lam minh biến ảo thành chiến đấu hình thái, thẩm linh phượng cùng tiểu liên. tiểu bạch hai đồ tham ăn ngồi ở la minh trên lưng chậm rãi đi theo trưởng lão bọn họ mặt sau la minh tiểu bạch tiểu liên hôm nay liền rửa các ngươi thẩm linh phượng linh hồn truyền âm cho các nàng yên tâm đi nữ nhân xem ta còn có tiểu liên còn có tiểu bạch hoa thất muội này đó đều là ngươi thú sủng sao thẩm vũ thanh một chút nhìn đến ba con thú sủng khiếp sợ nói Thế nào? Xoái đi. thẩm linh phượng khó được ở bọn họ trước mặt tao bao một phen. Hào xoái. thẩm vũ thanh gà con mổ thóc giống nhau gật đầu nói. Hào hâm mộ a Nàng con không có chính mình thu sủng, đành phải ngồi trên thẩm tử dương thú sủng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đem chính mình chiến đấu thú sủng đương tọa kỵ. 107 chương 107 người mội mội như thế nào thấy ta tới liền chạy a Cứ như vậy. lấy nàng tao bao phong cách lên sân khấu đoàn người một đường chậm rãi tới gần rừng rậm chỗ sâu trong rốt cuộc đi vào khoảng cách hồ nước biên 100 trăm mét bên ngoài thẩm linh phượng phát hiện rất nhiều người đều đã tới cũng không thiếu những cái đó tu luyện giả hảo chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi đi tam trưởng lão nhảy xuống tia chớp sư thú từ cùng mặt sau theo tới tùy tùng thu thập hảo nghỉ ngơi địa phương một lát sau thẩm linh phượng quyết định nơi nơi đi một chút Trưởng lão Ra Ra, đại ca, nhị ca, ta đi chung quanh nhìn xem. Thẩm Linh Phượng đi đến bọn họ trước mặt nói: Linh Phượng, nơi này hiện tại người nhiều hỗn độn, ma thú lại nhiều, ngươi nhưng đừng chạy loạn. Tam trưởng lão nghiêm túc nói: Đúng vậy. Thất muội, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Thẩm Tử Khiêm uống một ngụm thủy nói: Tiểu thất, đừng đi, quá nguy hiểm. Siêu thật đẹp tiểu thuyết Thẩm Tử Dương khuyên đủ. Thất muội. một người đừng đi, một hồi gặp gỡ nguy hiểm làm sao bây giờ? Thẩm Vũ Thanh vừa nghe nàng nói muốn một người đi xem, lo lắng nói, không có việc gì, ta bảo đảm không chạy loạn, ta không phải còn có tiểu bạch các nàng sao? Thẩm Linh Phượng lời thề son sắt bảo đảm nói, nếu không, ta đưa người đi. Thẩm Tử Khiêm nghĩ nghĩ, vương ấm nước nói, Thẩm Tử Dương thấy vậy, cũng đi theo nói muốn cùng đi. Cuối cùng, hai người bọn họ huynh đệ đều đi theo cùng nhau. đi rồi một hồi thẩm linh phượng liền nhìn đến đi theo gia tộc người cùng nhau tới liễu mộng tuyết đồng thời liễu mộng tuyết cũng thấy được các nàng linh phượng các ngươi nhanh như vậy liền tới lạc. liễu mộng tuyết vui vẻ nói siêu thật đẹp tiểu thuyết ân thẩm linh phượng gật gật đầu thử khiêm thử dương nghe thế một tiếng la mấy người trở về đầu nhìn đến lấy đông phương cảnh cầm đầu một đại đội người chính triều nơi này đi tới phương đông Ngươi như thế nào cũng tới. Ngươi không phải hẳn là vội vàng tuyển Thái Tử Phi sao? Thẩm tử Dương Thành Thơi Thành Thơi trêu chọc hắn. Liên ở phía trước hai ngày, Thái Hậu quyết định phải cho hắn tìm cái hiền lương thục đức hảo Thái Tử Phi. Hiện tại phòng trừng ở ngàn trọn vạn tuyển đâu? Ngươi thiếu đắc ý. Vừa nói khởi cái này hắn liền đau đầu. Này đó nữ nhân thật là phiền chết người. Thái Tử ca ca. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, cách đó không xa. Đông Phương Kỳ cùng Tô Vân Tương mấy người phụ nhân đều tới, vừa rồi nói chuyện chính là Tô Vân Tương. Đông Phương cảnh vừa nghe đến nàng thanh âm, vô ngữ đỡ chán, thiên nột, các ngươi giúp ta ngăn trở nàng, ta đi trước, một hồi tìm các ngươi. Nói xong, nhanh như chớp liền chạy. Tô Vân Tương thấy hắn đi rồi, cả người đều không tốt. Lập tức cất bước liền đuổi theo đi, Thái tử Kaka, Ca, người tử tử ta A. Thẩm tử Khiêm cùng thẩm tử Dương liếc nhau. từng người bất đắc dị nhún nhún vai này thật đúng là nữ nhân như mánh hổ a thẩm linh phượng nhìn đến thẩm vũ lan cũng đi theo các nàng trung gian nhíu nhíu mày nàng tới làm gì lại bắt đầu không ngừng nghỉ đồng dạng mắt sắc liễu mộng tuyết cũng thấy được chính đi tới tô ra người không khỏi nhíu mày không nghĩ lãng phí cùng các nàng lãng phí thời gian thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết hai người liếc nhau linh quang chợt lóe an nhịp với nhau cất bước liền đi thẩm linh phượng vừa đi còn không quên nói đại ca nhị ca ta cùng ngộng tuyết qua bên kia nhìn xem ha một hồi trở về tìm các ngươi ai thất muội đừng chạy loạn tiểu thất chờ ta a hai người muốn đuổi theo đi lại một hồi liền không thấy các nàng bóng dáng bất đắc dĩ đành phải thôi mà đông vương kỳ thấy các nàng đi rồi cho phía sau thị vệ một cái ám chỉ thị vệ sau khi gật đầu thực mau liền biến mất ở trong đám người Thấy vậy, Đông Phương Kỳ khỏe miệng giơ lên một mặt ngoan độc ý cười, Thẩm Linh Phượng, hôm nay khiến cho ngươi có đến mà không có về. từ Khiêm, Tử Dương, ngươi muội muội như thế nào thấy ta tới liền chạy a Tô Tĩnh Hiên đi tới, nhìn đã không ảnh Thẩm Linh Phượng hai người, khỏe mắt chịu chịu, hắn phát hiện mỗi lần hắn gần nhất, nàng liền đi rồi, hắn liền như vậy đáng sợ. Thẩm Tử Khiêm cùng Thẩm Tử Dương hai người vừa nghe, bất an an ủi hắn ngược lại còn cười ha ha. Một trăm linh tám chương một trăm linh tám nhớ kỹ, đường dết chết. Bên này, thẩm linh phượng cùng liễu mộng tuyết vừa ly khai, đã bị đông phương kỳ thị vệ theo dõi. Tới rồi một cái không có người địa phương, hai người dừng lại bước chân, thẩm linh phượng lạnh lùng nói, xuất hiện đi. Chỗ tối mấy cái cẩm ý dễ vệ cả kinh, cư nhiên bị phát hiện. Đang ở do dự mà muốn hay không đi ra ngoài thời điểm, chính phía trước thẳng tắp bay tới mấy cái ngân châm. Bọn họ vội vàng né tránh. lại cũng đã bại lộ ở thẩm linh phượng trước mắt ừ nguyên lai like là trong cung cẩm ý rỉa vệ ta như thế nào không biết này cẩm ý rỉa vệ khi nào cũng làm này theo dõi người hoạt động thấy rõ là bọn họ liễu mộng tuyết trào phùng nói nha đầu thúi ngươi tìm chết mặt sau cẩm ý rỉa vệ thẹn quá thành giận nói nha nha nha chẳng lẽ ta nói sai rồi chẳng lẽ các ngươi chức trách không phải hẳn là bảo hộ hoàng thượng sao hôm nay đây là làm sao vậy đội người lạp người tiểu ngũ đừng nói nữa cái kia cẩm ý liền vệ còn muốn nói cái gì lại bị một người khác đánh gãy đội trưởng nàng rõ ràng ở trong tối chỉ chúng ta là đê tiện tiểu nhân hảo đội trưởng đỏ mặt trầm giọng quát không biết cao đội trưởng còn nhớ rõ ta liễu mộng tuyết nhận thức hắn cái này cao ly cũng coi như là cái chính nhân quân tử như thế nào sẽ Vừa rồi nàng lời nói nghe vào Cao Ly lỗ thai, là vô cùng trói thai. Đích xác, này đối bọn họ tới nói, là hạ tam lạm hoạt động. Bọn họ chức trách hẳn là bảo hộ Hoàng thượng An Nguy. Hiện giờ lại bởi vì hắn một người bị nhị công chúa nắm được điểm, không thể không thế nàng bán mạng. thẩm linh phượng đem hắn thần sắc nhất nhất thu vào đáy mắt. Nghi vẫn nhìn liễu mộng tuyết liếc mắt một cái, chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, người này kêu Cao Ly, là cẩm ý để vệ đội trưởng. hắn là người cũng coi như là cái chính nhân quân tử hiện tại tình huống này ta cũng không biết là chuyện như thế nào các ngươi hôm nay nhiệm vụ là cái gì thẩm linh phượng lạnh lùng nhìn bọn họ cao ly ngươi còn chưa động thủ không đợi hắn trả lời mặt sau vừa lúc tới rồi đông phương kỳ ra tiếng gian dạy nhị công chúa thuộc hạ cao ly làm như ở do dự mà cái gì cơm miệng giết nàng ta sẽ tha cho ngươi muội muội Đông Phương Kỳ lạnh giọng nói. Thẩm Linh Phượng cùng liễu mộng tuyết liếc nhau, nguyên lai là như thế này. Đông Phương Kỳ, ngươi có loại liền phóng ngựa lại đây, buồn cô nương không thấy được sẽ sợ ngươi. Uy hiếp một cái nho nhỏ cẩm ý gì vệ có ích lợi gì. Ngươi cho rằng như vậy là có thể giết ta. Thẩm Linh Phượng ngạo nghẽ mà đứng, trong giọng nói là tràn đầy khinh thường. Ừ, thật là lợi hại một chiếc miệng. Chờ ngươi đã chết. bản công chúa xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo đông phương kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm thẩm linh phượng nói vậy cùng lên đi thẩm linh phượng phong khinh vân đạm nói còn không cho bản công chúa thượng giết nàng đông phương kỳ mặt bộ vặt mèo thẩm linh phượng hôm nay liền đưa ngươi thượng hoàng tuyển cao ly nghĩ nghĩ chính mình muội muội cắn răng một cái một nhắm mắt liền vọt đi lên hắn vừa động sở hữu cẩm y hải đề vệ đều đi theo hắn thấy vậy thẩm Linh Phượng lười biếng cười cười, Tiểu Bạch, cho ngươi luyện luyện tập, nhớ kỹ đừng giết chết. Ngao ngao. Theo một tiếng thét dài, dây tiếp theo, huyện hóa ra chiến đấu hình thái Tiểu Bạch khuynh khắc thời gian liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Một thân tuyết trắng hồ mao lông xù xù lỗ thai, ánh mắt đen lấy, còn có kia chín điều phỉ phỉ cái đuôi Không một không trương hiển nàng là một con cửu vĩ hồ. Ngao ngao. Tiểu Bạch còn ở xú Mỹ ngao ngao thẳng tê chung quanh rừng rậm ma thú đều bị nàng phóng xuất ra thần thú uy áp kinh sợ đến quỳ dạp trên mặt đất có chút cấp thấp ma thú còn ở run bần bật 109 chương 109 lần sau nhất định nhỏ giọng điểm hồ nước đất trống bên kia thẩm tử khiêm mấy người nghe được như vậy động tĩnh đều đem tầm mắt chuyển hướng bên trong rừng rậm vừa rồi thanh âm thẩm tử khiêm cảm thấy kia một tiếng la hét thanh rất quen thuộc thẩm tử dương trong óc linh quang trận lóe là tiểu bạch tiếng kê thẩm tử khiêm nghe vậy Cả kinh, là thất muội đã xảy ra chuyện. Đại ca, tiếng kêu là bên kia chuyển đến, chúng ta mau qua đi. Thẩm tử Dương Hoảng loạn nói. Hai người bay nhanh chạy ra đi. Tô Tĩnh Hiên cùng Đông Phương cảnh bọn họ vừa thấy, vội vàng hỏi, phát sinh chuyện gì. Đáng tiếc bọn họ đã chạy xa. Tô Tĩnh Hiên nhìn Đông Phương cảnh liếc mắt một cái, nói, chúng ta cũng đi xem đi. Đông Phương cảnh gật gật đầu, hai người cũng theo đi lên. Dương rậm. Thẩm linh phượng vừa lòng gật gật đầu, nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Ở bắt được thất hà quả phía trước, nàng không thể dùng linh lực, không thể lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Cao cách bọn họ thấy thật lớn tiểu bạch, không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Thiên nột. Đây là cửu vĩ hồ A. Đông phương kỳ thấy tiểu bạch, đáy mắt là nồng đầm ghen ghét. Nàng muốn giết nàng, nhất định phải giết nàng. Thượng A. Giết nàng. Đông phương kỳ điên cuồng chạy tiến lên. đem cẩm y hề vệ một đám đều đẩy ra đi. Cao Ly thấy chính mình cấp dưới bị nàng đẩy ra đi, nhắm mắt lại, song quyền nắm chặt, ám đạo một tiếng, muội muội, ca ca thực xin lỗi ngươi. Chỉ thấy hắn đột nhiên mở hai mắt, đi nhanh chạy đi lên ngưng tụ khởi một cổ nhu hòa linh lực đem những cái đó cẩm y hề vệ tất cả đều chém ra hơn 10 mét bên ngoài khoảng cách. Cao Ly khàn cả giọng hô to, Tiểu Ngũ, mang đại gia rời đi, mau a! Tiểu Ngũ từ trên mặt đất bò dậy. Nhìn che ở hắn phía trước cái kia thân ảnh, hai mắt đỏ bừng, "Đội trưởng, đi a, thay ta chiếu cố ta muội muội." Nói xong, Cao Ly phấn đấu quên mình hướng Tiểu Bạch đón đi lên. "Đội trưởng, đội trưởng." Cho nên cẩm ý Liễu Vệ đều không cấm đỏ đôi mắt. Nhìn đến hắn như vậy, Thẩm Linh Phượng trong lúc nhất thời thế nhưng có chút hoảng hốt, lập tức linh hồn truyền âm cấp Tiểu Bạch. "Tiểu Bạch, đừng giết hắn." Đã biết, chủ nhân Tuy rằng nàng không biết chủ nhân vì cái gì muốn buông tha người này, nhưng nàng là cái tê nghe chủ nhân lời nói hảo hải tử, cho nên, chủ nhân nói nhất định phải vâng theo. Ngao ngao, ngao ngao. Tiểu bạch nghe lời chỉ là phát ra vài tiếng mang theo thần thú lực lượng tiếng tê ớ, cao ly cùng những cái đó cẩm y để vệ nơi nào chịu được, lập tức liền phun ra một ngụm thanh ngọt huyết, ngã xuống, hôn mê. Mà Đông Phương Kỳ vừa rồi liền nghe được bên ngoài thẩm tử khiêm bọn họ tới rồi động tĩnh. Thấy tình thế không ổn, nàng đã sớm chạy. Thẩm linh phượng thấy cao ly hộp máu té xỉu, vô ngữ nhìn xú mị chung tiểu bạch, không phải làm ngươi đừng giết hắn sao. Tiểu bạch vô tội chớp chớp ánh mắt đen lấy, chủ nhân, ta còn không có động thủ đâu. Đã kêu vài tiếng, nhìn thoáng qua đồng dạng té xỉu trên mặt đất liễu mộng tuyết. Thẩm linh phượng thẳng trận trắng mắt, tiểu bạch, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi là thần thú? Thần thú á á á! Thần thú uy áp liền rừng rậm ma thú đều chịu không nổi, càng đừng nói bọn họ này đó phạm nhân. Tiểu bạch quỳ dạp trên mặt đất, mở to mắt to, đáng thương hề hề nhìn thẩm linh phượng. Nàng thật sự không phải cố ý sao? Ai biết bọn họ như vậy nhược a?